Như vậy ám nham, tiểu thất lần đầu tiên thấy, như vậy ám nham liền giống như đánh bạc thua hết toàn bộ gia sản người nghe nói trong nhà còn có một cái tử chờ cướp đi gỡ vốn giống nhau. Chính là tiểu thất không thể không làm ám nham thất vọng rồi. Thực xin lỗi, lần này độc dược, linh dược thậm chí thuốc bổ dược liệu ta đều mang theo, nhưng liền không có mang phòng ngửa xây tàu dược liệu. Ta không nghĩ tới chúng ta giữa có người sẽ xây tàu. Tiểu thất ám nham vẻ mặt bi thảm, mọi người ở đây cho rằng hắn muốn nói gì thương cảm nói khi, hắn cư nhiên. 351 ước thân. Ta muốn phun ra. Bốn chữ vừa nói xong, vội vàng chạy đến thuyền bên cạnh ôm cột buồn ói mửa lên. Đột nhiên động tác làm ba người lại lần nữa ngẩn ngơ, ám nham ngươi hảo bảo nha. Trước nay chưa từng có cảm thấy ngươi là cái bảo, nhưng lúc này đây thật phát hiện ngươi có như vậy tiềm chất, ngươi kia phò yêu nghiệt như là trăng đi. Ba người lại lần nữa cười to không ngừng, ám nham này buồn kẻ mà bình tĩnh hải vượt sinh hoạt bởi vì có ngươi mà trở nên nhiều vẻ nhiều màu nha. Ói Mở không ngừng ám nham thật vất vả ngăn lại một ít chút, trắng bệnh khuôn mặt nhân vừa mới cự phun mà thoáng ứng hồng. Các ngươi ba cái cho ta nhớ kỹ, thượng lục địa này thủ không báo ta liền không gọi ám nham. Thật là một đống sống sở sở trà cụ cùng bi kịch nha. Đồng dạng là người, đồng dạng là võ công cao cường người, thậm chí cùng người nào đó vẫn là xài chung một cái phụ thân, vì con tôm nhân gia không vượng, vì con tôm nhân gia không phun, liền hắn ám nham không lệnh vượng 7 vượng 8 tố còn phun bất ổn đâu. Hảo tâm tình Bắc Quân mặc chính chính sắt mặt. Nhặt nổi lên hắn khóc khóc dạng. Ngươi xác định, bằng ngươi có thể tìm chúng ta ba người báo thủ. Khinh thường, bác quân mặc này ngữ khí, này thân khí, này giọng nói rõ chính là khinh thường ám nham, không tin ám nham. Ám nham tiêu kêu một cái khí nha, nhìn bác quân mặc kiêu ngạo, nhìn cầm tiêu đắc ý, nhìn xem diễn dạng, kêu tiêu một cái khó chịu nha. Xoay người hướng về phía biển rộng ở giữa cuồng khiếu một câu. Hải hoàng, ngươi quá không công bằng, vì cái gì ngươi liền khi dễ ta một cái. Ám nham vừa dứt lời. Đột nhiên một cái sóng to đầu đánh lại đây. lặp lạp lạp lạp. Ám Nham công tử sững sở ở nơi đó bị đánh vùi vặn, một thân. Đúng vậy, từ đầu đến chân hoa lệ lệ một thân toàn bộ nhỏ nước. A. Ha ha ha ha. Bi thảm thanh hỗn loạn cuồng tiếu đồng thời vang lên, bận rộn bọn thủy thủ không biết nơi này đã xảy ra cái gì, cho rằng vài người bị này sóng biển cấp kinh tới rồi, vội vàng đối với ở bong tàu thượng bốn người nói. Công tử, tiểu thư, vãn chút thời điểm liền phải khởi lại bay sẽ có sóng to đầu, các ngươi ở bong tàu thượng phải cẩn thận chút miễn cho bị đầu sóng đánh hoặc là cuốn đến biển rộng. Cầm tiêu ba người buồn cười, cùng với có người đánh tới, ha ha. Nhưng không quên cảm ơn thủy thủ hảo ý đa tạ sư phó ngài nhắc nhở, chúng ta sẽ tiểu tâm chút. Mà ám nham còn lại là vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía khoang thuyền tầng dưới chót. Đại thúc, ngươi cũng không còn sớm điểm nói, hôm nay bản công tử này mặt vứt kia kêu, kêu một cái, quay đầu nhìn về phía cười nhất hoan cầm tiêu, nhìn nhìn lại chính mình một thân chật vật bộ dáng. Cầm Tiêu, ngươi là ta đại ca, ngươi có trách nhiệm chiếu cố ta. Hiện tại cơ hội tới. Nói xong không chút nào để ý tiếp tục hướng bong tàu thượng một nằm. Như vậy chính là nói cho Cầm Tiêu, bản công tử vô pháp đi rồi, ngươi đến chiếu cố thật lớn ra. Nhìn đột nhiên biến thành du côn thẳng vô lại Ám Nham, ba người đồng thời sử sốt. Như vậy Ám Nham bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy, hiếm lạ. Hơn nữa Ám Nham cư nhiên thừa nhận Cầm Tiêu là đại ca, càng là có ý tứ. Bác quân mặc cùng tiểu thất đều là thông thấu người biết được nhân giá huynh đệ chi gian giao tình biến tốt thời điểm tới, lập tức rất là an ý cơ hồ đồng thời mở miệng. Có chút mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Có chút mệt mỏi, ta muốn nằm một nằm. Sau đó hoa lệ lệ biến mất, đem bong tàu để lại cho Ám Nham cùng Cầm Tiêu. Cầm Tiêu cười nhìn đồng thời biến mất tiểu thất cùng bắt quân mặc, sau đó lại nhìn về phía Ám Nham. Ám Dạ thiếu chủ, ngươi xác định lúc này ngươi không cần hình tượng. Ám Nham hôm nay cái là trang bí trang rốt cuộc, đôi tay một quán. Không sao cả. Dù sao không có người ngoài nhìn đến. Mà ngươi liền bất động. ngươi nếu là không cứu ta, tiểu tâm ngươi lão cha ở trên trời mắng ngươi, tiểu tâm hắn lao nhân ra chết không nhắm mắt. Đối với phụ thân, nói thật ra ám nham không nhiều ít cảm tình. Hắn sinh ra đến nay liền chưa thấy qua, biết hắn trưởng giống cũng là nguyên với mâu thân treo ở trong phòng bức họa cùng mâu thân mỗi ngày kể ra tưởng niệm cùng thâm tình. Đối với phụ thân, cái này từ đối ám nham tới nói cực kỳ xa lạ cũng cực kỳ làm hắn phản cảm. Cái này từ đối hắn loại này từ nhỏ chính là phụ thân không cần người tới nói là một loại sỉ nhục, phụ thân, hứ hắn ám nham kinh thường. Đối với phụ thân, cái này từ ám nham tức khắc vọng lại chán ghét, đối với huynh đệ cái này từ cũng là giống nhau. Một lần, ám nham đều thực chán ghét cầm tiêu, nếu không phải mẫu thân di nguyện hắn sẽ không chút nào suy xét phát động ám dạ toàn bộ lực lượng cùng cầm trang một tranh cao thấp. Làm cái kia đã chết chưa thấy qua phụ thân nhìn xem. Hán cái này không phụ thân muốn hài tử so với kia cái bị phụ thân trở thành bảo hài tử mạnh hơn nhiều. Cầm tiêu nhìn ám nham, nhìn nằm ở nơi đó nhắm mắt lại giấu đi sở hữu ý tưởng ám nham, trong lòng hiện lên một kia ý cười. Ám nham giờ khắc này rốt cuộc là thừa nhận bọn họ huynh đệ chi tình, hoặc là nói ám nham chủ động đi ra này một bước. Lúc trước, cầm tiêu bất đắc dĩ đáp ứng làm ám nham mâu thân bài vị tiến vào cầm trang từ đường, hai người cũng chưa đem đối phương đương huynh đệ, dọc theo đường đi lẫn nhau đều có giao tình Nhưng huynh đệ cái này từ tựa hồ bị hai người chủ động bỏ qua rớt, lúc này ám nham chủ động bước ra này một bước, mà hắn cũng thực thưởng thức cái này đệ đệ. Này một bước, đối hai cái tới nói đều không dễ dàng, cầm tiêu tiến lên một phen kéo ám nham. Đi thôi, ta thật đúng là sợ cha ta ở trên trời mang ta. Hai người trở lại khoang thuyền, tâm lý đồng thời yên lặng đối tiểu thất nói. Tiểu thất cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta cùng cầm tiêu, ám nham, vĩnh viên chỉ là có huyết thống người xa lạ. 352 kẻ Điên kế tiếp lộ trình, ám nham rất là không loại hoa ở khoang thuyền một bước cũng không có ra tới. ô ô ô, hắn càng vượng càng lợi hại, cả người mau tìm không ra bắc. tiểu thất thật sự nhìn không được, trước tiên cùng khai thuyền sư phó nói đến quải đến gần nhất một cái cảng rừng, nàng hảo đi cấp ám nham tìm chút phòng ngửa xây tàu dược. thuyền cờ bờ, nằm ở trong khoang thuyền ám nham không biết gì, lúc này đang ở vì đột nhiên mà vững vàng xuống dưới thuyền lớn cao hứng, cho rằng chính mình rốt cuộc giảm bớt một ít. dựa vào cảng thành chấn phi thường phấn hoa. Phố lớn ngõ nhỏ thượng đủ loại kiểu dáng người đều có. Tới tới lui lui, như nước chảy thật náo nhiệt. Đáng tiếc này đó đều hấp dẫn không được tiểu thất cùng Bắc Quân mặc ánh mắt, hai người hỏi thanh phương hướng trực tiếp giết đến hiệu thuốc mua tiểu thất muốn liền chuẩn bị lên thuyền. Đã có thể vào lúc này, một kiện kỳ quái sự khiến cho tới tiểu thất cùng Bắc Quân mặc chú ý, trên đường cái có người điên một bên chạy vội một bên lẩm bẩm tự nói nói. Tiểu thất cùng Bắc Quân mặc vốn dĩ không đầu chú mục quang ở cái này nhân thân thượng, nhưng hắn một câu, "Thú hoàng, đó là thú hoàng." Làm tiểu thất cùng bác quân mặc cả kinh, hai người nhanh chóng đi theo cái này kẻ điên phía sau. Không có chết, không có chết, thật sự không có chết. Cái kia kẻ điên vẫn luôn nói như vậy nói mấy câu, một bên chạy vội một bên la hét, tiểu thất cùng bác quân mặc nhìn đến người đi đường sôi nổi đối này lắc đầu, liền lôi kéo một bên một cái mua đồ an đại nương hỏi. Đại nương, vừa mới người kia là chuyện như thế nào? Vốn dĩ đại nương bị tiểu thất cùng bác quân mặc trên người lạnh lẽo dọa tới rồi. Cũng may tiểu thất phản ứng mau nhanh chóng móc ra mấy sâu đồng tiền đưa cho kêu bán đồ ăn đại nương. Kia đại nương vừa thấy bạc lá gan cũng lớn, bắt người tiền tài thay người làm việc bái. Cô nương, công tử, người kêu người nhà trước kia là cái thợ săn, sau lại không biết như thế nào mà liền mất tích đã nhiều năm. Trước mấy tháng đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện cả người liền cái dạng này, mỗi ngày kêu người nào hoàng nha thú hoàng nha hải hoàng, cũng không biết hắn đâm cái gì tả. Đại nương một bên nói một bên lắc đầu, nàng là nơi này lão nhân. Nhìn kia thợ săn êm đẹp một cái ra tan, êm đẹp một người phòng, thật là tạo nghiệt nha. Tiểu thất cùng bác quân mặc gật gật đầu liền tránh ra, tiểu thất suy tư lời này. Này có phải hay không thuyết minh nhân hoàng nguyệt cũng không có chết đâu. Nàng thành công xâm nhập giới điểm nhưng cũng giống nhau bị nốt ở giới điểm đâu. Mà người này lại là chuyện gì xảy ra đâu. Hắn xâm nhập giới điểm lại từ giới điểm chúng ra tới. Này có phải hay không thuyết minh giới điểm là nhất định có thể xông vào cũng có thể ra tới đâu. Bắc Quân mặc ý tưởng cùng Tiểu Thất không sai biệt lắm, nhưng nghị càng tiến thêm một bước xác định. Tiểu Thất, chúng ta đi tìm người kia. Tiểu Thất nhìn chính mình trong tay dược liệu lại nhìn nhìn cái kia đi xa kẻ điên, lắc lắc đầu. Không cần, người kia đã điên rồi, vừa mới đi ngang qua khi ta có nhìn đến hắn ánh mắt tàn hoán ý thức sớm đã không rõ. Hắn theo như lời này đó có khả năng là nói bậy nói bạ cũng có khả năng là hắn điên nguyên nhân, giới điểm bởi vì người tuyệt đối không ngừng nhân hoàng, Hải Hoàng cùng Thú Hoàng ba người. nhẹ vị Tiểu Thất vai. Đây là bác quân mặc cấp tiểu thất lực lượng phương thức. Lên thuyền đi, chúng ta sớm ngày tới Tuyết Sơn đi Kim Lăng, gom đủ tam dạng thanh khí đối xâm giới điểm trăm một lợi mà không một hại. Gật gật đầu, hai người lên thuyền sau rất có an ý đem trên đường gặp được cái kia kẻ điên sự cấp che giấu xuống dưới, không có đối cầm tiêu cùng ám nham nhắc tới. Thuyền tiếp tục đi trước, tiểu thất đem mua tới dược liệu cùng chính mình mang đến hữu dụng dược liệu xứng một liều phòng ngừa say tàu dược làm cầm tiêu cấp ám nham bưng đi. Nửa ngày Liền nửa ngày ám nham liền một thân lửa đỏ cả người tràn ngập lực đạo từ khoang thuyền đạp ra tới, nếu không phải kia không thế nào có huyết sắc mặt, một chút cũng nhìn không ra ám nham hắn nửa ngày trước chật vật dạng. Tiểu thất, này biển rộng thật là quá mỹ, này gió biển thật là quá thoải mái. Hào vết xẻo đã quên đau chính là dùng để nói trước mắt ám nham. Trước một ngày đêm này Hải phê bình kêu kêu một cái không đáng một đồng, hôm nay đâu. Cư nhiên học khởi nhân ra đón gió mà đứng tới. Nhìn ám nham này phân cố ý khoe khoang bộ dáng. Bắc Quân mặc cùng Tiểu Thất chỉ là cười, Sinh Long Hoặc Hổ vẫn là tương đối thích hợp ám nham, phía trước kia bệnh hưởng hưởng bộ dáng xứng với này hỏa hồng sắc quần áo thật sự không đáp. Cầm Tiêu hiện chút không khí chất trận trắng mắt, thực không cho mặt mũi đối với kiêu ngạo ám nham nói: "Ám nham, về sau đừng lại nói ngươi là ta Cầm Tiêu đệ đệ, có ngươi như vậy ái hiện đệ đệ mất mặt." Đứng ở bong tàu thượng không cần lại chịu say tàu chi khổ ám nham tâm tình kiêu kêu một cái hảo, cho nên ám nham không chỉ có không có khí nói gì ngươi, ngược lại là nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, về sau ngươi đừng nói ngươi là ta ám nham ca ca, có ngươi như vậy tao bao tự cho là đúng ta ca ca, ta mất mặt. Nói xong thực nghề tình quay mặt đi không ở xem Cầm Tiêu mà là đem mặt quang nhìn về phía kia mỹ lệ biển rộng, mà Cầm Tiêu còn lại là dở khóc dở cười. Vì cái gì hắn bỗng nhiên phát hiện ám nham như vậy tính trẻ con đâu? Tiểu Thất cùng Bắc Quân Mặc nhún nhún vai ý bảo không tỏ ý kiến, đây là các ngươi huynh đệ chi gian sự tình, các ngươi huynh đệ cảm thấy như vậy ở chung vừa lòng là được. Cầm Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng bác quân mặc cùng tiểu thất đều nhìn đến hắn trong mắt sùng nịch, đối với ám nham cái này đệ đệ sùng địch Ngắn ngủn mấy ngày trên biển hành trình đã làm hắn cùng ám nham huynh đệ chi tình thăng hoa đến một loại bình thường huynh đệ gian khó có thể đạt tới tình nghĩa. Nay một chuyến trên biển hành trình, thật đúng là chuyến đi này không tệ, ám nham vượng cái chết khiếp cũng cuối cùng không có bạch vượng Chờ hạnh phúc, chờ mộng tưởng. Thuyền tiếp tục tại đây nhìn như gió hem sóng lặng biển rộng đi trước. 353 gió báo. Biển rộng Hắn là cái hỉ nộ vô thường vô pháp không chế chính mình tính tình hai tử. Người vĩnh viễn vô pháp biết được ngay sau đó hắn chính là bình tĩnh vẫn là bạo táo. Mà trên biển thời tiết càng thêm vô thường, giờ khác này có thể tinh không và lý, dây tiếp theo liền có thể mây đen răng đầy. Ở trên biển kiếm ăn người đều biết được chúng ta có thể làm chính là thích ứng biển rộng này vô thường biến hóa. Liền ở trong tối năm vừa mới còn đứng ở bong tàu thượng cảm thán biển rộng tốt đẹp khi, nay biển rộng liền ở bọn họ ăn cơm thời điểm đột nhiên biến đổi Thời tiết đột nhiên nặng nghề dị thường, đen nghìn nghịt làm người có loại không thở nổi cảm giác. Mà mặt biển cũng từ mỹ lệ màu lam biến thành lệnh người áp lực màu đen. Bốn người nguyên bản còn không phải thực lo lắng, ở trên biển như vậy thời tiết cũng coi như bình thường. Gặp gỡ như vậy thời tiết bọn họ thả chậm hành trình thì tốt rồi. Chính là, trên thuyền tay già đời lại vẻ mặt khẩn trương, mà phụ trách này thuyền thuyền trưởng càng là vẻ mặt lo lắng đi vào tới đối với bốn người nói. Công tử, tiểu thư. Hôm nay chúng ta sợ là muốn gặp gỡ kia cực cường gió lốc. Đêm nay chúng ta không thể lại đi trước, muốn toàn bộ võ trang chống đỡ này gió lốc mới được. Thuyền trưởng vẻ mặt lo lắng, thật giống như tùy thời sẽ toi mạng giống nhau. Trên thực tế hiện tại loại này điều kiện ở trên biển thảo thượng sinh hoạt chính là lấy mệnh ở đổi. Gặp gỡ cái giống hôm nay như vậy cực cường gió biển hoặc là gặp gỡ kia ăn người bảy ca khi, bọn họ có thể sống sót khả năng tính cực tiểu. Nhưng tuy nói sinh tử bọn họ sớm đã biết được, nhưng đối mặt vẫn là sẽ có cảm giác sợ hãi bắc quân mặc bốn người vừa nghe cũng có chút trầm trọng, nhưng nói thật ra, đối với này trên biển sinh tồn kỹ xảo này bốn người đều là người qua đường, giáp, một chút cũng không hiểu biết. Nay thuyền trưởng là cực có kinh nghiệm người, huống chi đây cũng là cùng hắn sinh mệnh cùng một nhịp thở sự. Lập tức bốn người liền đồng ý thuyền trưởng quyết định. Tuy nói này thuyền là chúng ta, nhưng đối với trên biển vận hành chúng ta biết chi rất ít, những việc này thuyền trưởng ngươi quyết định thì tốt rồi. Cầm tiêu cố tình nói, này ngữ khi có trao quyền ý vị. Loại này sẽ không không hiểu trang hiểu, cho chuyên nghiệp nhân sĩ đầy đủ khẳng định thái độ làm thuyền trưởng cảm động vạn phần. Hắn trước kia cũng có gặp gỡ quá như vậy khách nhân, những người đó đều bị tự cho là đúng người ngoài nghề xung trong nghề can thiệp bọn họ công tác. Gặp gỡ người như vậy bọn họ tức bất đắc dĩ lại phẫn nộ, hôm nay gặp gỡ cẩm tiêu người như vậy thật đúng là làm cho bọn họ làm việc đều có lực. Tiểu thư, bọn công tử yên tâm, liều mạng này mệnh này thuyền ta cũng sẽ giữ được. Thuyền trưởng nói xong lời này liền lui đi ra ngoài vừa ra khoang liền khẩn cấp hỏa liều chỉ huy mọi người xả phàm thay đổi tuyến đường chỉ huy mọi người tăng mạnh phòng ngự hướng về phía này hướng vài vị công tử như thế tín nhiệm hắn coi trọng hắn hắn nhất định không thể làm này thuyền sẽ ra chuyện mà ngồi ở khoang thuyền trung tiểu thất lúc này sắc mặt càng ngày càng quái dị cái loại này quái dị mang theo vài phần sợ hãi tiểu thất bộ dáng làm bắc quân mặc cầm tiêu cùng ám nham vạn phần lo lắng chăm miệng một lời hỏi tiểu thất ngươi làm sao vậy tiểu thất mặt trắng bệnh trắng bệnh So ám nham phía trước xây tàu bộ dáng còn muốn khó coi, mà nói chuyện thanh âm cũng mang theo mấy run rẩy. Ta có loại dự cảm bất hảo, đêm nay này phong quá quái gì. Nay thuyền sợ là dự không nổi, mà này người trên thuyền. Thuyền tan vỡ, mà bị ném nhập trong biển người có thể tồn tại khả năng tính cơ hồ không có. Tiểu thất cắn môi áp lực chính mình sợ hãi, không biết vì sao nàng chính là biết này thuyền sẽ tói tại đây trong biển. Này người trên thuyền đều đem trôn giấu tại đây biển rộng. Ba người vừa nghe đều có trong nháy mắt ngây người. Đặc biệt là bác quân mặc, tiểu thất phía trước tựa hồ đối mặt nước biển từng có trong nháy mắt sợ hãi, tiểu thất đây là đối biển rộng sợ hãi vẫn là thật cảm nhận được. Cầm tiêu cùng ám nham không biết tiểu thất đối với nước biển sợ hãi, đối với tiểu thất lời này tin bảy tám phần. Tiểu thất, ngươi cảm nhận được. Chúng ta tránh không khỏi này gió biển. Qua một đám tiểu thất sắc mặt đã thoáng hào chút, trong mắt gánh khủng cũng không có như vậy thâm. Thực nghiêm túc gật gật đầu. Nay thuyền nhất định sẽ bị này gió cấp b Đây là nàng đối biển rộng mẫn cảm hoặc là nói đây là nàng đối biển rộng khí hầu mẫn cảm, trong cơ thể có hải hoàn huyết, đối với biển rộng nàng không sợ hãi càng nhiều phản đến là có một phần thân cận chi tình. Không hảo, không hảo. Là đại phong, này thuyền kháng không được chúng ta cũng sống không được. Liên ở tiểu thất nói âm vừa ra hạ khi, thân thuyền chính kịch liệt phiên động làm người ngồi không song, mà bên ngoài cũng truyền đến bọn thủy thủ kêu to thanh âm, kêu to qua đi đó là khóc lớn. Tâm, lộ bột một chút. Ba người đồng thời nhìn về phía Tiểu Thất, Tiểu Thất ngươi dự cảm thực linh quá là quá chậm. Đi ra ngoài nhìn xem. Bắc Quân mặc miễn cưỡng ổn định chính mình thân mình, một phen giữ chặt Tiểu Thất hai người lung lay hướng thuyền ngoại đi đến. Ám Nham cùng Cầm Tiêu đang bị này thuyền diêu bảy vượng tám tố, nhưng vẫn là miễn cưỡng đỡ đi ra ngoài. Bốn người vừa ra tới đã bị trước mắt này cảnh tượng cấp dọa lấy. Rõ ràng vẫn là lúc chẳng vạng, ngày thường lúc này còn có dư quang, nhưng lúc này này mặt biển thượng lại là hoàn toàn vô pháp coi vật. Thiên. Áp cực thấp làm người thở dốc bất quá khí tới, thuyền giống như nôi giống nhau bị gió biển, sóng biển thổi đông diêu tây đãng. Bông tàu thượng cột buồm cùng phàm sớm đã không biết thổi đến đi, có mấy cái không có bắt lấy tay vịn thủy thủ bị gió biển vô tình cuốn vào trong nước biển, không còn có bóng dáng. Thuyền, giống như vô chủ điên nhưu giống nhau theo gió biển nơi nơi điên đụng phải, ai cũng không biết dây tiếp theo này thuyền là bị gió biển một chút một chút hủy đi toái vẫn là đụng phải cái gì nháy mắt tan vỡ 354 Tiều Phong Thuyền trưởng người sớm đã không biết bị ném tới nơi nào đều đi, lúc này Bắc Quân Mặc bốn người không thể không tiếp nhận khống chế này thuyền chỉ huy quyền to. Đại gia từng người chảo hảo tự mình trong tầm tay có thể ổn định thân hình đồ vật, đừng buông tay. Bắc Quân Mặc cao giọng kêu, đồng thời cũng một tay đem tiểu thất hộ ở trong ngực. Một tay ôm tiểu thất một tay bắt lấy còn sót lại cột buồm, Bắc Quân Mặc nỗ lực tại đây trong bóng đêm coi vật, người hà nơi này cuồng phong sóng to, chạm lại không xong thật sự làm người bất lực. Cả người bị Bắc Quân Mặc cùng ở trong ngực. Bên ngoài sóng gió tựa hồ cùng tiểu thất không quan hệ, như thế gần khoảng cách, tiểu thất âm thầm đánh giá bác quân mặc sườn mặt. Trên mặt không biết là mồ hôi vẫn là nước biển, một giọt một giọt hướng tiểu thất trên người tích đi. Lần đầu tiên tiểu thất ở như thế nguy hiểm dưới tình huống như thế gần đánh giá bác quân mặc Bác quân mặc có một trương cương nghị mà anh tuấn mặt, gương mặt này cho người ta đệ nhất cảm giác không phải người nam nhân này rất có mị lực mà là người nam nhân này rất có cảm giác an toàn. Nhìn gương mặt này, dựa vào người nam nhân này trong lòng lực Hắn liền sẽ vì ngươi chắn đi hết thể mưa mưa gió gió, liền giống như hiện tại, bắc quân mặc toàn bộ bị sóng biển cấp làm ước, nhưng trong lòng ngược tiểu thất lại chỉ là và táo chỗ có vết nước. Cầm tiêu cùng ám nham hai người lúc này thật sự bất chấp những người khác, cầm tiêu còn hảo có thể ổn định chính mình, mà ám nham tắc không được. Hắn nguyên liền say tàu, vốn chính là dựa vào tiểu thất cấp xứng dược cấp áp xuống đi, hiện tại này thuyền như vậy đông đưa, hắn tựa hồ lại hôn mê lên. Cầm tiêu chỉ phải trước cố hảo ám nhâm mà pháp tiến lên đi giúp bắc quân mặc. Gió biển tàn sát bờ bãi, tình huống như vậy ai cũng giúp không được gì. Con thuyền có thể như vậy tùy ý gió biển hài hước tại đây giữa biển đánh đi dạo. Trên thuyền, khóc tiếng kêu một mảnh, đột nhiên càng vì khủng bố sự tình đã xảy ra. Sóng to do lớn. Tiêu phong giống như đem sở hữu lực lượng chứa đựng tại đây một kích bên trong giống nhau, nhưng lên một cái chưa bao giờ từng có sóng lớn đánh tới. Vài trăm thước cao đầu sóng chiều mọi người hợp vào trước mặt, như vậy tốc độ, lực lượng như vậy, thần cũng khó chán. Càng không cần để đứng ở đằng trước bác quân mặt cùng tiểu thất, hai người chỉ có thể lấy không thể tin tưởng đôi mắt nhìn một màn này. Tử vong ly chính mình như thế gần, bọn họ không cần đi sấm giới điểm, biển rộng đó là bọn họ cuối cùng chiến trường. Không phải không dãy rua, không phải không phản kích, mà là trước mắt một màn này làm cho bọn họ minh bạch biển rộng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, phản kích giống như là hấp hối dãy rua. Bác quân mặc buông ra nắm cột buồn tay, đôi tay gắt gao ôm tiểu thất. Thực hắc, nhưng đừng sợ, có ta bồi ngươi Không tiếng động gật gật đầu, tiểu thất minh bạch đối mặt như vậy hai nạn trên biển bọn họ bất lực, cho dù trong tay có hải hoàng tam xoa kích cũng không thể kêu này sóng biển dừng lại, cũng không cứ gọi phá khai rồi này sóng biển, phá vỡ này sóng biển. Nam tam xoa kích tay run run lên, tựa hầu nghĩ tới cái gì, mà lúc này phía sau cầm tiêu cùng ám nham thấy được bắc quân mặc cùng tiểu thất sợ gặp phải nguy hiểm, toàn một bộ không muốn sống bộ dáng đi phía trước hướng. Tiểu thất, quân mặc, tiểu tâm nha. Khi nói chuyện. Hai người đã đi tới Bắc Quân Mặc cùng tiểu thất phía sau, mà lúc này tiểu thất đã buông lỏng ra ôm Bắc Quân Mặc tay, nhận Bắc Quân Mặc đôi tay ôm nàng eo. Một cái nghiêng người, đưa lưng về phía Bắc Quân Mặc, Bắc Quân Mặc tuy rằng không rõ tiểu thất muốn làm cái gì, nhưng ôm tiểu thất tay càng ngày càng gấp, không thể phóng, một phong tiểu thất liền rốt cuộc tìm không thấy. Tiểu thất tới không vội cùng phía sau ba nam nhân giải thích nàng muốn làm cái gì, mà là dùng hành động nói cho bọn họ. Đôi tay nắm Hải Hoàng Tam xoa kích, lúc này tiểu thất liền giống như chiến đấu nữ thần giống nhau. Dùng sức đem tam xoa kích huy khởi Kim sát quang mang theo tiểu thất chậm rãi dơ lên động tác mà càng lúc càng lớn Mà giờ khắc này kỳ tích đã xảy ra 355 kỳ tích Sóng lớn bị vô hình quang mang cách trở trụ liền như vậy ngừng ở mọi người trước mặt Thuyền cũng tại đây một khắc đỉnh chỉ đong đưa Bởi vì này kim quang trong thiên địa tựa hồ cũng không có như vậy hát như vậy áp lực Hết thể tựa hồ lại về tới bình tĩnh Nhưng mọi người đều minh bạch này bình tĩnh là ngắn ngủi Tiểu thất nhắm lại mắt Lúc này nàng hoàn toàn lâm vào chính mình không gian căn bản cảm thụ không đến này ngoại giới hết thảy. Tam Xoa kích bị tiểu thất cử hướng đỉnh đầu, mang theo tuyệt sát uy lực hướng tới trước mặt sóng lớn vạch tới. Trạm vân rẽ sóng bốn chữ giống như chiếu vào tiểu thất trong đầu giống nhau, ở tiểu thất đem Tam Xoa kích hoa hạ khí, này bốn chữ cũng ở mọi người bên thai vần quanh. Đôi mắt không một không chừng đại đại, ánh mắt mọi người đều tập trung tiểu thất Tam Xoa kích thượng, chỉ thấy Tam Xoa kích nơi đi đến, kia sóng lớn cư nhiên ngoan ngoan xuất hiện một cái cái khe. Kỳ tích Kỳ tích nha, trừ bỏ kỳ tích này, hai chữ mọi người đã sớm tìm không thấy này có thể hình dung tình cảnh này từ ngữ. Mọi người tâm theo này lãng phá mà hung hăng lòng một ngụm, bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nhâm cũng là giống nhau. Vừa mới này một giây bọn họ đều cho rằng nhất định sẽ bị này sóng biển cuốn vào trong biển, không nghĩ tới quanh co. Nhưng này tùng một hơi chỉ có một giây, giây tiếp theo mọi người lại lần nữa bị trước mắt tình hình cấp hái tới rồi. Sóng lớn cắt qua, nhưng kia khẩu tử chỗ lại hình thành một cổ cực cường xoáy nước giống như có dẫn lực giống nhau. bọn họ chơ mắt nhìn, xem thành tiểu thất, cách này sóng lớn gần nhất, cách này xoáy nước gần nhất. Tiểu thất cư nhiên chậm rãi bị kia xoáy nước cấp hút đi phía trước đi. Bắc quân mặc hai mắt càng là trừng lão đại, gắt gao ôm tiểu thất, mà lúc này tiểu thất lại nhắm hai mắt cái gì cũng nhìn không tới. Tiểu thất, tiểu tâm nha cầm tiêu, ám nham đồng thời tiến lên muốn giữ chặt tiểu thất, đã có thể ở hai người vừa mới bắt được tiểu thất cánh tay khi kia xoáy nước đột nhiên mang theo nhân lực vô pháp kháng cự lực lượng. A. Bốn người, nháy mắt bị xoáy nước hút vào, giống như 360 độ độ cao đại xoay tròn giống nhau. Bốn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt một mảnh hắc. Bong tàu thượng, sống sót sau thai nạn mọi người trong mắt trừ bỏ ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên, kia bốn người chặn tiêu phong, sóng lớn, kia bốn người bị tiêu kỳ quái xuất hiện xoáy nước mang đi. Mà lúc này mặt biển thượng một mảnh bình tĩnh, phong ngừng, thái dương cư nhiên ra tới. Ngày hôm qua như vậy đoạn thời gian cư nhiên là một buổi tối, suốt một buổi tối. Vì cái gì bọn họ cảm giác chỉ có một canh giờ như vậy đoàn đầu? Bọn thủy thủ mờ mịt đứng dậy, dùng tay háo chắn chắn kia trói mắt ánh mặt trời, bọn họ cảm giác tựa như đang nằm mơ giống nhau. Nếu không phải này một thuyền rách nát, một thuyền một lung tung rối loạn, này trên thuyền thiếu mấy chục cá nhân, bọn họ tuyệt đối không tin ngày hôm qua sự tình có phát sinh quá. Tối hôm qua, là cái kỳ tích ban đêm, có bốn cái thiếu niên tại đây trước thuyền thượng sáng tạo kỳ tích. Từ đây, này thuyền sửa tên theo kỳ tích hào. Tại đây biển rộng chung đi 40 năm hơn chưa bao giờ gặp được quá sóng gió. Mà tầng mây trung ở người nhìn không tới địa phương, có một mảnh giống như xà hình đám mây tựa hồ ở không trung mỉm cười. Hải hoàng, ta nhưng lại là một lần trợ giúp người nữ nhi, làm nàng có thể thuận lợi tiến vào kim lăng lấy được thanh khí, lúc này đây ta xem như báo năm đó ngươi ơn tỉnh. Từ nay về sau, nhân gian này đủ loại ta không bao giờ có thể nhúng tay. Tầng mây trung, kia xà hình chậm rãi biến mất, chỉ dư nhẹ nhàng phong ố thanh ở không trung, tựa hồ nói. Ngàn năm sứ mệnh, giờ khác này mới là chân chính hoàn thành, kế tiếp chính là các ngươi con đường của mình 356 trời giáng Kim lăng đại lục trong hoàng cung, lúc này quân thần đang ở ngự hoa viên ngắm hoa phẩm giai nhân Hôm nay bọn họ tại đây chính là có mục đích, đó chính là thế bọn họ kim lăng đại lục nhất có tài khí, cũng nhất lớn tuổi U vương, thần ưu dương tuyển phi Muốn nói này ưu vương nha, liền không thể không làm kim lăng trên đại lục người thở dài, có thiên thần trừng giống, có thiên thần tài hoa Nhưng Cố tình còn cùng Thiên Thần giống nhau một lòng hướng Phật, nam giới 30 tuổi y y sẽ không chịu cưới vợ. Cao Cao ngồi ở trên long ỷ tuổi trẻ anh tuấn đế vương vẻ mặt phiền muộn nhìn ngồi ở hạ đầu nhắm hai mắt trạng coi hưởng thụ này đàn sáo chi âm ẩn u dương, thật là chịu không nổi, hôm nay đều là cận thần hoàng thân, cũng không sợ ném cái này mặt. Tiểu Hoang thúc, mẫu hậu cùng hoàng nãi nãi nói, hôm nay ngươi không chọn một cái thê tử này hiến hội liền không kết thúc, kim lăng tài hoa nhất gì, mỹ mạo nhất cực nữ tử, lúc này chính là tề tụ một đường. Ngươi liền chọn một cái đi. Hoàng thượng thật là không kiên nhẫn. Rõ ràng là tiểu hoàng thúc không chịu cưới, nhưng vì cái gì mẫu hậu cùng hoàng mãi mãi đều tới buộc hắn đâu? Các nàng đều bức không được tiểu hoàng thúc, hắn được không? Ẩn U Dương chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía cao cao tại thượng Hoàng thượng lại nhìn lướt qua những cái đó cục mi rũ mắt thiên kim tiểu thư, một đám cực kỳ đẹp đẽ quý giá, cực kỳ mỹ lệ, chính là Ẩn U Dương mang cười ngữ khí nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngươi cảm thấy này đó nữ tử xứng đôi ta sao? lệch lệch một câu quăng ngã nát vô số nữ tử phương tâm ở Đu Dương lời này nói không tuổi hắn tuy rằng tuổi không nhỏ nhưng hắn xuất thân hắn tài hoa hắn diện mạo thế gian này muốn tìm cái xứng với hắn nữ tử thật đúng là không dễ dàng Hoàng thượng càng là buồn bực ý tứ này chính là nói tiểu hoàng thúc hôm nay vẫn là không chịu tuyệt phi. này sao được nha lại không chọn hắn mau bị mẫu hậu cùng hoàng mãi mãi nhắc mãi đã chết một ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên hoàng hậu ý bảo hoàng hậu ra ngựa hoàng hậu bất đắc dĩ cười Nhưng thân là nhân thế vẫn là hành thế phu phân ưu, mỉm cười đối với ẩn ưu Dương nói: "Nơi này xác thật không có cái nào nữ tử có thể xứng cùng thượng tiểu hoàng thúc." Hoàng hậu lời vừa nói ra thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu nha. Gật gật đầu, đối với Hoàng hậu nói ẩn ưu Dương rất là vừa lòng, cái này Hoàng hậu hắn cũng coi như là tương đối thưởng thức, nói chuyện xử lý tiến thối thỏa đáng. Đám ti nữ tử tắc càng thêm ai nổi giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì nha. Hoàng hậu, đối phương là Hoàng hậu đâu? Hoàng thượng còn lại là buồn bực, hoàng hậu. Chấm là làm ngươi khuyên tiểu hoàng thúc nhưng ngươi như thế nào? Hoàng hậu cho hoàng thượng một cái tạm thời đừng nóng nảy thần. Ý Li liền cười đối với ẩn Vũ Dương nói, "Như thế, còn thỉnh tiểu hoàng thúc ngươi nói một chút thế gian này gì dạng nữ tử mới xứng đôi tiểu hoàng thúc? Ta tưởng to như vậy Kim Lăng Vương triều định có thể tìm được một cái xứng đôi tiểu hoàng thúc ngài." Hoàng hậu lời này không mềm không nặng, lại làm ẩn Vũ Dương buồn bực và phẫn, "Hoàng hậu ngươi tàn nhẫn." Hoàng thượng còn lại là cười ha ha. Hảo hảo hảo, không hổ là là hắn hiền nội trợ. Hoàng thượng lúc này chính mang cười nhìn ẩn U Dương. Tiểu Hoàng thúc, ngươi nói ra ngươi điều kiện đi, chính là lên trời xuống đất chấm cung cấp Tiểu Hoàng thúc tìm ra. Ẩn U Dương vẻ mặt bực mình nhìn kia tiểu nhân đắc chí giống nhau đến hổ, kia kêu, kêu một cái khí nha. Hảo, hôm nay hắn Ẩn U Dương xem như tài, thua tại Hoàng hậu cái này trong đông có kim nữ tử trên tay. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể bức ta đi vào khuôn khổ sao? Hoàng thượng, Hoàng hậu các ngươi quá coi thường ta. Ẩn Ú Dương Dương khởi một mặt không có hảo ý cười, nhìn đế hậu đắc ý nói. Thế gian này, chỉ có trời dáng thần nữ mới có tư cách đương buồn vương vương phi, chỉ cần lúc này từ bầu trời rớt xuống cái nữ tử, buồn vương liền cưới. Nói xong, Ẩn Ú Dương không quên buông tay. Ta điều kiện đề ra, Hoàng thượng, Hoàng hậu các ngươi nhìn làm đi. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu khí kêu kêu một cái cắn răng. Tiểu Hoàng thúc, ngươi cố ý. Khí nha khí nha, yến hội một kết thúc chính mình lại không hảo trái cây ăn. Mâu hậu cùng hoàng mãễn mãi nhất định sẽ niệm chết không thể. Hoàng thượng khí tưởng xông lên thiên đại địa. Trời xanh nha, lúc này phiền toái ngươi rớt cái nữ tử xuống dưới, cái dạng gì đều được, cái gì thân phận bối cảnh, giáo dưỡng đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi rơi xuống, làm chấm giải quyết trước mắt này đau đầu sự là được. Trời cao tựa hồ nghe tới rồi hoàng thượng cầu nguyện, nhưng vào lúc này, liền ở ẩn Vũ Dương vẻ mặt đắc ý, hoàng thượng vẻ mặt buồn bực không nói gì xem chạm trời cao khi, kỳ tích đã xảy ra. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện bốn người điểm đen, mà này điểm đen càng lúc càng lớn. Thinh Linh phát hiện bốn người này điểm đen cư nhiên là bốn người. Hoàng thượng khiếp sợ đối với ẩn Vũ Dương kêu lên, "Hoàng thái thúc, người mau xem." Phản xạ có điều kiện, trừ bỏ ẩn Vũ Dương, những người khác cũng đồng thời đi theo hoàng thượng nhìn về phía giữa không trung. "Người? Bốn người thật sự từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa mắt thấy liền phải chiều bọn họ nơi này tập tới, có một cái liền ở ẩn Vũ Dương nơi phương hướng." Xuất phát từ quán tính ẩn ưu dương đôi tay không chịu không chê ruôi đi ra ngoài. Đông, từ trên trời giáng xuống áo tím nữ tử vừa vặn liền dừng ở trong lòng ngực hắn. Một thân áo tím trên tay cầm một phen kỳ quái vũ khí, như vậy an tính ta nằm ở trong lòng ngực hắn. Ai ra hảo trọng nha. Ẩn ưu dương có chút ngốc ngốc nhìn ôm vào trong ngực nữ tử, cư nhiên thật sự trời giáng thần nữ. Mà vài người khác cũng bị phụ thị vệ chạy nhanh tiếp được, này nhóm người tới quá quái dị. 357 bức hôn. hình ảnh yên lặng. Ở ngôi mọi người đều bị trợn mắt há hốc mồm nhìn này kịch liệt biến thành tình tiết. Ngay cả một giống lấy ổn trọng sư hoàng hậu cũng là một bộ ngốc rất bộ dáng. Tình huống này, như thế nào một cái quái tự một cái thần tự lợi hạ nha. Hoàng thượng dẫn đầu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía ẩn Vũ Dương. "Tiểu hoàng thúc, phù hợp ngươi điều kiện, trời dáng thần nữ, ngươi xem." Buồn cười nha, buồn cười nha. Hoàng thượng mau cười ra nội thương tới, ông trời ngươi thật là quá phúc hậu, hắn vừa mới khẩn cầu Trời cao thật đúng là cho hắn rất từng cái tới, cái này hắn đến muốn nhìn tiểu hoàng thúc còn có cái gì lý do nói không. 30 năm, ẩn ra lớn nhất tuổi quang côn rốt cuộc đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, hắn quyết định tiểu hoàng thúc đại hôn ngày ấy, hắn nhất định phải đại xá thiên hạ. Mà ẩn lũ dương nghe được hoàng thượng nói hoàng sợ, giống ôm phòng tay sơn vu giống nhau vội vàng đem trong tay tiểu thất ném cho một bên thái giám. Hoàng thượng, này không thể hiểu được từ trên trời giáng xuống bốn người nói không chừng là cái gì gian tế, thích khách. Ngươi không phải muốn trước điều tra rõ bọn họ thân phận sao? Ở Lũ Dương kêu kêu một cái khổ nha, hắn ba hoa trích trè một câu từ trên trời giáng xuống. Ông trời cư nhiên như vậy nể tình thật sự từ bầu trời rớt cái nữ tử đến trong tay hắn. Ông trời nha, hắn này thật đúng là khổ mà không nói nên lời. Ta ngày thường mỗi ngày khẩn cầu mẫu hậu cùng hoàng tẩu đừng lại bức ta cưới vợ vì cái gì ngươi liền chưa từng có linh nghiệm quá. Lúc này thuận miệng một câu ngươi liền thật sự linh nghiệm. Ô ô ô, vấn đề này hoàng thượng đương nhiên là suy xét. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Nga không. Liên tính này đó là trọng điểm nhưng ở tiểu hoàng thúc trước mặt cũng không thể đề. Tiểu hoàng thúc, cái này ngươi không cần lo lắng, chấm nhất định sẽ điều tra rõ. Nếu này nữ tử sát thật có vấn đề cũng không quan hệ, chấm sẽ tự thỉnh thái ý tẩy đi nàng ký ức. Ngươi cần phải làm là đi chọn cái nhật tử, tu sửa hảo hữu vương phủ, chuẩn bị đương tân lang thì tốt rồi. Hoàng thượng phất phất tay, chỉ cần ẩn lũ dương chịu cưới cái gì đều không phải vấn đề. Đừng nói là thích khách chính là giết người phạm đều cấp chỉnh thành vô tội. Này bốn người xuất hiện phương thức rất là quái gì, nhưng muốn nói bọn họ là thích khách liền có điểm gỡ ép, thế gian này không như vậy ô long thích khách đi. Không có việc gì từ bầu trời rơi xuống. Làm gì? Tập chết hoàng thượng sao? Nay quá không có quá mức. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì? Phòng chừng đến đợi, chờ mấy người này tỉnh lại nói. Cũng may Kim Lăng Đại Lục liền tính cái gì đều thiếu cũng sẽ không thiếu đại phu. Người đâu? Trước đêm này bốn người dẫn đi hảo hảo dàn xếp, thỉnh Ngự Y tiến đến trần bệnh, đặc biệt là nàng, kia hảo hảo chiếu cố, kia chính là tương lai u Vương phi, liền trước gan chi ở Vũ Vương Thanh Lũ cùng. Hoàng thượng bàn tay vung lên, kim hé miệng, "Này hôn sự tựa hồ liền như vậy định rồi xuống dưới." Bị thái giám ôm tiểu thất hôn mê bất tỉnh vô pháp kháng nghị, nhưng đứng ở nơi đó ẩn Vũ Dương liền không giống nhau. "Hoàng thượng, này hôn sự không tính, này thật sự quá trò đùa." Ẩn Vũ Dương buồn bực, hắn muốn đổi ý, muốn đổi ý nói Hoàng thượng vừa nghe sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, đế vương uy tín nghi không hiện mà lộ. "Ú vương, quân tử một nặc khải có thể cho đùa, này hôn sự là chính ngươi đề yêu cầu." Chấm đã hạ chỉ, Đoạn vô lại sửa chi ý. Nói xong lời này, hoàng thượng phất tay háo bỏ đi, mọi người lập tức trầm mặc không dám nói nữa ngữ. Ở hoàng thượng, kêu ra Ú vương hai chữ liền tỏ vẻ hoàng thượng tức giận, bằng không y thì hoàng thượng đối Ú vương tôn kính, trước nay đều là kêu tiểu hoàng thúc. ở lũ Dương đứng ở nơi đó, càng là bực mình. Thánh chỉ thánh dụ Hoàng thượng cư nhiên lấy cái này tới áp hắn, nhìn dáng vẻ hắn thật là bị mẫu hậu cùng hoàng tàu bức thảm. Chính là hắn làm sao bây giờ nha? Hắn thật không nghĩ cưới vợ nha. Hôn mê trung tiểu thất không nghe được, bằng không nàng còn muốn nói, ta khi nào nói phải gả ngươi. 358 thăm. Đế, sao chạy lấy người, mọi người nhìn thoáng qua ưu vương biết rõ tình huống hiện tại không đúng. Một người tìm giới khẩu sôi nổi rời đi, chỉ dư ẩn đủ dương một người đứng ở chỗ này nhìn kia quần cuộn sao trời. Hoàng hậu theo sát ở hoàng thượng phía sau tiểu tâm mà lại khẩn trương, không có biện pháp đây là nàng lần đầu tiên thấy hoàng thượng làm cho tiểu hoàng thúc mặt phất tay háo bỏ đi, hoàng thượng sợ là khó thở. Lại xem hoàng thượng này bước chân như cực nhanh, sợ là này khí nhất thời nửa hỏa tiêu không được. Nhưng nửa ngày, đi theo hoàng thượng phía sau hoàng hậu phát hiện tình huống không đúng rồi. Hoàng thượng, ngài đây là, này không phải đi thanh lũ cung lộ sao. Hoàng thượng xoay người, hồi lấy hoàng hậu một cái tương đương ánh mặt trời hơn nữa sáng là cười Này cười làm ánh trăng đều thất sắc, cùng vừa mới ở Ngự Hoa Viên tức giận hoàn toàn không giống nhau. Hoàng hậu không nghĩ đi xem tương lai tiểu hoàng thẩm diện mạo sao? Có chút buồn cười, hoàng hậu hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng ngài vừa mới? Ha ha ha ha, hoàng thượng cười kiêu ngạo. Hoàng hậu, vừa mới chấm diễn thực hảo đi, liền ngươi cũng bị dọa tới rồi kia tiểu hoàng thúc khẳng định cũng dọa tới rồi, cái này hảo, tiểu hoàng thúc rốt cuộc muốn thành thân, chấm rốt cuộc sẽ không lại bị mẫu hậu cùng hoàng nương nương nét mãi. Hoàng hậu bất đắc dĩ cười cười. Hoàng thượng, ngươi à, thật là quá tính trẻ con, mặt sau kia lời nói hoàng hậu không dám nói ra, nơi này còn có người ngoài ở. Hoàng hậu, ngươi phải hiểu được châm khó xử nha, tiểu hoàng thúc lại không cưới, chấm liền không có an bình nhật tử qua. Tính tính không đề cập tới này đó, dù sao tiểu hoàng thúc muốn cưới, chúng ta đi xem nàng kia đi, cũng không biết là cái gì thân phận. Nói xong, hoàng thượng đi nhanh chiều thanh đú cùng đi đến, hoàng hậu chỉ phải đi theo. Mẫu hậu. Ngươi xem này nữ hoa hoa lớn lên thật đúng là không tồi, chính là một đôi mi quá sắp bén, không có nữ hải tử da nhu khí. Thanh du trong cung, một lao một trung niên hai cái quần áo đẹp đẽ quý giá lao thái thái đối diện nằm ở trên giường tiểu thất bình phẩm từ đầu đến chân. Này hai người đó là Kim Lăng Vương Triều Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu, cũng chính là Hoàng Thượng trong miệng mẫu hậu cùng Hoàng nãi nãi. Hoàng nãi tỉ gật gật đầu, tràn đầy nhữ mày hai mắt lóe vừa lòng ý cười. Là có điểm, bất quá không quan hệ. Quá nhu nhược tính tình quản không được u Dương, cái dạng này mới có thể làm u Dương không có việc gì thiếu hướng chùa miếu chạy, sớm ngày cho ta sinh cái tôn tử. Mẫu hậu nói chính là cái này nữ hoa hoa phỏng trường thật đúng là quản được u Dương. Đương Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tiến vào thời điểm, liên nhìn đến Hoàng thái hậu cùng Thái hoàng thái hoàng một trước một sau vây quanh, cơ hồ đem tiểu thất trong ngoài nghiên cứu cái nửa biến, này cũng may nhân ra là hôn mê, này nếu là thanh tỉnh, còn không bị này hai người hủ chết. Tôn Nhi, Tôn Tức. Thấy cấp hoàng mãi mãi thịnh an, nhi thần, con râu, cấp mẫu hậu thịnh an. Hoàng thượng cùng hoàng hậu không thể không mở miệng đánh gãy này hai cái nhiệt tình tăng vọt lão nhân. Nhưng phải cẩn thận nha, đừng đem thật vất vả từ bầu trời rơi xuống tiểu hoàng thẩm cấp dọa đi trở về. A, hoàng thượng tới vừa lúc, mau đến xem xem cái này nữ hoa hoa đương u dương tức phụ được không. Thái hoàng thái hậu ôm đồn hoàng thượng liền hướng tiểu thất trước giường phóng. Kết quả là, ba người vây quanh liền biến thành bốn người vây quanh. Dáng người thon dài, Diện mạo tú lệ, hai hàng lông mày cương nghị. Không tồi, tiểu hoàng thúc mệnh hảo, tùy tiện nói cái từ trên trời giáng xuống nữ thần thật đúng là cho hắn hàng cái nữ thần xuống dưới. Hoàng thượng bình luận xong, lúc này đừng nói tiểu thất lớn lên không tồi, chính là khó coi tới rồi cực điểm hoàng thượng cũng sẽ nói tốt. Ha ha ha ha, hoàng ngãi nại cũng như vậy cảm thấy, này nữ hoa hoa thật là không tồi, cho dù hôn mê cũng không giấu này khí chất, vừa thấy chính là xuất thân bất phàm, tuy rằng từ trên trời giáng xuống tới quỷ dị chút, Bất quá không quan hệ ai làm ưu dương thích đâu. Thái hoàng thái hậu một bên nhìn tiểu thất một bên đắc ý nói. Hoàng hậu xấu hổ, tiểu hoàng thúc khi nào nói quá thích, hoàng ngãi ngãi ngươi hảo một bên tình nguyện Nga, mà hoàng thượng làm bộ không nghe được, càng là làm bộ không thấy được hoàng hậu biểu tình. Trời đất bao là tiểu hoàng thúc thành thân lớn nhất. Hoàng ngãi ngãi, mẫu hậu, thái y y nói như thế nào? Vị cô nương này khi nào sẽ tỉnh lại? Hoàng thượng cẩn thận hỏi, vạn nhất nếu là tỉnh không tới liền phiền thoái Mười ngày nửa tháng sau tỉnh lại cũng phiền phải nói, tiểu hoàng thúc hôn sự sớm giải quyết hắn sớm an tâm. Như vậy vừa nói, thái hoàng thái hậu cùng thái hậu liền buồn bực. Thái y ghi nói lập tức liền sẽ tỉnh đâu. Vừa nói vừa toàn bộ khinh dưới thân đi nhìn tiểu thất, như thế nào không tỉnh, còn không tỉnh đâu. Hôn mê chung tiểu thất đột nhiên thần sắc một thanh, hai mắt sâu kín mở, chính là trước mắt cảnh tượng dọa nàng tâm kêu kêu một cái nhảy dự. Trước mặt có một trương phóng đại cử mặt này trên mặt có một đôi ấm áp thả nghi hoặc ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm vào nàng xem tiểu thất mở mắt ra có trong nháy mắt liền ngốc tại nơi đó bị trước mắt cảnh tượng dọa thật lớn nhảy dựng nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại một đôi mắt nên hướng trước mặt đánh giá chính mình hai mắt ai trước mặt gương mặt đột nhiên rời đi một bộ khiếp sợ bộ dáng mẫu hậu hoàng nãi nãi ngươi làm sao vậy thái hoàng hoàng thượng cùng hoàng hậu vội vàng tiến lên tỉnh tỉnh tỉnh kia nữ hoa hoa đã tỉnh Thái Hoàng Thái hậu Vũ Vũ chính mình trái tim, ai ra ta nương nhà, này nữ hoa hoa không biết người dọa người hù chết người sao? A ba cái nhìn về phía tiểu thất, chỉ thấy tiểu thất một đôi mắt bình tĩnh đánh giá mọi người, mọi người minh bạch. Nguyên lai Hoàng Mãi mãi không đem người dọa đến, phản đến đem chính mình dọa tới rồi. 359 bạn cũ. Liên ở ba người đánh giá tiểu thất khi, tiểu thất một cái xoay người đứng dậy ngồi ở mép giường hỏi trước mặt bốn người. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi lại là ai? Tiểu Thất rõ ràng nhớ rõ chính mình cùng Bắc Quân Mặc bốn người đụng phải sóng lớn, sau đó nàng bổ ra lãng lại bị kia lãng khích cấp hít vào một cái không thể hiểu được xoáy nước. Thái Hoàng Thái Hậu dọa một chút liền hoàn hồn, dù sao cũng là kinh sóng to gió lớn người vừa mới bất quá là bị tiểu Thất đột nhiên một dọa. Thái Hoàng Thái Hoàng nghe được tiểu Thất như thế bình tĩnh hỏi chuyện rất là thưởng thức, lập tức đẩy ra đỡ chính mình hoàng thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu tiến lên chủ động trả lời tiểu Thất nói. Tiểu nữ Hoa Hoa, đừng khẩn trương Nơi này nha là Kim Lăng Đại Lục Hoàng Cung. Ta là Thái Hoàng Thái Hậu, vị này chính là Hoàng Hậu, kia hai cái tuổi trẻ một chút chính là Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu trạng coi không sao cả nói, một đôi mắt vượng lại đánh giá tiểu thất, nàng muốn nhìn này nữ hoa hoa định lực như thế nào. Tiểu thất thoáng đánh giá nơi này, nhìn nhìn lại trước mặt nơi bốn người, lập tức tin cái này trước mắt lao nhân này nói. Bọn họ cư nhiên đánh bậy đánh bạ vào Kim Lăng Đại Lục, này thật đúng là vô xảo không thành thư. Phải không? tiểu thất khỏe miệng nhẹ xả. Trong mắt Ilya liền cái gì cũng không có. Đương nhiên, chúng ta cần thiết lửa người sao? Nghe được tiểu thất trong giọng nói hoài nghi, Thái hoàng thái hậu lập tức bảo đảm, đồng thời trong mắt có vừa lòng. Này nữ hoa hoa thật là không tồi, nàng ánh mắt hảo, nga không đúng, là u dương ánh mắt thật tốt. Tiểu thất gật gật đầu, tuy rằng đối với trước mặt này bốn người, này bốn cái phân cực kỳ cao quý lúc này hữu hảo cùng bộ dáng này không quá lý giải, nhưng tiểu thất lựa chọn không đi quan tâm, mà là hỏi: "Bằng hữu của ta đâu?" Lúc này, hoàng thượng tiến lên hắn cẩn thận đánh giá một phen tiểu thất, một bên nhìn một bên vừa lòng gật gật đầu. "Không tồi, không tồi, nay tuy tiện từ thiên hạ rất tới tiểu hoàng thẩm xứng đôi cái kia ngạo muốn chết tiểu hoàng thúc." "Ha ha ha ha, tiểu hoàng thúc ngày sau nhật tử một chút thực xuất sắc, nữ tử này vừa thấy liền không phải cái gì nhu nhược thuận theo mỹ nhân." "Ngươi nói kia ba nam tử sao?" "Bọn họ lúc này ở biệt cung nghỉ ngơi, ngươi không cần lo lắng." Nói xong tiểu thất muốn biết đồ vật, hoàng thượng liền hỏi khởi tiểu thất sự tới. "Đúng rồi, Các ngươi như thế nào sẽ từ trên trời giáng xuống? Các ngươi là người nào? Hắn có phái người đi tra, nhưng vẫn là muốn hỏi trước thượng vừa hỏi. Từ trên trời giáng xuống? Tiểu thất khó hiểu hỏi lại, cái gì từ trên trời giáng xuống? Không phải đâu, bọn họ cư nhiên như thế hoa lệ đi vào Kim Lăng Vương triều. Bất quá như vậy xảo liền rất tới rồi Kim Lăng Vương triều hoàng cung đi. Xem tiểu thất cư nhiên hỏi lại, hoàng thượng cùng hoàng hậu gật đầu. Là nha, các ngươi từ trên trời giáng xuống, rớt đến chấm ngự hoa viên mà ngươi hảo xảo bất xảo rất đến chấm tiểu hoàng thúc trong tay. Tiểu Thất nhìn hoàng thượng, cái này hoàng thượng nói vẻ mặt nghiêm túc trong mắt không hề có gạt người ý vị, nhưng hai mắt lại có vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Thật đúng là xảo. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hoàng thượng, trên người lạnh lẽo tăng thêm, nàng tổng cảm thấy trước mặt cái này hoàng thượng kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng cùng nàng có quan hệ. Ly tiểu Thất gần nhất thái hoàng thái hậu cùng bị tiểu Thất trừng mắt hoàng thượng đồng thời cả kinh, cái này cô nương không đơn giản, khí thế dọa người nha. Tiểu thất ở xác định Bắc quân mặc ba người không ngại, xác định đây là Kim lang đại lục khí, trong lòng liền có điểm. Nhìn về phía trước mặt bốn người, ta muốn gặp gia các luôn cũng. Ngươi nhận thức luôn cũng? Hoàng thượng khó hiểu hỏi. Tiểu thất gật gật đầu. Nếu gia các luôn cũng không rảnh, hoàng phủ Thiếu minh, Công tôn Lấy Thụy, Trưởng tôn Tu ngươi, Nam cung mặt trời mới mọc ngươi tùy tiện tìm một cái lại đây đều được. Tiểu thất vừa nói sau, làm thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu đồng thời chấn kinh rồi. Cái này cô nương nhận thức này 5 người, vì cái gì bọn họ không biết cô nương này đâu. Người là người nào? Hoàng thượng thu hồi vui cười, vẻ mặt đứng đắn hai mắt mang theo sắc bén khí thế mục hướng tiểu thất. Tiểu thất không chút nào ý nên coi. Ta đối kim lăng vương triều vô hại, mà phải biết rằng ta thân phận rất đơn giản, tìm bọn họ 5 người hoặc là trong đó bất luận cái gì một người tiến đến đều minh bạch. Bọn họ 5 người thân phận tiểu thất là minh bạch, có kia 5 người ở thân phận của nàng thực hào giải thích. Hơn nữa có bọn họ 5 người ở tìm Hoàng Thái Thúc cũng dễ dàng. Hoàng thượng nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, xin chỉ thị nàng ý kiến, Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, cái này cô nương trên người hơi thở không đơn giản, nếu là ra cắt bọn họ năm cái nhận thức kia cũng liền bình thường, kia năm cái hài tử trước nay đều là kết bạn một ít kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa có kia 5 người bảo đảm cô nương này thân phận không có vấn đề, bọn họ liền có thể chạy nhanh đem hôn sự làm một làm. Hoàng thượng tự hồ cũng có cái này ý tưởng. Lập tức đối với ngoài cửa hộ vệ nói đến Đi, tuyên gia các, hoàng phủ, công tôn, trưởng tôn, nam cung gia tiểu công tử tiến cung yết kiến Hoàng thượng vừa nói một bên đánh giá tiểu thất Nhìn cô nương thần sắc nhìn dáng vẻ thân phận của nàng là không có vấn đề Thực hào thực hảo tiểu hoàng thẩm định ra tới Hắn cũng không cần vất vả thái ý để cấp cô nương này tẩy đi ký ức Ngồi ở chỗ kia nghĩ tâm sự tiểu thất không biết nếu không phải nàng kịp thời nói ra nàng cùng gia cắt đám người nhận thức Nàng cực có nhưng có sẽ bị Hoàng thượng phái người đem nàng phía trước sở hữu ký ức đều tẩy đi. Bởi vì, Hoàng thượng phái ra đi điều tra tiểu thất bốn người thân phận người lập tức liền sẽ tới hội báo, tiểu thất bốn người này ở Kim Lăng Đại Lục không có một tia tồn tại dấu vết. 360 gặp lại. ma Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu tâm cũng lặng lẽ an, thu hồi đánh giá tiểu thất ánh mắt, vẻ mặt hòa khí nhìn tiểu thất. Lúc này hòa khí chính là chân chính từ trong tới ngoài, không có chút nào giả vờ thần sắc. Đúng rồi. Nữ hoa hoa ngươi tên là gì? Vẻ mặt ôn hòa, không hề có bởi vì tiểu thất không có cho các nàng hành lễ mà không vui. Mà tiểu thất nhìn đột nhiên chuyển biến hai cái lao nhân, trong lòng hiểu rõ. Phía trước các nàng thân thiết mang theo tìm hiểu cùng phong bị, mà hiện tại mới là thiệt tình tiếp nhận. Tiểu thất minh bạch định là bởi vì nàng nói ra ra các bọn họ 5 người, nhìn dáng vẻ này 5 người ở Kim Lăng Vương Triều địa vị không thấp. Đối mặt trưởng đối loại này từ nội tâm phát ra chỗ tới thân thiết, nói thật ra tiểu thất vô pháp cự tuyệt. Ta kêu tiểu thất, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu. Tiểu bảy, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu có trong nháy mắt không phản ứng lại đây, không họ. Hoặc là nói không danh gần chỉ có một danh hiệu. Nhưng ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Tên hay, tên hay. Tiểu thất đương nhiên minh bạch này hai người trong lòng suy nghĩ, không có giải thích. Trên thực tế vốn chính là như thế, nàng vô danh không họ. Tuy rằng có cha mẹ nhưng ở không có tìm được trước cùng không có giống nhau. Trong mắt bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thương hại mà có nhẹ nhẹ thương cảm, khép hờ mắt nàng không nghĩ nhìn đến người khác dùng thương hại ánh mắt xem nàng, nàng không cần. Trong lúc nhất thời mọi người không biết muốn như thế nào ngôn ngữ, các nàng tuy rằng bình dị gần gũi nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng tộc, không khí cứng đờ Hoàng hậu vừa thấy biết được không khí không đúng rồi. Hoàng ngãi ngãi, mẫu hậu, tiểu thất cô nương có lẽ đói bụng, nếu không trước cho nàng tìm chút ăn đi, ra cắt bọn họ mấy cái cũng không nhanh như vậy tới đâu Cứng đờ không khí bởi vì này một câu mặt bị đánh vỡ, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu lập tức phụ họa, liền ở các nàng chuẩn bị phân phó cung nữ đưa lên đồ ăn khi, ngoài cửa chuyển đến quen thuộc thanh âm. Hoàng Thái nãi nãi, Hoàng nãi nãi, không cần. Tiểu thất tỷ tỷ nhìn đến chúng ta liền sẽ không đói bụng. Nam Trương Dương Quang xoáy khí mặt đồng thời đi đến, đầu tiên là đối với tiểu thất lời, mới chiều bốn người hành lễ, thực tiêu ngạo này nằm cái chỉ là hơi hơi không lưng cũng không không có quỷ lệ chi lễ. Tiểu thất lập tức đứng dậy đi lên nhẹ nhàng ôm lấy đứng ở phía trước Gia Các. Gia Các, Hoàng Phủ, Công Tôn, trưởng Tôn, Nam Cung, lại lần nữa nhìn thấy các ngươi năm cái thật cao hứng. Đến Kim Lăng Vương Triều, tươi cười lần đầu tiên xuất hiện ở tiểu thất trên mặt, này cười làm hoàng thượng cùng hoàng hậu ngẩn ngơ, hảo Mỹ, hảo sán lặng cười. Tiểu thất tỉ tỉ, ngươi đã đến cũng cho chúng ta cảm thấy ngoài y muốn, bất quá nhìn thấy ngươi thật sự thật cao hứng. Nam Cung cười Khanh khách nói. Hoàng thượng lúc này cảm giác chính mình một nhà như là người ngoài cuộc, rõ ràng nơi này là hoàng cung vì cái gì bọn họ năm cái hơn nữa cái này tiểu cái gì tiểu bảy lại như vậy tự quen thuộc đâu. Khu, khu hoàng thượng thực buồn bực ho khan hai tiếng nhắc nhở mọi người, bọn họ một nhà tồn tại. Gia cắt là người nào? Hắn chính là thực có thể nghiền ngẫm nhân ra tâm tư. Hoàng thái nãi nãi, hoàng nãi nãi, các ngài nếu mệt liền đi trước nghỉ ngơi đi, yên tâm hảo, chúng ta sẽ chiếu cố hảo tiểu thất tỷ tỷ. Công tôn lấy thủy cùng trưởng tôn tu ngươi, hai người lập tức tiếp nhận. Đối với hoàng thượng cùng hoàng hậu bảy thỉnh tư thế. Hoàng thái nãi nãi, hoàng nãi nãi, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đi thông thả. Năm người một cái thuận lợi tạ vị, đã ở tiểu thất bên người chẳng hảo. Bốn người kim lăng đại lục hoàng tộc tối cao người cầm quyền dở khóc dở cười, này năm cái hài tử thật là càng ngày càng đáng yêu. Thái hoàng thái hậu càng là sủng địch. Hảo hảo hảo, không vây dây các ngươi cùng tiểu bảy tỷ tỷ nói chuyện hiếm. Thái nãi nãi này liền đi được rồi đi. Thái hoàng thái hậu như thế sùng này 5 người, hoàng thượng đám người cũng không lời nói nhưng lời nói, đi thôi đi thôi. Sáu cái có chút không có muốn hành lễ ý tứ, hoàng thượng 4 người cũng không thèm để ý đành phải đi rồi, nào biết mới vừa đi tới cửa, tiểu thất đã kêu ở. Hoàng thượng, cùng ta cùng nhau tới 3 vị bằng hữu thanh tỉnh sao? Có thể phiền thoái cung nữ thỉnh bọn họ lại đây một chút sao? Tiểu thất nói vẫn là rất có lễ phép, đây là địa bàn của người ta đối phương vẫn là hoàng đế. Nào biết hoàng thượng không có đáp lời, ra cắt đám người liền mồm năm miệng người nói lên. Tiểu thất tỷ tỷ, cầm tiêu đại ca bọn họ cũng tới sao? Đúng vậy, là bọn họ tiểu thất vội vàng ứng phó này năm há mồm, thật sự không rảnh đi cố hoàng thượng. Hàn, cũng chính là kim lăng đại lục cái này quái dị thân dân ẩn thị nhất tộc này muốn đổi địa phương khác những người này đã sớm đến chém đầu. Kia tiểu thất tỷ tỷ các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Tiểu thất tỷ tỷ các ngươi như thế nào đến hoàng cung? Tiểu thất tỷ tỷ chúng ta rất nhớ ngươi nha năm người ngươi một phương ta một lầm nói chút nhàm chán lại nói chuyện không đâu nói thẳng đến hoàng thượng một hàng cùng với phụ cận thị vệ đều ta khi năm người mới đứng đắn lên gia các nôn cũng nhìn tiểu thất tiểu thất tỷ tỷ ngươi đến nơi đây không phải ngoại ý muốn đi ngươi khẳng định là vì cái gì nguyên nhân mới đến đi tiểu thất cười nhìn này năm cái thông minh chứng vừa mới bọn họ bộ dáng nàng liền cảm thấy kỳ quái như thế nào đột nhiên liền cảm giác này năm người trí lực thoái hóa nguyên lai là ở trước mặt hoàng thượng trang Cũng là này hoàng thượng một nhà nhìn qua thực thân dân, nhưng ở hoàng tộc trước mặt triển lộ quá nhiều tài hoa cũng không phải một chuyện tốt. Đụng tới như vậy minh quân phòng trường sẽ bị bọn họ áp bức chết, nếu là đụng tới cái gì hồn quân vậy sẽ bị phòng bị chết. Này 5 người thông minh không ngừng một chút, triển lộ quá nhiều tài hoa người ở bên ngoài trong mắt chỉ biết mất đi càng nhiều tự do. 361 Phó Mã Tiểu thất cười nhìn này năm cái cười bừa bãi thiếu niên, trong mắt có hâm mộ nếu nàng lúc trước lựa chọn tìm cái hẻo lánh chấn nhỏ sinh hoạt có thể hay không cũng như như vậy tự do nếu nàng lúc trước không có cứu vũ thanh hết thể có phải hay không liền sẽ không phát sinh đâu lắc lắc đầu đem loại này không thực tế khả năng diêu rớt nếu không có này đó như vậy tiểu thất nhân sinh liền không hoàn chỉnh bởi vì gặp gỡ này đó gặp gỡ bác quân mặc cẩm tiêu vũ thanh nam nặc hề ám nham cẩm thiên còn có cẩm tú tiểu thất nhân sinh mới hoàn chỉnh tiểu thất đem để tài chuyển hướng nàng phải làm sự thượng là ta tới nơi này tìm một người cùng một thứ, tìm người cùng đồ vật. Năm người khó hiểu, Kim Lăng Đại Lục Tiểu Thất Tỷ Tỷ biết được không nhiều lắm đi. Tiểu Thất Tỷ Tỷ tới nơi này tìm người cùng đồ vật. Tiểu Thất gật gật đầu. đúng vậy, ta tới này muốn một cái kêu Phương Đông Nạo người cùng một phen màu trắng thượng cổ cung tiễn. không kịp ôn chuyện, năm người thực mau liền tiến vào chính đề. Tiểu Thất Tỷ Tỷ, các ngươi tìm người có cái gì đặc thù, còn có cái kia màu trắng thượng cổ cung tiễn có phải hay không lại là người nào đó thân khí. Nhìn đến tiểu thất gật đầu, năm người hiện chút hoa hoa kêu lên, liền biết đi theo tiểu thất tỷ tỷ có hảo ngọ sự, quả nhiên nha. Phương Đông Nạo, Nam, nhìn qua ước 30 tuổi bộ dáng, thanh nhã thoát tục cả người liền giống như giống như Trích Tiên, làm người nhịn không được muốn thân cận, ước chừng là nửa năm trước bộ dáng đến nơi đây. Hắn hẳn là vẫn luôn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Nói đến mặt sau, tiểu thất ngữ khí có nhẹ nhẹ bi thương, cũng không biết Hoàng Thái thuốc hiện tại thế nào. Nửa năm trước, Trích Tiên nhân vật. Sẽ y thì thuật Nam Cung kêu sợ hãi. Làm sao vậy? Nam Cung ngươi gặp gỡ. Ra cắt hỏi, vì cái gì bọn họ liền không gặp gỡ đâu. Tiểu thất càng là một chút chờ mong. Nam Cung, ngươi thật sự đụng phải sao? Hắn hiện tại ở đâu? Đón nhận tiểu thất chờ mong, Nam Cung có chút không quá xác định. Tiểu thất tỉ tỉ, ta cũng không biết người kia có phải hay không ngươi muốn tìm. Nửa năm trước trưởng công tử mời ta đi cứu một người, người kia liền như ngươi theo như lời giống nhau, tuổi trường 30 tới tuổi. Cả người thoát trần xuất thế, bất quá hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta thử sở hữu phương pháp cũng cứu tỉnh hắn. Ra cắt bốn người gật đầu, lúc ấy là có như vậy một sự kiện, vì cứu người nọ Nam Cung chính là bế quan ba tháng. Nghe được Nam Cung nói, tiểu thất càng thêm đích xác định rồi. Nam Cung, ta có thể khẳng định hắn chính là ta người muốn tìm, hắn hiện tại thế nào? Ý liền hôn mê bất tỉnh sao? Nam Cung nghe được tiểu thất lời nói khí có vài phần thả lỏng cũng có vài phần đắc ý. Tiểu thất tỷ tỷ. Thế gian này không có ta cứu không được người. Ba tháng trước liền tỉnh, bất quá. Nghĩ đến cứu tỉnh đại giới, Nam Cung có chút. Bất quá cái gì? ân người kia mất đi sở hữu ký ức, một tháng trước hắn trở thành trưởng công chúa Phò Mã. Cái gì? Mất trí nhớ. Phò Mã. Tiểu thất không dám tin tưởng nhìn trước mặt Nam Cung. Có chút không thể tin được. Hoàng Thái Thúc, hắn cưới vợ. Còn cưới cái này Kim Lăng Đại Lục trưởng công chúa, vô ngữ hỏi trời xanh, trời cao ra. Ngươi đậu chúng ta chơi sao? Trường tôn, công tôn, hoàng phủ đồng thời gật đầu, ở Nam Cung nói đến người này khi bọn họ liền nhớ ra rồi. Trường công chúa phò mã, cái kia so ưu vương càng thêm như thần nam tử nha. chẳng qua bắt đầu không hướng này mặt trên tưởng, bởi vì cái kia nam tử bọn họ liền gặp qua một lần. Tiểu thất khiếp sợ vô đã phục thêm, mà ngoài cửa vang lên bắt quần mặt thanh âm. Tiểu thất, hoàng thái thúc tìm được rồi thuộc về hắn hạnh phúc là chuyện tốt, quá khứ ký ức cũng không vui sướng Phương Đông Đại Lục cũng không có đáng giá hắn lưu luyến đồ vật ở chỗ này trở thành phò mã không phải cái gì chuyện xấu. Khi nói chuyện, bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham liền đi đến. Gia các năm cái thiếu niên giống như nhìn thấy đã lâu không thấy lao hưu giống nhau, một đám tiến lên. Quân mặc đại ca, cầm tiêu đại ca, ám nham đại ca các ngươi hảo, gì, như thế nào không có nhìn đến cầm thiên đại ca. Ám nham cười nhìn cùng chính mình giống nhau yêu nghiệt gia các, thân thiết cảm đột nhiên sinh ra. Lần trước từ biệt vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại, không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền gặp lại. Thế gian thật là kỳ diệu, duyên phận càng là kỳ lạ. Cẩm thiên không cùng chúng ta cùng nhau tới. Nga. Tuy có nhẹ nhẹ thất vọng, nhưng nhìn thấy này mấy cái không ở chung mấy ngày nhưng tình cảm thâm hậu người. năm cái thiếu niên còn là phi thường cao hứng. Ở Kim Lăng Vương Triều bọn họ chính là tiểu tâm ý ý áp chế chính mình tính tình. Khác bị người phát hiện bọn họ mới có thể, nhưng tại đây 5 người trước mặt liền không cần. Bất quá. Ý lý chính là như vậy bọn họ không có thời gian ôn chuyện, Cầm Tiêu cười nhìn năm người. Các ngươi có thể mang chúng ta đi xem cái kia trưởng công chúa phỏ Mã sao? Đương nhiên có thể nha, chỉ là tiểu thất tỷ tỷ chỉ sợ không hảo ra cung. Cười xấu xa, cười xấu xa, ra cắt vẻ mặt cực hư ý cười nhìn về phía Bắc Quân Mặc. Ma Hoàng phủ còn lại là vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Bắc Quân Mặc. Đáng thương Quân Mặc đại ca, đi đến nơi nào đều có người cùng ngươi đoạt lão bà. Đã xảy ra chuyện gì? Cầm Tiêu khó hiểu hỏi. Bọn họ vừa tỉnh tới tìm hỏi biết được chính mình ở Kim Lăng Vương Triều Hoàng Cung, chính kỳ quái liền có cung nô thỉnh bọn họ tới gặp tiểu thất. Ha ha ha ha! 362 đoạt thê. Ra các năm người tưởng tượng đến vừa mới ở trên đường thu được tin tức liền muốn cười. Các ngươi biết không, Kim Lăng Vương Triều có cái vương già qua tuổi 30 mà không thể cưới vợ, hôm nay buổi tối có chẳng tiệc tối chính là vì bức này vương gia cưới vợ. Nghe hà này vương gia hắn lại cao ngạo tuyên bố thế gian này chỉ có trời dáng thần nữ mới xứng đôi hắn. Sau đó, mang cười mắt quét về phía tiểu thất, này ánh mắt cũng nói cho bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham ba người, tiểu thất là trời dáng thần nữ. Tiểu thất tỉ tỉ các ngươi bốn người thật đúng là liền từ trên trời dáng xuống rất đến này kim lăng vương triều ngự hoa viên, tiểu thất tỉ tỉ hảo xảo bất xảo liền rất đến kia vương ra trong lòng ngực. Thân nha, xin cho phép ta này ngăn không được ý cười. Thật sự là việc này quá hí kích tính, thiên á ngàn năm một ngộ kỳ cảnh cư nhiên đã bị u vương gia cấp gặp gỡ. Cái này, Nói hắn bối đâu vẫn là nói hắn may mắn đâu. Năm người nhìn đến Túc Sát chi khí nổi lên Bắc Quân Mặc, ở trong lòng yên lặng than đến, "U Vương ngươi là bối đi." Nghe được năm người nói tiểu thất có loại không thể hiểu được cảm giác, việc này cũng quá trùng hợp điểm đi. Cầm Tiêu cùng Ám Nham còn lại là ha ha cười, bọn họ không dám không dám cười to nha, trước mặt này ngồi Băng Sơn Hảo Lãnh nha. Cái kia vương gia tên gọi là gì? Bắc Quân Mặc lạnh lùng quét về phía năm người. Nghĩ đến thật là đức hơi. Tiểu thất vừa mới đến kim lăng đại lục cư nhiên liền thành bị người đặt trước thế tử. Tiếng cười lập tức đình chỉ, cùng U Vương giao tình tương đối tốt công tôn lập tức mở miệng thế U Vương giải vây. Quân mặc đại ca, ngươi đừng nóng giận. Ú Vương yêu thích Phật học hắn căn bản là không có cưới vợ chi ý, cưới vợ bất quá là bị buộc, lúc này U Vương phỏng trường đã đào hôn đi. Hàn tích tích, Ú Vương vì ngươi hảo, chúng ta quyết định giúp ngươi đào hôn, bằng không bị quân mặc đại ca giận dữ làm thịt đã có thể phiền thoái. Bắc Quân Mặc nghe được công tôn nói tức giận cuối cùng là tiêu xuống dưới, nhưng kia lạnh băng thần sắc làm người Minh Bạch hắn không cao hứng. "Ú Vương, vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ ngươi có bao xa chạy rất xa đi." Tiểu Thất cười khổ rốt cuộc Minh Bạch vừa mới kia bốn người thân thiện, nguyên lai chính mình suýt nữa thành nhân gia con dâu. Thấy nguy cơ giải trừ năm người, nhìn lướt qua thần sắc bình tĩnh tiểu Thất bốn người, ra cắt tiếp tục mở miệng hỏi. "Tiểu Thất tỷ tỷ, ngươi tìm kia đem màu trắng cung tiễn có cái gì đặc sắc sao?" Sự tình lại lần nữa thượng chính đề. Hoàng thái thuốc sự có thể xem như giải quyết, chỉ cần đi xem một cái trưởng công chúa ra phỏ mã xác định một chút liền tiểu thất an tâm. Kế tiếp đó là chính yếu sự tình, nhân hoàng màu trắng cung tiễn. Gia các, các ngươi kim lăng đại lục có phải hay không tự xưng là nhân hoàng hậu đại? Có chút không xác định, nhưng tiểu thất vẫn là hỏi. Bởi vì những người này cư nhiên đối trên tay nàng tam xoa kích không có nhận thức, cái này làm cho nàng có chút mê hoặc. Gật gật đầu, 5 người có chút nghi hoặc. Tự xưng là nhân hoàng hậu nhân có cái gì vấn đề? Như vậy các ngươi không biết nhân hoàng vũ khí, màu trắng cung tiễn sao? Tiểu thất khó hiểu hỏi. Lấy ra cắt cầm đầu 5 cái thiếu niên đồng thời lắc đầu, trong mắt tất cả đều là một bộ mạc giết dê biểu tình. Không biết nha, nhân hoàng có vũ khí sao? Không có nha. Chúng ta chứng kiến nhân hoàng bức họa không có gì vũ khí nha. Ra cắt rất là khó hiểu nhìn tiểu thất, màu trắng cung tiễn, nhân hoàng vũ khí. Lần trước tiểu thất tỷ tỷ tìm hải hoàng mộ tỏ vẻ hải hoàng là cái chân thật tồn tại, như vậy nhân hoàng. Tiểu thất tỷ tỷ, nhân hoàng là thật sự tồn tại sao? Không phải dùng để dẫn đường bá cánh tín ngưỡng cùng đoàn kết sao? 5 người hỏi ra vấn đề chi sở tại, ở bọn họ trong đầu vẫn luôn cho rằng nhân hoàng bất quá là ẩn thị biệu đặt ra tới dùng để ngưng tụ bá cánh tín ngưỡng. Tiểu thất mồ hôi tích, nguyên lai nơi này người đều cho rằng nhân hoàng chỉ là một cái tín ngưỡng. Nếu ta nói ta là nhân hoàng nữ nhi, các ngươi tin sao Ra các năm người nhìn tiểu thất nghiêm túc, nghiêm túc dạng, không tự giác gật gật đầu. Chúng ta tin, thế gian này việc lạ gì cũng có sao. Ta tới Kim Lăng Đại Lục thứ nhất là vì tìm kiếm các người theo như lời Đại Công Chúa Phò Mã, một khác tất chính là vì tìm kiếm nhân hoàng vũ khí. Đáng tiếc trên mảnh Đại Lục này biết này đó người tựa hồ không nhiều lắm. Tiểu thất có chút được trí, nguyên bản cho rằng đến nơi đây tìm nhân hoàng thần khí thực dễ dàng, nhưng không nghĩ lại một chút manh mối cũng không có. Nam Cung khép hờ mắt. Nhà bọn họ nhiều thế hệ đều ở Hoàng cung đương ngựa ý, ý trong Hoàng cung thực ta bí sử linh tinh bọn họ đều biết được, nhưng về nhân Hoàng cung tiễn lại một chút cũng không có nghe nói qua. Tiểu thất tỷ tỷ, việc này khủng bố chỉ có hỏi Hoàng thượng mới biết được, rốt cuộc trong Hoàng thất luôn có một ít đồ vật chỉ có số ít vài người biết được. Nay đều bị đạo lý, chỉ là sợ Hoàng thượng như thế nào sẽ dễ dàng tin ta nhóm. Đây là tiểu thất sở lo lắng, Cường Long không áp địa đầu xà, húng chi ở Kim Lăng trên đại lục bọn họ không phải Cường Long. Hoàng ẩn thị nhất tộc cũng không phải địa đầu xà. Cái này tiểu thất tỷ tỷ, các ngươi yên tâm. Có chúng ta ở thân phận của ngươi nhất định sẽ được đến Hoàng thượng nhận đồng. Hùng chi ngươi là nhân hoàng nữ nhi, nhân hoàng chính là hoàng tộc tinh thần tượng trưng. Chỉ cần tiểu thất tỷ tỷ có thể chứng minh, Hoàng thượng nhất định sẽ đái tiểu thất tỷ tỷ như ngồi trên tân. Hi hi, không biết đến lúc đó có thể hay không ngạnh muốn tiểu thất tỷ tỷ cưới ưu vương. Cảm ơn các ngươi tiểu thất thành tâm nói lời cảm tạ, nếu không phải có ra các bọn họ. Nàng hành sự lên sẽ không như vậy dễ dàng. Tiểu thất tỷ tỷ, đêm nay đã khuya. Chúng ta ngày mai lại đi tìm hoàng thượng đi, hiện tại khiến cho chúng ta mang ngươi đi đêm du kim lăng trưởng công chúa phủ đi. Thiện giải nhân ý, Nam cung là cũng. 363 kiếp nạn. Hoàng cung cao thủ nhiều như mây, nhưng đối này 9 người tới nói lại thùng rông kêu to, 9 người không hề tiếng động từ Thanh Vũ cung phi đi ra ngoài. Mà 15 phút sau, Ở hoàng thượng thu được tiểu thất thân phận là mê khi cũng thu được tiểu thất bốn người cùng ra cắt năm người bay ra hoàng cung triều trưởng công chúa phủ chạy đi tin tức. Hoàng thượng đứng ở án thư nhìn vừa mới thu được tin tức, đồng thời nhảy ra ba tháng trước muốn kia mất trí nhớ trưởng công chúa phò mã tin tức. Giống nhau cha không đến một kia tung tích, này nhóm người cùng trưởng phò mã có quan hệ gì? Bọn họ liền thật sự giống như từ trên trời giáng xuống giống nhau, ở kim lăng đại lục chút nào dấu vết đều không có. Này hết thảy thuyết minh cái gì? Thổ tiên tiên đoán 2.000 năm kiếp nạn muốn tới sao Đêm hơi lạnh, cái này ban đêm chú định không được căn bình Hoàng thượng nhìn thiên ngoại ánh trăng trong lòng nghĩ vừa mới ở thanh lũ cung Nhìn đến cái kia tiểu bảy cùng nàng trong tay kia kỳ quái vũ khí Cái này từ trên trời giáng xuống thần bí nữ tử rốt cuộc là cái gì thân phận Cùng ra cắt bọn họ lại là cái gì giao tình Làm ra cắt 5 người vì nàng có thể không chút nào để ý hiển lộ thực lực của chính mình Đêm ly hoàng cung Hết thảy, khủng bố chỉ có chờ ngày mai mới có thể biết được Đương hoàng thượng suy nghĩ này đó khi, tiểu thất 9 người đã phi thân đến trưởng công chúa phủ. 9 người giống như làm tặc giống nhau ghé vào trên nóc nhà. Có thể hay không quá muộn, bọn họ đều ngủ. Trưởng công chúa phủ ánh đèn trong sáng, nhưng lại không ai, cái này làm cho ám nham không thể không đưa ra cái này khả năng. Cái này không phải không có khả năng. Công tôn gật đầu, lúc này theo lý đã sớm nên ngủ. Đã có thể tại đây vừa mới nói xong hạ khi liền nhìn đến chính viện cửa phòng mở ra. Một cái giống như này, ánh trăng giống nhau trong sáng nam tử khoác màu tím áo ngoài đi ra. Không biết là ánh trăng nguyên nhân vẫn là này nam tử quá mức gây ốm tổng cảm giác này nam tử thân ảnh có chút cô đơn. Mà này bối cảnh đối với tiểu thất tới nói vô cùng quen thuộc. Hoàng thái thúc tiểu thất nhẹ giọng gọi, ngữ khí có khó nén cao hứng. Cùng là tâm hữu linh tê giống nhau, liền ở tiểu thất vừa mới gọi ra tiếng khi, nam tử xoay người nhìn về phía tiểu thất nơi, nương ánh trăng có thể nhìn đến nam trong mắt mê hoặc, cảm giác có cái thực thân thiết ở gọi hắn. Nhưng xoay người lại cái gì cũng không phát hiện. Tiểu Thất nhìn Hoàng Thái Thúc xoay người nhìn về phía nàng, nếu không phải thời gian không đúng, nếu không phải Hoàng Thái Thúc mất trí nhớ, nàng thật sự rất muốn nhảy xuống đi cùng Hoàng Thái Thúc tương nhận, chính là Phương Đông Nạo đứng ở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia tròn tròn ánh trăng, ánh mắt lỗ trống, không có người biết được hắn suy nghĩ cái gì. Trên nóc nhà chín người liền bồi hắn, nhìn này thanh lãnh ánh trăng, cùng bồi cái này như tiên nam tử phẩm vị cô đơn hương vị. Không biết qua bao lâu, Trong phòng người tựa hồ phát chút bên người người không thấy, lặng lẽ đứng dậy cầm áo ngoài đi ra. Kim Lăng Vương triều trưởng công chúa là cái có chút mượt mà nữ tử, tròn tròn trên mặt treo thân thiết khả nhân cười, liền cùng trong hoàng cung kia vài vị giống nhau, trên người có thân dân cảm giác. Thanh ca, ngươi lại ra tới. Trưởng công chúa ngữ khí có trách cứ. Thanh ca, kỳ thật nguyện ý không phải như thế. Phương Đông Nạo mới vừa tỉnh lại thời điểm, trưởng công chúa hỏi hắn nhớ rõ cái gì? Có nhớ hay không chính mình tên gọi là gì? Phương Đông Ngạo suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nói một cái bảy tự, có thể là lâu lắm không nói gì vẫn là gì đó. Những người này liền nghe thanh thanh, từ đây Phương Đông Ngạo liền thành trưởng công chúa Phò Mã Thanh. Phương Đông Ngạo quen thuộc thanh âm ở tiểu thất đám người bên thai nhớ tới. Ân, tổng cảm giác hôm nay cùng qua đi có chút ly rất gần, trong lòng có nhàn nhạt tấm áp, nhưng lại lại nhớ không nổi là cái gì. Phương Đông Ngạo hảo nào nói, loại cảm giác này rất cường liệt. Thật giống như, giống như có thứ gì liền ở trước mắt, nhưng lại bỏ lỡ. Trường công chúa vừa nghe trong lòng có chút kinh ngạc, nói thật ra nàng rất sợ trước mắt cái này nam tử nhớ tới quá vãng, tổng cảm thấy như vậy một cái nam tử hắn quá vãng nhất định không đơn giản. Nàng thừa nhận nàng là ích kỷ, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, nàng chỉ nghĩ bảo vệ cho chính mình tới tay hạnh phúc. Thanh ca, đừng lại suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều người đầu góc lại sẽ đau. Ngự ý không phải nói không thể khách khí vì này sao. Công chúa một bên khuyên một bên tính toán, Minh Bạch Tiến Cung muốn hướng đi Hoàng thượng cầu cái ân điển. Làm hoàng thượng phái người đem phỏ mã chiều sâu thôi miên, như vậy hắn về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ đi tưởng này đó, nàng không cho phỏ mã có nhớ tới quá khứ khả năng. Phương Đông Nạo nếu có điều thất thu hồi đau buồn ánh mắt, ở trưởng công chúa nửa kéo nửa gian vào hộ. Giờ khác này sẽ là hắn cuối cùng nhớ tới hắn quá khứ, về sau không bao giờ sẽ có cơ hội nghĩ tới hắn quá khứ. Tiểu thất nhìn đi tới phương Đông Nạo, rất muốn phóng đi tiến lên. Nhưng lý trí lại nói cho chính mình hiện tại không dạng sinh hoạt đối hoàng thái thúc tới nói mới là tốt nhất. Nhìn ra được tới trưởng công chúa thực để ý hoàng thái thúc, như vậy thì tốt rồi. Tám người ghé vào trên nóc nhà bồi tiểu thất không có ngôn ngữ, thẳng đến sắc trời biến sáng, ở ra cất đám người nhắc nhở hạ, tiểu thất mới hiểu được bất chi bất giác thiên cư nhiên liền sáng. Đi hoàng cung. Chín người giống như ưu linh giống nhau, nhanh chóng biến mất ở trưởng công chúa trên nóc nhà, lặng yên không một tiếng động lại lại lần nữa về tới thanh ưu cung. Chờ đến hoàng thượng phát hiện bọn họ khi, bọn họ đã thực tự hiểu là ở dùng đồ ăn sáng, không có biện pháp Tương lai u vương phi, cung nhân không dám chậm chế nhà. 364 thiếu chủ. Hoàng thượng đã đến khi liền nhìn đến 9 người thực không khách khí làm thành một bàn dùng đồ ăn sáng, nhìn đến hắn tiến vào cũng chỉ là hơi gật đầu hành lễ, bất quá thực mau liền buông xuống trong tay chén đũa 9 người, ra cắt 5 người ngoan ngoãn lui về phía sau đem nơi sân để lại cho bắc quân mặc 4 người. Hoàng thượng nhìn trước mắt này ba cái so với chính mình chút nào không thua kém, thậm chí còn mạnh hơn thượng vài phần nam nhân, trong mắt lóe nguy hiểm quan mang. Hiện tại hắn nghĩ đến cũng không phải là tiểu thất cái này tương lai tiểu hoàng tẩu, mà là này bốn cái mục đích, bọn họ rốt cuộc là người nào. Bác quân mặc nhìn về phía hoàng thượng trong mắt cũng cô đánh giá, cái này hoàng thượng mặt ngoài nhìn qua thân thiết hiền hòa, nhưng kia hai mắt không lừa được người, giống hồ ly giống nhau là nhân tình với tính kế người. Bác quân mặc cười lạnh một tiếng, trời sinh vương giả chi khí bày ra ra tới, hắn phải dùng uy áp làm trước mặt cái này hoàng đế minh bạch thân phận của hắn. Hoàng giả chi khí cường cường đối kháng. Hai cái nam nhân đều giống như đấu thu giống nhau ai cũng không nhường ai, nhưng mạnh yếu thực mau liền phân ra tới. Hoàng thượng vẻ mặt trắng bệnh liên tục lui về phía sau ba bước. Người là người nào? Trời sinh hoàng thất chi khí, hậu thiên dưỡng thành uy nghiêm ở cái này. Nam nhân trước mặt cư nhiên không chút nào sức chống cự, người nam nhân này thật là đáng sợ. Bác quân mặc đem cố tình ngoại hiện hơi thở thu lên, trên cao nhìn xuống nhìn trước mặt hoàng thượng. Nhân hoàng nguyệt đuổi theo, ẩn thị nhất tộc hậu nhân. Không đáp phản thuật. Mà nói ra nói lại là hoàng thượng cả kinh, lập tức nhìn về phía gia cát 5 người lấy ánh mắt hỏi là các ngươi 5 người nói sao. Gia cát 5 người liên tục lắc đầu, nếu không phải tiểu thất tỷ tỷ nói bọn họ 5 người liền nhân hoàng đều không hiểu được nha. Không phải. Hoàng thượng tin tưởng gia cắt 5 người, này cũng càng làm cho hắn nghi hoặc. Các ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Tiểu thất nhìn hoàng thượng, giơ chính mình trong tay tam xoa kích. Hải hoàng tam xoa kích, các ngươi không quen biết. Lại là không đồng nhất cái không đáp hỏi lại nhưng hiện tại quyền chủ động tựa hồ đều nắm giữ ở tiểu thất bốn người trên tay hoàng thượng chỉ có trả lời phân tam xoa kích chưa thấy qua nhưng hải hoàng ngươi hải hoàng hắn biết được trong truyền thuyết là nhân hoàng phụ quân tiểu thất nhìn hoàng thượng nữ khí thanh lanh vô cùng biểu tình cao ngạo giống như vương giả có trong nháy mắt làm hoàng thượng cho rằng bức họa trùng kia bạch lý nữ tử đi ra nhân hoàng cùng hải hoàng nữ nhi tiểu thất ta tới lấy nhân hoàng thần khí dứt khoát lưu loát thuyết minh chính mình thân phận Thuận tiện chỉ ra chính mình sở cần, nàng tin tưởng y hẳn thị nhất tộc đối nhân hoàng trung tâm, nàng không hề nguy hiểm, tiền đề là chứng minh chính mình thân phận. Chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hoàng thượng hỏi lại, có lẽ hắn đã tin, tiểu thất thần bí xuất hiện, nàng biết hiểu hải hoàng cùng nhân hoàng, còn có cùng nàng ở bên nhau ba người kia hơi thở, đều bị nói cho mọi người, bọn họ không đơn giản. Nhân hoàng thần khí màu trắng cung tiễn lấy vượng hoàng vũ trang trí, tốc độ như quang. Hai ngàn năm trước nhân một hồi đại chiến các ngươi thị nhất tộc bị thúc trên đại lục này có lẽ long thị nhất tộc cũng tại đây phiến đại lục trên đường vu thị nhất tộc tắc không có cùng tiến đến bởi vì tiến đến giúp chiến chỉ có các ngươi ẩn long nhị tộc tiểu thất nhìn hoàng thượng nhìn mồ hôi lạnh đầm địa rồi lại vẻ mặt loé mong đợi quang mang hoàng thượng nàng biết hoàng thượng tin những việc này không phải người thường có thể biết được đại lục này trừ bỏ hoàng thượng sợ chỉ có long thị nhất tộc người cầm quyền mới biết được việc này hoàng thượng nhìn tiểu thất càng xem càng cảm thấy nàng hướng trên bức họa nữ tử Không phải diện bạo mà là kia hơi thở, cái loại này cường giả hơi thở, cái loại này làm người thần phục hơi thở, hình như là sinh ra đã có sẵn. Nam Cung, mau đi thỉnh ngươi ra ra tới. Hoàng thượng vẻ mặt kích động, lúc này hắn càng không giống như là một cái đế vương, mà là giống một cái đối mặt mất mà tìm lại bảo bối người thường. Nam Cung mặt trời mới mọc nghe được Hoàng thượng nói, tựa hồ minh bạch cái gì, một cái lắc mình nhân ra đi ra ngoài, giống như có chút chuyện gì hôm nay muốn mở ra, hôm nay muốn thay đổi. Nam cung. Tiểu thất hỏi hướng Hoàng thượng, không nên không phải muốn hỏi, mà là nói thẳng ra sự thật này. Nam cung gia chính là Long thị nhất tộc. Hoàng thượng gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng Long thị nhất tộc vì tránh cho phiền toái liền sửa họ Nam cung, rốt cuộc Long cái này họ ở rất nhiều người trong mắt chính là sống thần ý không có nhân hòa ở. Long ra không nghĩ ra như vậy nổi bật, cho nên liền sửa lại họ. Tiểu thất gật gật đầu, nhìn về phía bác quân mặc, lấy ánh mắt ý bảo hắn muốn hay không cùng Nam cung gia tương nhận. Bác quân mặc lắc lắc đầu, hắn nương đã chết. Hiện tại cùng Long Gia tương nhận có cái này tất yếu sao. Hơn nữa nàng nương cho cốt như thế nào cũng vô pháp trở lại nơi này, muốn tương nhận chờ thế giới này khôi phục rồi nói sau. Tiểu thất cũng không có miễn cưỡng, tiếp tục hỏi trước mặt Hoàng thượng một ít về ẩn thị nhất tộc sự tình. Hoàng thượng đã tử tựa đế nhận đồng tiểu thất thân phận, lập tức rất là cung kính trả lời, trong lòng đã đã không có một kia nghĩ làm tiểu thất đương tiểu hoàng thẩm ý tưởng. thang đến, Nam Cung mặt trời mới mọc đỡ hắn ra ra bay nhanh đi đường. Nam cung lão thái gia đã là cổ lai hi chi năm, đầy đầu tóc bạc lại không hiện lão thái, bước đi như bay chiều này thanh u cung tới rồi. Nhân hoàng nữ nhi, bọn họ thiếu chủ xuất hiện. Thiếu chủ nam cung lão thái gia nhìn tiểu thất, chỉ liếc mắt một cái liền định rồi trước mắt này nữ tử chính là nhân hoàng nguyệt nữ nhi. Giống, thật sự giống như. 365 núi lửa. Bung một tiếng, nam cung lão thái gia liền như vậy quỳ xuống. Thiếu chủ. Tiểu thất hoảng sợ vội vàng tiến lên đem nam cung lão thái gia nâng dậy tới. Nhưng đừng nhìn nam cung lão thái ra một phen tuổi, kia lực đạo cùng chấp nhất chính là tiểu thất cái này tập võ người đều thắc không đứng dậy. Ngươi, tiểu thất nhìn đầy đầu chỉ bạc nam cung lão ra trong lúc nhất thời nhiều cảm xúc đan xen vì cái gì, chỉ bằng nàng phiến diện chi tử liền tin nàng. Nam cung lão ra đứng dậy, run dậy đứng ở một bên nhìn tiểu thất. Thiếu chủ, trên người của ngươi có cùng nhân hoàng giống nhau hơi thở, long thị nhất tộc người tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nam cung lão ra nhìn tiểu thất giải thích hắn nhận định, Long tộc người nhận người cũng không phải là xem gương mặt kia, mà là hơi thở cùng huyết thống. Nhân hoàng nguyệt hơi thở cùng máu long tộc mỗi cái người đương quyền đều phi thường quen thuộc, hán từ nhỏ tiếp thu nhân hoàng nguyệt hết thể lớn lên, sao có thể quên được. Đứng ở một bên hoàng thượng nhìn tiểu thất, lại nhìn về phía nam cung Lão ra. Nàng thật là thiếu chủ. Nhân hoàng nữ nhi. Gật đầu, trừ bỏ liều mạng gật đầu, nam cung Lão ra không biết chính mình muốn làm cái gì, không có sai. Hoàng thượng, đợi hai ngàn năm trải qua số đại truyền thừa. Chúng ta tộc nhân rốt cuộc trở tới thiếu chủ. Hai ngàn năm, bọn họ tộc nhân trước sau tin tưởng vững chắc năm đó nhân hoàng từ bỏ bọn họ là bất đắc dĩ, chung có một ngày bọn họ nhân hoàng hoặc là nhân hoàng hậu nhân sẽ tìm tới, quả nhiên. Ẩn thị nhất tộc gần giật phong gặp qua thiếu chủ. Được đến nam cung láo thái gia khẳng định, hoàng thượng lập tức quỳ xuống, đối nhân hoàng thần phục, đối nhân hoàng nữ nhi thần phục, đây là trời sinh. Đột nhiên quanh co làm tiểu thất có một khắc sở không được đầu óc, cư nhiên như vậy liền tin sao. Không cần nàng bày ra càng nhiều chứng cứ sao. Ra các 5 người cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, tiểu thất tỷ tỷ khi nào lại biến thành thiếu chủ. Nhìn dáng vẻ nơi này có hảo ngạn sự, bọn họ đến phải hảo hảo cha cha. 5 người trao đổi một cái lẫn nhau đều sáng tỏ, vãn chút thời điểm muốn đi thăm bảo biểu tình, liền làm bộ ngoan ngoắn lui ở một bên, lẳng lặng xem diễn. Bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham đến cho rằng đây là theo lý thường hẳn là, tiểu thất vốn chính là nhân hoàng nữ nhi, bọn họ tán thành không có gì kỳ quái. Đứng lên đi. Tiểu thất cũng không ở rồi dám với bọn họ nhận đồng, Long tộc cùng ẩn tộc còn có Vu tộc đều có này thần bí chỗ, bọn họ có thể đi theo nhân hoàng chắc chắn có không tầm thường, có thể nhận định thân phận của nàng cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu các ngươi biết được ta thân phận, như vậy đem nhân hoàng thần khí, kia màu trắng cùng tiên cho ta. Nói thẳng, tiểu thất không hề có cùng nhân hoàng cũ bộ hạ hậu nhân ôn chuyện tâm tình. Nam cung lão thái gia cùng hoàng thượng hai mặt nhìn nhau, hai người sắc mặt đều tương đương khó coi. Một bộ không biết như thế nào ngôn ngữ bộ dáng. Cái dạng này làm bốn người tâm hoàng hốt, xảy ra chuyện sao? Bác quân Mạc Lanh khóc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ là bác quân Mạc Vương giả chi khí chấn trụ bọn họ, có lẽ là bọn họ tự biết có sai, hai người rất là phối hợp nói ra nguyên nhân. Cụ thể chấm, ân, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ ở ẩn thị kỷ sự nhìn thấy, năm đó Kim Lăng trên đại lục có thu hoàng nhất tộc người, bọn họ ở ngàn năm kia tiến cung trộm đi nhân hoàng cung tiễn. Lúc ấy ẩn thị cùng Long thị nhất tộc liên tục đuổi giết, đưa bọn họ đồng thời đuổi đến Kim Lăng Chi Giác diệt Tiên Sơn, lúc ấy thú hoàng hậu nhân mắt thấy trốn bất quá tới, mang theo nhân hoàng cùng tiễn cùng nhau nhảy vào kia diệt tiên sơn chân núi, từ đây nhân hoàng cùng tiễn liền biến mất. Nói xong lời cuối cùng, hoàng thượng thanh âm đã là hơi không thể nghe thấy, bọn họ bảo quản nhân hoàng thần khí, kết quả ra cắt năm người gật gật đầu, nguyên lai kia thần khí rất vào diệt tiên sơn, khó trách bọn họ một chút cũng không rõ ràng lắm này đông đông, liền nói sao? Ở Kim Lăng trừ bỏ người này hoàng bí mật bọn họ còn có cái gì không hiểu được. Diệt Tiên Sơn, đó là địa phương nào? Tiểu Thất Tâm cũng theo ẩn giật phong nói mà ngã vào chân núi, nhân hoàng cùng tiễn lấy không được sao. Như vậy bọn họ muốn như thế nào đi xâm giới điểm đâu? Diệt Tiên Sơn là một tòa núi lửa, ở Kim Lăng nhất phía Bắc, một tòa không người có thể vào núi lửa, cái kia chân núi hàng năm nóng cháy, chân núi đỏ bừng không người dám tới gần. Nam Cung Lão Thái Gia trầm trọng nói, nếu không phải như thế lời nói, Bọn họ lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn nhân hoàng thần khí rớt vào núi lửa phía dưới đâu? Tâm, cũng trầm tới rồi chân núi, tiểu thất nhìn về phía bắc quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham, ba người sắc mặt cũng đều khó coi. Núi lửa, này muốn như thế nào sớm nha? Bọn họ là người không phải thần. Nam cung lão thái gia cùng hoàng thượng cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu thất. Thiếu chủ, tiêu diệt tiên sơn thật sự sớm không được. La nha, thiếu chủ, chúng ta còn tha thiết hy vọng thiếu chủ có thể dẫn dắt chúng ta tái hiện nhân hoàng thần uy Hoàng thượng nói, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn đem Giang Sơn chắp tay đưa tiễn. Này Giang Sơn vốn chính là nhân hoàng, thân là đế vương hắn tiếp thu quan niệm lại là nguyện trung thành nhân hoàng, liền như người giao nhân chết giống nhau, biết được tiểu thất thân phận sau toàn phó trung tâm đều sẽ cho tiểu thất. Đối với Long thị nhất tộc cùng ẩn thị nhất tộc, tiểu thất trong lòng có vô hạn cảm kích, cảm kích bọn họ nhiều như vậy năm tới kiên trì, cảm kích bọn họ trước sau như một đi theo tri tâm. Ta là nhân hoàng nguyệt nữ nhi, cũng không đại biểu ta chính là ngồi mát ăn bát vào người. Nhân hoàng thần khí ta nhất định phải vào tay, lên núi đao hạ chảo dầu cũng sẽ không tiếc. "Là, thiếu chủ." Nam cung lão thái gia cùng hoàng thượng đồng thời chấn động, kia trên bức họa nhân hoàng tựa hồ trọng sinh, 366 người lạ. Chúng ta đi gặp quá hoàng thái thúc liếc mắt một cái liền lên đường đi. Tiểu Thất nhắm mắt lại, cuối cùng một khắc nàng y ý liền không bỏ xuống được hoàng thái thúc. Chư Hỏa Sơn sống hay chết còn chưa định, nếu không thể nhìn thấy hoàng thái thúc cuối cùng liếc mắt một cái, Tiểu Thất là như thế nào cũng sẽ không cam tâm. Bắc Quân Mặc cầm tiêu cùng ám nham gật đầu, đồng thời cũng giấu đi đáy lòng quan yêu, như thế mã bất đình đề, tiểu thất thân thể nhưng an tiêu. Hoàng thái thúc, Hoàng thượng cùng Nam cung lão thái gia đồng thời hỏi, "Này Kim Lăng có nhân vật này sao?" Bọn họ như thế nào không hiểu được. Nam cung mặt trời mới mọc cười giải thích, "Hoàng thượng, gia gia, tiểu thất tỷ tỷ trong miệng Hoàng thái thúc chính là chỉ trưởng công chúa phò Mã." Hoàng thượng cùng Nam cung cụ ông càng là không hiểu ra sao, mà Hoàng thượng tất có chút rén lạnh, không phải đâu phía trước thiếu chút nữa đem thiếu chủ cường cấp tiểu hoàng thúc đương nương tử, mà hắn tỷ tỷ trưởng công chúa chính là thẳng đem thiếu chủ hoàng thái thúc cấp cường. ông trời nha, ẩn ra người đều là làm sao vậy? vệ trường phò mã sự hắn chính là biết được không ít, hắn tỷ tỷ vì làm kia phò mã nhớ không dậy nổi qua đi, nhưng không thiếu tốn tâm tư. cái này hoàng thượng cẩn thận nhìn tiểu thất, hắn vô cùng may mắn hắn còn không có tới cập nói ra làm tiểu hoàng thúc cưới tiểu thất sự, bằng không này hai việc thêm lên đã có thể phiền tai lớn. Tiểu thất minh bạch hoàng thượng lo lắng là cái gì, lắc lắc đầu. Không sao, như vậy đối hoàng. Phò mã tới nói có lẽ là chuyện tốt. Phương Đông nạo, nàng một cái khác phụ thân, cái kia cho nàng trưởng bối chi ái hoàng thái thúc có thể bình an mà hạnh phúc tồn tại chính là tốt nhất. Thức mau. Phương Đông nạo cùng trưởng công chúa đã bị hoàng thượng chiêu tiến cung tới, ý là được bái sau hai tỷ đệ bắt đầu nhàn thoại việc nhà lên, mà Phương Đông nạo tắc bị hoàng thượng chi đi ngự hoa viên toàn bộ. Bất quá đi rồi mấy bước. Liên gặp ở ngoài cửa chờ hắn tiểu thất Cô nương Không biết vì sao Phương Đông nạo đối với trước mắt nữ tử liền có một cổ quen thuộc ý vị Nữ tử này lạnh lẽo Đứng ở nơi đó không cười bất hòa khí Lại làm người từ trong xương cốt thượng muốn thân cận Bước chân có một chút không song Cô nương Hoàng Thái Thúc kêu nàng cô nương Tiểu thất thương tâm nhắm mắt lại Nỗ lực chớp đi trong mắt nước mắt Về sau rốt cuộc nghe không được Hoàng Thái Thúc còn sủng lịch kêu nàng tiểu thất sao Rốt cuộc nghe không được sao Mở mắt ra lại lần nữa nhìn về phía phương đông nạo, tiểu thất đã đem đấy mắt cảm xúc giấu đi. Phò mã ra. Tiểu thất rất là cung kính hành lễ, này lễ không phải cấp phò mã, mà là cho nàng Hoàng Thái Thúc, nàng một cái khác phụ thân phương đông nạo. Cô nương, ta nhận thức ngươi sao? Thanh âm trước sau như một ôn nhu cùng thân thiết, nhưng lại lộ ra vài phần xa lạ cùng khó hiểu. Nhận thức sao? Tiểu thất lắc lắc đầu. Không quen biết, là ta lâu nghe phò mã đại danh, xa xa thấy phụ mã đặc tới thỉnh an. Phải không? Nữ khí có vài phần mất mát, phương đông ngạo chính mình cũng không rõ đây là vì cái gì, chỉ là bởi vì trước mắt nữ tử này một câu không quen biết mà không thoải mái. Khoe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, tiểu thất nhìn đến phương đông ngạo biến hóa trong mắt tràn đầy vui sướng, hoàng thái thúc đối nàng vẫn là có ấn tượng, không có hoàn toàn đã quên nàng, như vậy thì tốt rồi, như vậy là đủ rồi. Phó mã ngài là thiên thần hạ phàm, nơi nào là ta chờ ta có thể dễ dàng nhận thức. Nhàn nhạt, tiểu thất thu hồi tâm tình của mình. Hoàng Thái Thúc ta chỉ nghĩ gần vui xem ngài liếc mắt một cái, chỉ nghĩ cùng ngươi nói một chút lời nói, ta không nghĩ phá hư ngài hiện tại bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Thiên thần hạ phàm sao? Có đem chính mình đều đã quên thiên thần sao? Đây là phương đông ngạo vẫn luôn không bỏ xuống được sự, qua đi rốt cuộc là cái gì? Ai? Âm thầm thở dài một hơi, nàng liền biết Hoàng Thái Thúc không bỏ xuống được qua đi. Phó mã, công chúa là cái hảo nữ tử, chuyện quá khứ chính là đi qua, sao không quý trọng trước mắt người? Thật sự có thể qua đi sao? La hỏi lại là tự hỏi, nếu bất quá đi hắn vẫn luôn phóng có ý nghĩa sao? Ngày hôm qua hoa lại Mỹ lại hồng nó cũng héo tàn, hà tất lại đi chấp nhất, không bằng đem ánh mắt đặt ở hôm nay khai hoa trùng. Tuy rằng không có ngày hôm qua Mỹ, ngày hôm qua thuần, nhưng ngươi có thể đem chúng nó trở nên như hôm qua hoa Mỹ cùng thuần. Nói xong lời này, tiểu thất doanh doanh hành lễ. Phó mã, ngươi chậm dãi dạo, ta đi trước một bước. Xoay người, mới nhậm nước mắt rớt xuống, tiểu thất từng bước một đi tới. Không dám quay đầu lại, nàng sợ vừa quay đầu lại nàng liền nhịn không được tưởng vùi đầu ở Hoàng Thái thúc trong lòng ngực khóc giống. Nói cho hắn gần nhất phát sinh đủ loại, nói cho hắn Vũ Thanh đã chết, cái kiếp như vậy sủng nàng Vũ Thanh bị nàng bức tử. Nói cho hắn, nàng cũng không oán hắn. Nói cho hắn, nàng muốn đi sớm giới điểm, đi tìm nhân Hoàng cùng Hải Hoàng, không biết còn có thể hay không tồn tại trở về. Hoàng Thái thúc, ta cỡ nào tưởng dựa vào ngài trong lòng nức khóc giống. Vũ Thanh chết ta hảo tâm đau, nhưng ta ở người khác trước mặt khóc không được. Muốn sấm giới điểm ta cũng rất sợ hãi, ta sợ hãi ta tùy hứng sẽ hại chết quân mặt, cầm tiêu cùng ám nham. Hoàng thái thúc, mỗi đi một bước tiểu thất đều mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Mang theo đầy bụng tâm sự, mang theo đầy bụng lời nói, tiểu thất từng bước một đi ra phương đông ngạo tầm mắt. Mà đứng ở nơi đó phương đông ngạo tắt nhìn cái này xa lạ mà lại quen thuộc bóng dáng sững sờ. Rõ ràng cái kia nữ tử đi như vậy ổn, như vậy bình tĩnh, nhưng vì cái gì ta còn có thể cảm nhận được thương thế của ngươi. ngươi đau Không đi chấp nhất với hôm qua chi hoa sao? Như vậy cô nương ngươi đâu? Ngươi có thể hay không cũng chấp nhất hôm qua chi hoa đâu? Phương Đông nạo đứng ở nơi đó lẩm bẩm tự nói. Ta sẽ thử không đi chấp nhất với hôm qua, như vậy hy vọng ngươi cũng có thể làm được đi, xa lạ mà lại quen thuộc cô nương. 367 vào núi. Tiểu thất tỷ tỷ vì cái gì chúng ta không thể cùng đi? Ra các 5 người nhìn chuẩn bị đi trước tiểu thất 4 người vẻ mặt buồn bực. Không phải đâu. Thật vất vả bọn họ có cái có thể đi ra ngoài chơi cơ hội, tự nhiên không cho bọn họ cùng, này sao lại có thể. Không có đến lựa chọn, diệt tiên sơn một hàng quá mức hung hiểm các ngươi vẫn là ngoan ngoan ngốc tại Hoàng Thành. Tiểu thất tỷ tỷ, chúng ta năng lực các ngươi là biết được, làm chúng ta đi thôi. Nam cung mặt trời mới mọc cười có vài phần lấy lòng ý vị. Công tôn cùng trưởng tôn cũng đi theo nói. Cầm tiêu đại ca, ám nham đại ca, làm chúng ta đi có thể giúp các ngươi không ít vội. 5 người đều là vẻ mặt chờ đợi. Núi lửa nha bọn họ suy nghĩ đã lâu địa phương, đáng tiếc có trưởng bối nhìn vô pháp đi trước, hiện tại thật vất vả có như vậy tốt cơ hội, có thể nào bông tha. Lạnh lùng đứng ở tiểu thất đám người trước mặt, bác quân mặc lạnh lùng đảo qua ra cắt 5 người, đồng thời cùng đồng dạng lạnh băng hoàng phổ đối thượng. Các người muốn đi có thể. Quang minh chính đại chính mình đi cùng các ngươi người nhà nói. Nói xong lạnh lùng xoay người, hướng tới tiểu thất, cầm tiêu cùng ám nhăm nói. Chúng ta đi, bọn họ muốn đi chính mình có chính mình biện pháp. Tưởng lấy bọn họ bốn cái chăn tấm mộc, này năm cái tiểu tử còn nộ điểm. Không cần năm người cực độ ai hoán nha, chính là... Ừ, tưởng ném rất bọn họ năm người. Nghĩ bái, núi lửa, chúng ta tới. Nhìn dáng vẻ, chúng ta cách này diệt tiên sơn trung tâm không xa. Ám nhăm nhìn này nơi nơi đỏ bừng một mảnh quá, một bên xoa cái trán mồ hôi một bên nói thầm. Bi kịch nha, thân là võ lâm cao thủ bọn họ cư nhiên chống cự không được này núi lửa nhiệt độ, đã bao nhiêu năm. Nhiều ít năm bọn họ không có cảm thụ này tự nhiên lênh cùng nhiệt. Bạch YG nhẹ nhàng cầm tiêu lúc này cũng là vẻ mặt mồ hôi. Bạch YG cũng dính vào trên người đã không có kêu gió nhẹ thổi vũ ra tới phiêu giật cảm giác. Người dựa thì trang giờ khắc này ở cầm tiêu trên người thể hiện kia kêu, kêu một cái vô cùng nhuẩn nguyễn nha. Lúc này cầm tiêu cách này phong hoa tuyệt đại. Thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử cũng không phải là chỉ có một chút điểm khoảng cách nha. Quần áo chiền ở trên người, mặt cũng bị này cực nóng hơn có chút đỏ lên. Mà bác quần mặc đâu? Hắn lanh khúc vì hắn thêm vài phần, hắc y thì toàn thân chỉ có vẻ hắn cả người càng thêm rắn chắc, nhìn như vậy bác quân mặc, ám nham cùng cầm tiêu không chỉ một lần hối hận, bọn họ không nên xuyên hồng y thì bạch y thì nha, này quần áo ướt dính vào trên người hiện thật không khí chết. Nhưng nhất làm cho bọn họ buồn bực chính là tiểu thất. Tiểu thất ngươi không nhật sao? Cầm tiêu rốt cuộc nhịn không được hỏi. Một thân áo tím tiểu thất lúc này y chính là toàn thân khô mát, trên mặt đừng nói mồ hôi chính là một chút đỏ ửng đều không có. Khi thật nhìn đổ mồ hôi đầm địa ba người, tiểu thất cũng có chút mê hoặc. Ta không nhiệt, phản đến cảm thấy lạnh lạnh. Tiểu thất, ngươi có phải hay không lại làm cái gì tốt thuốc viên nha, ngươi không thể độc chiếm nha, phải cho chúng ta cũng ăn thượng một viên. Sợ nhiệt ám nham cái thứ nhất nói, đối với tiểu thất chế dược năng lực ở kia xây tàu sự kiện phát sinh sau, hắn chính là bội phục trí cực nha. Tiểu thất tức giận trắng ám nham liếc mắt một cái, ta là hạng người như vậy sao? Ta sẽ độc chiếm. Này trừng dọa ám nham liên tục lấy lòng Hảo hảo hảo, ta sai rồi, vĩ đại đêm hoàng đại nhân, cái kia ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết một chút trước mắt vấn đề sao? Ám nham chỉ chỉ cái chán, nóng quá nha. Tiểu thất lắc lắc đầu, chỉ chỉ này đầy đất đất đỏ. Này núi lửa ta như thế nào diệt được, chỉ là ta cũng cảm thấy kỳ quái vì cái gì ta liền không cảm thấy nhiệt đâu. Có thể hay không là xương mù liên. Bác quân mặc đứng ở tiểu thất bên cạnh cảm giác tiểu thất trên người phát ra từng trận lạnh lẽo hỏi. Xương mù liên. Cầm tiêu cùng ám nham đồng thời nhìn về phía tiểu thất, mà tiểu thất tắc rôi tay sờ sờ chính mình cổ sau xương mù liên, phát hiện nó thật sự ẩn ẩn lạnh cả người. Đây là xương mù liên công hiệu. Tiểu thất nửa là khó hiểu nói, đây là kêu băng xà nói xương mù liên có thể cứu nàng một mạng sao. Núi lửa chỉ có nàng có thể vào chưa. Cầm tiêu cùng ám nham lập tức rất là nhạy bén đứng ở tiểu thất bên cạnh, quả nhiên mát mẻ nhiều, mà như vậy mọi người đầu góc cũng thanh tỉnh. Cầm tiêu nhìn tiểu thất kia cổ sau xương mù liên Này xương mù liên là băng sơn thượng đồ vật, cùng này hỏa thật đúng là tương sinh tương khắc, có lẽ đây là xương mủ liên công hiệu chí nhất. Mặt khác công hiệu sao? Cầm Tiêu nhìn nhìn trải qua như vậy đường dài buôn ba tiểu thất, khuôn mặt y y liền như ngọc giống nhau liền biết được này xương mủ liên thật đúng là cực hảo đồ vật nha. Một khi đã như vậy, này núi lửa trung tâm ta đi sớm. Tiểu thất dứt khoát lưu luôn nói, ông trời đãi nàng cỡ nào phước hậu, này xương mủ liên thật đúng là trời sinh kỳ vật. Kia băng xà ngươi có phải hay không sớm đoán được ta sẽ đến này núi lửa, cho nên mới cho ta này xương mù liên đi. Không được ba người đồng thời mở miệng, này núi lửa quá tà ác, cư nhiên dám ngăn trở bọn họ bước chân. Chính là nơi này không phải Tác La Vương Triều, không phải cái kia bọn họ có thể thay đổi như trong chóng, phục tay vì vũ địa phương, bọn họ. Thật đúng là không biết lấy này núi lửa làm sao bây giờ. Tiểu thất cười an ủi, có xương mù liên ở, ta căn bản không sợ này núi lửa, các ngươi tại đây chờ ta. Ta đi tìm được kia cùng tiễn liền trở về. Này núi lửa bên trong có làm nàng muốn đi trước lực lượng, nàng có thể cảm giác được này núi lửa sẽ không thương tổn nàng, loại cảm giác này sẽ không sai. Chính là bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham ba cái biết rõ đây là tốt nhất, nhưng tổng cảm giác này núi lửa. Tin tưởng ta, ta thực mau trở về tới tiểu thất nói xong lời này liền xoay người chiều núi lửa nội đi đến. Ba người nhìn tiểu thất càng lúc càng xa bối cảnh, luôn có một loại nói không nên lời. 368 nhập khẩu Tiểu thất tại đây tràn đầy lửa đỏ địa phương đi tới, chút nào không cảm giác được này núi lửa nóng cháy, hơi hơi lạnh leo phản đến làm nàng có loại tản bộ vùng ngoại ấu cảm giác. đương nhiên tiền đề là nơi này phong cảnh đủ mỹ, từng bước một không có mục tiêu liền hướng tới trước đi tới. Tiểu thất không cảm giác được nhất nóng cháy địa phương ở nơi nào, chỉ có thể chiều kia càng ngày càng đỏ bừng địa phương đi đến. Tại đây một mảnh ánh lửa bên trong, tiểu thất cư nhiên nhìn đến nhân hoàng thần khí, tiểu thất kinh ngạc kêu to, nhân hoàng thần khí quả nhiên không phải vật phàm tại đây núi lửa trung tâm cư nhiên chút nào không chịu ảnh hưởng tia phượng hoàng vũ ở kia màu trắng cung tiễn thượng ý là liền như vậy bắt mắt bị ánh lửa bao bọc lấy cung tiễn tản ra nhàn nhạt bạch quang này bạch quang là như vậy bắt mắt tiểu thất không chút do dự liền chiều này trung tâm đi đến chuẩn bị duỗi tay đi lấy người này hoàng cung tiễn mà nhưng vào lúc này hơi bên ngoài một ít chờ tiểu thất ba người đột nhiên có dự cảm bất hảo không tốt tiểu thất phải rời khỏi phải rời khỏi bọn họ loại cảm giác này hảo cường liệt Vanh liệt đến bọn họ vô pháp bỏ qua. Mau đi ba người bất chấp nhiều như vậy, lập tức cất bước liền hướng phía trước chạy, chiếu nhất nhiệt nhất nhiệt địa phương bay đi. Quần áo đốt cháy, trên người cũng là nháy mắt liền cảm thấy rưng đỏ đau đớn, mà chân càng không cần phải nói, dừng ở này đã lấy lửa thượng nháy mắt bốc cháy lên một cổ thịt nướng mùi khét. Nhưng hiện tại này ba người ai cũng bất chấp nhiều như vậy, bọn họ trong lòng bất an càng ngày càng rõ ràng, tiểu thất nguy nhưng ngàn vạn không thể có việc nha. Đường Bắc Quân mặc ba người lúc chạy tới, liên nhìn đến tiểu thất chính rối tay nắm nhân hoàng tiêu màu trắng cung tiễn tiểu thất buông tay buông tay bắt quân mặc cầm tiêu cùng ám nham đồng thời mở miệng tiêu màu trắng cung tiễn ở tiểu thất trong tay phát ra rất là quỷ dị bạch quang mà tiểu thất trong tay tam xoa kích cũng như là bị kích thích giống nhau lấy tiểu thất tay trái vì trung tâm phát ra kim sắc quan mang cầm tiêu vừa đến trong lòng ngực tiêu màu tím thủy tinh cũng như là bị xúc động giống nhau từ cầm tiêu trong lòng ngực nhảy ra tới tại đây núi lửa bên trong tản ra màu tím hỏa mang Mà nhưng vào lúc này tiểu thất nghe được ba người tiếng kêu sừng suốt, trong tay màu trắng cung tiễn liền cởi nàng sợ không chế, cùng thời gian tay trái tam xoa kích cũng không chịu không chế từ tiểu thất trong tay thoát ra. Tam đem thần khí, đồng thời ở giữa không trung giao phòng, màu trắng, kim sắc cùng màu tím quang mang đồng thời ở giữa không chung là thoáng hiện. Tiểu thất đã quên hỏi bọn hắn ba người vì cái gì sẽ xuất hiện, này ba người cũng đã quên đau, đã quên hỏi tiểu thất có khỏe không. Chỉ nhìn này ba cổ quang mang đan chéo ở bên nhau. Trầm rãi đan sen khai thành một cái nho nhỏ xoáy nước. Giới điểm. Bốn người đã quên trước mắt này cảnh tượng, trong mắt chỉ xem có này xoáy nước. Nói đây là xoáy nước không bằng nói đây là một cái khổng, một cái có thể nhìn đến kia giới điểm thế giới khổng. Lộ ra cái này khổng, bọn họ có thể nhìn đến cái kia giới điểm nội sinh hoạt, thực bình tĩnh, thực tương cùng, một thân bố ý như là xuyên rất nhiều năm bộ dáng Đó là giới điểm nội sinh hoạt. Tiểu thất chỉ vào cái kia khổng, ngự khí có chút không thể tin tưởng. Cái này hình ảnh như vậy hài hòa, một chút cũng không giống nhân hoàng theo như lời chịu áp bách không gian. Cái kia ẩn thị người không phải nói nơi này là kim lăng chi rất sao, có lẽ đây là giới điểm một mặt. Ám nham lúc này đã đã quên nóng hổi hai chân toàn thân đau đớn. Chúng ta muốn như thế nào đi vào. Nhìn kia lóng lánh ánh sáng tím chậm rãi hình thành cây sáo trạng tím thủy tinh, cầm tiêu một bên liều mạng sát đôi mắt một bên lẩm bầm nói. Xông vào. Tiểu thất cùng bác quân mặt nhìn kia khổng không chút do dự nói Giới điểm nhập khẩu liền ở trước mắt, bọn họ cũng không tin vào không được. Hảo. Nói xong, bốn người thả người nhảy, muốn tử kêu báo cáo kết quả công tác xoáy nước chung tế thân mà đi, lại phát hiện, phí công. 369 mở ra. Chơ mắt nhìn dao lộ liền ở trước mặt lại vào không được, loại cảm giác này thật là làm người thất bại. Vào bảo sơn lại tay không mà tay, bốn người không hề thu hoạch ngã trở về, đều là vẻ mặt bực mình. Cư nhiên vào không được. Tiểu thất nhìn này xoáy nước vẻ mặt buồn bực. Lại xem nơi đó hình ảnh càng là phiền lòng, đây là địa phương nào Một cái trên đường cái vẫn luôn phóng Có thể hay không cho bọn hắn một cái mặt khác cảnh tượng Làm cho bọn họ nhìn xem hải hoàng cùng thú hoàng còn có đó Có phải hay không tiến vào giới điểm nhân hoàng được không Đáng tiếc kia hình ảnh này tựa hồ khuyết thiếu linh tính Nửa ngày y y liền ở kia quặng cu ẽ trên đường cái Nhìn không ra có cái gì đặc biệt Mở ra giới điểm cùng này Kim lăng đại lục tương giao hình ảnh lại không cách nào tiến vào Có phải hay không không thiếu cái gì đâu Cầm tiêu nhìn hình ảnh này suy nghĩ sâu xa, lúc ấy nhân hoàng nói là một hồi chiến đấu hình thành một cái giới điểm, như vậy hiện tại có phải hay không cũng có thể dùng võ lực đâu. Đánh đi vào. Tiểu thất, quân mặt cùng là ám nham đồng thời nhìn về phía cầm tiêu, cầm tiêu nói rất đúng, trừ bỏ thần khí còn hẳn là có ngoại lực mới là. Chúng ta đây liền thử xem, ý khi chúng ta bốn người năng lực có thể hay không đem giới điểm mở ra. Cầm tiêu cười nói, bọn họ cũng muốn nhìn một chút này giới điểm rốt cuộc là cái gì vẫn luôn sinh hoạt ở bọn họ trung quanh, mà bọn họ lại là chưa bao giờ biết được, loại cảm giác này thật là không tốt. Bắt đầu đi. Chưa từng có nhiều hoa chiều, bốn người đồng thời xuất lực, bốn đạo mạnh mẽ nội lực chiều kia khổng trung tâm đánh đi. Giới điểm trung tâm hơi hơi đong đưa rồi lại là một cái bình tĩnh, nhưng này hơi hơi đong đưa cho bốn người cực đại tin tưởng, bốn người nhìn nhau cười, trong mắt đều có trí tại tất đắc. Lại lần nữa vận công, bốn cổ lực đạo đồng thời lại tiếp tục chiều kia trung tâm đánh đi, so đấu chính thức bắt đầu bốn người chút nào không dám lơi lỏng liên tục vận lực, kia trung tâm cũng chút nào không buông biếng nhát chống cự lại. trung tâm mặt bằng lại lần nữa đóng đưa, khá vậy chỉ ngăn với đóng đưa, mà lúc này bốn người đã có chút lực bất tòng tâm, mồ hôi trên trán càng tích càng nhiều. một dọt nhập này lửa đỏ thổ địa thượng liền nháy mắt hóa thành hư ảo. nhưng vào lúc này phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, tiểu thất tỷ tỷ liền nói các ngươi yêu cầu chúng ta trợ giúp. khi nói chuyện ra các năm người ra tay. Nam cổ lực đạo xa xa hối thành một chút chiều này trung tâm đánh tới. Tiểu thất, bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham bốn người quay đầu lại đối với gia cắt 5 người cười. Các ngươi thật đúng là tới. Kia đương. Gia cắt nói còn chưa nói xong, chỉ thấy kêu bởi vì tam đem thần khí mà mở ra nhập khẩu đột nhiên tựa như phá một cái phùng giống nhau. Tiểu thất, quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham ly gần nhất bốn người vô pháp khống chế kia lực hấp dẫn, một đám tựa như người trong sách giống nhau từ kia khe hở trung trượt đi vào. Đáng chết bắc quân mặc nhịn không được nguyên rủa đây là cái gì phá khe hở, cư nhiên có loại đem cả người cấp hấp bạo cảm giác. Mà theo bọn họ bốn người tiến vào, kia tam đem thần khí cũng đi theo tiến vào, diệt tiên sơn vừa mới kia xuất hiện quỷ dị quang mang biến mất, đại địa khôi phục bình tĩnh. Bọn họ biến mất, cư nhiên lại không mang theo thượng chúng ta. Công tôn nhìn biến mất ở diệt tiên sơn bốn người, vẻ mặt bực mình. Trường tôn cười ăn ủi Công tôn, đừng nóng giận, chúng ta đã tới chậm. Hắn cũng rất tò mò cái kia điểm bên trong là cái gì, nhưng hiện tại cục diện này vừa thấy liền biết vào không được. Ra cắt cười tạ khí. Không quan hệ, ly hoàng thành đây là chúng ta thiên hạ, tiểu thất tỷ tỷ ném xuống tới chúng ta, chúng ta chính mình đi. Đúng vậy, chúng ta tự do. Kim lăng đại lục lộ, chúng ta tới. 5 người, cười sẵn lạ. 370 chân thương. Mà bên này, đột nhiên bởi vì này hấp lực mà ngã vào giới điểm chúng bốn người hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Chúng ta như thế nào liền không chọn đến cái hảo vị trí đâu. Ám nham nhìn này bốn phía gổ ghề lồi lõm lộ, không nói gì nói. Nơi này nhìn dáng vẻ lại là cái trước không có thôn sau không có tiệm phá mà. Hơn nữa chi giới điểm bên trong nói thật ra thật đúng là làm người không quá thích ứng. Nơi này không khí loãng, làm người thực áp lực. Tiểu thất thật sâu hít một hơi, ở chỗ này tính tình giống như sẽ vô vốn có táo lên. Hình như là cầm tiêu cũng có chút buồn bực lắc lắc đầu, giống như trong lòng có cổ vô danh hỏa giống nhau. Tiểu thất một cái cúi đầu, nhìn đến đồng dạng ngã ngồi trên mặt đất ba người kia cháy đen hai chân, tâm chịu tê dần, này ba người. Các người trước ngồi đường lúc nhích, ta đi phụ cận nhìn xem có hay không nguồn nước cùng thảo dược, các ngươi chờ ta. Tiểu thất nói xong lời này, phong giống nhau liền xoay người liền đi rồi, nàng sợ lại xem đi xuống, tâm sẽ trầm luân. Tiểu thất, người không nói ta cũng không biết đau ám nham đối với tiểu thất bóng dáng hoa hoa kê Nhìn tiểu thất quan tâm bộ dáng, vội vàng bóng dáng, kỳ thật đều không cảm thấy đau. Ba người liền như vậy ngồi, đánh giá chung quanh hết thảy. Hoang vắng không người địa phương liền ti phong đều không có, kia tam đem thần khí tiến nơi này cũng không biết chạy đi đâu, to như vậy địa phương không có chút nào sinh cơ, cũng chỉ có bọn họ. Như vậy địa phương tiểu thất muốn đi đâu tìm thảo dược đâu? Tìm nguồn nước đâu? Nghĩ tiến đến hỗ trợ, nhưng nhìn nhìn chính mình gan bàn chân, bọn họ tự hồ không thích hợp lại bước nhanh đi trước, như vậy hỗ trợ không thể nghi ngờ là cho tiểu thất thêm phiền toái. Lấy thiên vị bị, lấy vì giường. Ba người liền như vậy tùy ý hướng phía sau nằm xuống, gộ ghề lồi lõm mà lạc kia bối thật là có vài phần đau, nhưng lúc này ba người cũng vô pháp so đo như vậy nhiều. Thích hợp độ ấm, tử khí không khí, không hề có nguy hiểm cảm giác, bất chi bất giác này ba người cư nhiên liền mơ hồ đã ngủ. Chờ đến tiểu thất tìm ống trúc múc nước, hai thảo dược trở về chính là nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh, ấm áp mà tưởng cùng. Nhẹ nhàng tiến lên, tiểu thất không có đánh thức ba người, đem sau lưng ống trúc một đám rỡ xuống tới. Ngồi sổm địa phương một người thế bọn họ rửa sạch gan bản chân thượng tiêu thịt. Tiểu thất, ngươi đã trở lại này ba người đều không phải người chết, động tác như vậy như thế nào sẽ không tỉnh đâu. ân các ngươi đừng núc đích, ta chính thế các ngươi thanh tỉnh miệng vết thương đâu. Tiểu thất làm bộ nghiêm khắc nói. Đến lúc này ba người thật đúng là cũng không núc đích, bất quá đều nửa ngồi dậy phương tiện tiểu thất rửa sạch. Nghiêm túc nữ nhân nhất mỹ lệ, giờ khác này ở tiểu thất trên người được đến tốt nhất thuyết minh, bác quân mặc cầm tiêu cùng ám nham liền như vậy nhìn tiểu thất cẩn thận công tác bộ dáng thẳng đến ám nham nhịn không được tiêu một câu tiểu thất ngươi mưu sát cư nhiên dùng mũi dao đi cắt hắn gan bàn chân ông trời nha rất đau ta phải trước giúp các ngươi đem này tiêu thịt xóa bằng không tân thịt vô phát trưởng tiểu thất thấp giọng giải thích hiện tại vật chất hữu hạn bằng không như thế nào cũng đến bộ phận gây tê một chút tiểu thất đừng để ý đến hắn ngươi vội ngươi cầm tiêu một quển chiều ám nham đánh đi Tiểu tử này trải qua say tàu sự kiện sau, càng ngày càng nhỏ tính trẻ con, càng sống càng ra các. Đợi cho tiểu thất đem ba người tiêu thịt cắt đi khi, chỉ nhìn đến ba người hai chân lại lần nữa máu chảy đầm địa, tiểu thất lập tức rửa sạch, thượng dược. Sau đó đem chính mình nội khâm và táo xé xuống dưới, từng điều sẽ trưởng thành điều hình, một tầng một tầng triền ở ba người gan bản chân thượng. Nay phụ cận không có thích hợp có thể nghỉ ngơi địa phương, chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi 2 3 thiên. Chờ các ngươi chân hảo sau lại xuất phát đi. Đại công cáo thành sau, tiểu thất thu thập này một mảnh hỗn độn vừa nói chính mình khảo sát sau quyết định. Không thành vấn đề. Ba người cực độ phối hợp, nơi này cũng không thích hợp trường hành, mà bọn họ chán ghét cho người ta thêm phiền toái cảm giác. Thời gian giống như yên lặng, bốn người khó được nhẹ nhàng ngồi ở chỗ này, nhìn thiên, nhìn mà. 371 cuối cùng đã gặp. Chúng ta giống như ở chỗ này ngây người vài thiên. Bóp thời gian cầm tiêu một bên đứng lên đánh giá chung quanh phong cảnh một bên lẩm bầm nói Nơi này nhật tử vẫn luôn là ba ngày, bọn họ đều mau đã quên bọn họ ngây người bao lâu Tuy rằng không có mặt trời mọc mặt trời lặn nhưng hẳn là có ba ngày trở lên Ở chỗ này không có đêm tối, chúng ta cái gì đều không có ăn cũng không có uống Cư nhiên đều không mệt, không đói bụng Ám nham rất là khó hiểu hồi hỏi, hắn biết được cầm tiêu muốn nói cái gì Tiểu thất nhìn này quanh mình hết thảy bọn họ ở dưới điểm tồn tại 2.000 năm y hì liền bất tử này đủ đã thuyết minh cái này địa phương thời gian là yên lặng phía trước ta đi tìm nguồn nước cũng phát hiện nơi này thủy thật đúng là gợn sóng bất kinh từ khí trầm trầm giống như bọn họ vị trí hoàn cảnh giống nhau như vậy địa phương thật sự làm người áp lực nơi này lâu dài ngốc đi xuống người đều sẽ biến dạng cầm tiêu lắc lắc đầu ném xuống trong đầu kia không thực tế buồn bực cảm chúng ta vừa đi vừa đánh giá này dưới điểm đi bắc quân mặc dẫn đầu đi trước Trên chân xuyên chính là tiểu thất biên giày rơm. Nhớ rõ bọn họ ba người nhìn đến tiểu thất lôi kéo dây mây tới khi còn rất là khó hiểu, nhìn đến từng cây mang thứ dây mây ở tiểu thất trên tay biến thành từng đôi giày rơm, ba người đều bị giật mình. Tiểu thất, ngươi như thế nào sẽ cái này? Tiểu thất nhìn chính mình trong tay giày rơm sững sở, như thế nào sẽ đâu? Hình như là ở hiện đại khi ở cô nhi viện học được đâu, khi còn nhỏ mùa hè không có giày xuyên, chỉ có thể ở lão sư dẫn dắt hạ chính mình biên giày rơm đâu không có dẻ xuyên nhật tử liền biết. Thanh âm bình tĩnh đến không có chút nào hoán giận hoặc là nói muốn trang đáng thương ý vị, chỉ như vậy bình tĩnh nói, nhưng lại làm ba người trong lòng đau xót. Ba người ăn mặc tiểu thất biên dẻ dơm đừng nói thật đúng là thực thích hợp, chỉ là kia khí chất có điểm điểm quái quái mà thôi, cũng may nơi này không ai cũng không ai sẽ nhìn đến bọn họ như thế chật vật bộ dáng. Đi rồi bao lâu bốn người mau đã không có cảm giác, nơi này chỉ có ban ngày không có đêm tối. Chỉ nhìn này phía trước cảnh sắc mọi người minh bạch bọn họ đi ra cái kia gỗ ghề lồi lõm mà. Phía trước cái kia rừng cây tựa hồ có sinh khí. Bác quân mặc chỉ chỉ cách bọn họ trăm mét ở ngoài kia khu rừng. Chúng ta vào xem. Tiểu thất, cầm tiêu cùng ám nham đồng thời nói, ở cái này địa phương không biết thiên nhật không có người, rốt cuộc gặp được ti sinh khí. Liên tính cái kia rừng cây bên trong là lang mới hổ báo bọn họ đều không sợ. Dựa, thật là đàn thú. Bốn người tiến rừng cây nhìn một màn này. Ám nham nhịn không được chửi bậy, không có biện pháp trước mặt một tảng lớn mấy chục mấy trăm cầm thú ở chính mình trước mặt phun tự tanh hồng đầu lưỡi cảm giác này thật không phải giống nhau ghê tưởng. Đây là địa phương nào? Cư nhiên này nhiều đói khát thú loại, chúng ta không cảm giác được đói vì cái gì chúng nó có thể. Cầm tiêu một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh, một bên nhìn mặt sau càng ngày càng nhiều động vật đại quân có trong nháy mắt ra đầu tê dại. Này có thể so ở Nam Lâm đối phó kia bạch hổ vương động vật đại quân cường hát nhiều. Này những đồ vật vừa thấy liền không phải cái người lương thiện nha. Tiểu thất nhìn giống tuyết đôi tay, nếu có hải hoàng tam xoa kích ở thì tốt rồi. Tam xoa kích uy lực nàng không thể phát huy toàn bộ, nhưng có một thành cũng đủ diệt này đàn đói thú. Nhìn đến tiểu thất bốn người không có động tĩnh, đám kia thú cư nhiên không có công kích mà là mắt mang nhút nhát chậm rãi lui về phía sau. Bốn người không thể hiểu được nhìn một màn này, bọn họ bỏ lỡ cái gì? Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến một cái trầm thấp giọng nam, tiểu băng hiu. Không có việc gì đừng ở ác thú lĩnh như vậy nguy hiểm địa phương truyền động, cái này địa phương là thú hoàng địa bàn, này đàn đói thú tùy thời sẽ công kích nhân loại. Nghe thế thanh em bốn người tâm đều là cả kinh, bọn họ như thế nào sẽ không có phát hiện có người ở sau người đâu. Là người này đối bọn họ vô hại vẫn là người này che giấu quá mức lợi hại. Phía trước đàn thú tiểu thất đám người cũng không tâm quảng, xoay người nhìn cái này ra tiếng nam tử. Hải hoàng tiểu thất nhìn trước mắt cái này nam tử một thân thanh y dì hề. Lại nhân tâm cam tình nguyện thần phục nam tử, kinh ngạc kêu lên. Người nam nhân này cùng treo ở hiến tế trong điện kia phó nhân hoàng cùng hải hoàng bức họa trung nam tử lớn lên giống nhau như lúc, chẳng qua cái này nam tử hơi chút tăng thương vài phần. Hải hoàng, đứng ở tiểu thất trước mặt thanh ý gì hề nam tử cũng là chấn động, này bốn người hắn không quen biết nhưng bọn họ lại dễ dàng kêu ra hắn danh hào Các ngươi là ai? Hai mắt không giận mà uy, định lực hơi không cao người lúc này sợ là bò ngã xuống đất. Chúng ta là ai? Tiểu thất trong mắt mang theo nhiều đoán nước mắt, nghe được chính mình tự mình phụ thân như thế nói không thương tâm đó là gặp người, chính là lại có thể như thế nào, trước nay liền không có gặp qua thân nhân nha. Ta kêu tiểu thất, hắn là bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham, chúng ta bốn người đến từ Tác La Vương Triều, ngoài ý muốn vào cái này địa phương. Nhắm mắt lại, giấu đi đáy lòng chua sót, tiểu thất một câu về chính mình thân thế nói cũng không có nói. Nào đó dưới tình huống, tiểu thất là kiêu ngạo, kiêu ngạo đến chịu không nổi một tiết thương mà Hải Hoàng vừa mới bộ dáng làm nàng có nhẹ nhẹ bị thương, bọn họ là huyết mạch tương liên, vì cái gì chỉ có nàng có nhụ mộ chi tình, mà Hải Hoàng trong mắt lại là phòng bị cùng xa lạ đâu. Tắc la vương triều. Nghe thế bốn chữ Hải Hoàng đã quên trước mắt nữ tử này mang đến kia phân kỳ dị quen thuộc cảm, mà là theo này bốn chữ lâm vào thật sâu ký ức bên trong. 372 tìm hỏi. Thời gian lại lần nữa yên lặng, Hải Hoàng trên người hơi thở theo lâm vào ký ức mà thu liễm đàn thú cảm thụ không đến nguy hiểm lại lại lần nữa ngao nghe rụt dịch. Tiểu thất nhìn hải hoàng, nhìn giống như bức họa trùng giống nhau hải hoàng đồng dạng vô tâm đi quản phía sau đàn thú. Cha con gặp nhau không quen biết sao? giờ khắc này thật là như thế. Tiểu tâm, phía sau đàn thú không biết khi nào càng ép càng gần. bắc quân mặc cùng cầm tiêu đồng thời xuất kiếm đem sắp công kích thượng tiểu thất một đôi con báo còn nháy mắt giết chết. mà này mùi máu tươi kích thích tới rồi đàn thú, trong lúc nhất thời này đó thú vật hai mắt đỏ bừng. Một cái cá nhân hận không xé nát trước mắt người. Bởi vì thanh âm này, Hải Hoàng cũng từ trong hồi ước thanh tỉnh lại đây, hai mắt như điện nhìn trước mắt đàn thú, trên người kia cường giả áp bách chi khí làm chúng thú một đám lộ ra nhút nhát, lại lần nữa lui về phía sau. Cường giả, chứ bỏ ở thế giới nhân loại ngạo thị quần hùng ở thú cùng loại dạ. Thiểu gia hỏa nhóm, nơi này không an toàn, chúng ta đổi cái địa phương. Bởi vì tắc la vương triều bốn chữ, thú hoàng đối với bốn người rất có hảo cảm, đặc biệt là tiểu thất. Nàng trên người có loại quen thuộc hơi thở, mà là hắn lại nghĩ không ra là cái gì Hảo bốn người không có cự tuyệt, làm lơ phía sau đàn thú đi theo hải hoàng triều rừng cây ngoại đi đến Được rồi bao lâu cũng không biết, bọn họ chỉ biết đi theo ở hải hoàng phía sau từ núi hoang đi hướng thành trì Bọn họ rốt cuộc gặp dân cư, tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà cấp này tử khí trầm trầm giới điểm mang đến nhẹ nhẹ sinh cơ Hải hoàng bệ hạ, bên đường gặp gỡ người đều không ngừng cùng hải hoàng chào hỏi có thể thấy được cái này địa phương Hải Hoàng Y chính là vương giả. Hải Hoàng mắt nhìn thẳng tiếp tục đi trước, bên cạnh người tuy rằng đối Hải Hoàng phía sau bốn cái tuổi trẻ người xa lạ rất là tò mò, nhưng xem Hải Hoàng bộ dáng tựa hồ không muốn nhiều lời, một đám câm miệng không hỏi. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, cái này giới điểm có người có thể xâm nhập sao. Bằng không này mấy cái người xa lạ là nơi nào tới. Hải Hoàng cung điện. bốn cái chữ to treo ở này thành trì trung tối cao, nhất túc mục cung điện thượng, một bên có thị vệ gác, Nhìn hải hoàng tiến vào một đám cung kính hành lễ, mà đi theo hải hoàng phía sau bọn họ cũng không đã chịu ngăn trở. Vào cung điện bốn người mới ngồi xuống, hải hoàng chất vấn thanh liền ở cung điện vang lên. Các người đến từ Tắc La Vương Triều. Tắc La này hai chữ là hắn Vương Triều tên, hắn như thế nào sẽ không hiểu được. Đúng vậy không tiêu ngạo không xìm lịnh, tiểu thất trầm giọng ương đối. Các người nhận thức ta. Tại đây giới điểm qua đã bao lâu, một ngàn năm vẫn là hai ngàn năm. Thời gian yên lặng đến hắn đã đã quên thời gian chỉ có thể dài dòng tồn tại. Sống sót tìm đánh vỡ giới điểm phương pháp, sống sót đi tìm Nguyệt Nhi, đây là sinh tồn toàn bộ ý nghĩa, ở chỗ này hắn Đế Vương Chi Tâm, hắn hùng tâm theo năm tháng chậm rãi ma rớt. Hắn chỉ nghĩ tìm được Nguyệt Nhi cùng còn có bọn họ hài tử, một nhà ba người tìm một chỗ bình tĩnh sinh hoạt. Có lẽ thế nhân sẽ không hiểu hắn, nhưng thì tính sao, một người có được thế gian này tối cao quyền thế, dài nhất thọ mệnh, nếu bên người không ai làm bạn, còn có ý tứ sao? Sự cách 2000 năm Chúng ta không quen biết người chỉ là biết được ngươi. Tiểu thất nhẹ nhàng phun ra như vậy một câu. Hai ngàn nhiều năm sao dài dòng nhật tử. Hai ngàn năm thời gian có thể ma rớt thế gian này hết thảy. Bao gồm ấy. Hai ngàn năm. Cư nhiên qua hai ngàn năm. Ở cái này quỷ giới điểm chúng ta cư nhiên sống hai ngàn năm. Hải hoang có chút thất thố. Hai mắt mang theo vài phần thương cảm. Hai ngàn năm. Hắn Nguyệt Nhi ở đâu? Hắn hải từ đâu? Này hai người là hắn sống suốt mục tiêu nhưng sự cách 2.000 năm các nàng còn ở sao? tâm hơi đau một cái đứng ở thế gian này cao nhất thượng nam tử cư nhiên lộ ra như vậy thương cảm bộ dáng làm tiểu thất chua xót xát mà bác quân mặc cầm tiêu cùng ám nham nhìn như vậy hải hoàng bọn họ tựa hồ minh bạch hoặc là nói từ hải hoàng trên người bọn họ minh bạch quyền thế cũng không phải nhân sinh cuối cùng theo đuổi hải hoàng thương cảm hẳn là đến từ chính nhân hoàng nghĩ đến đây ba cái đồng thời nghĩ đến một vấn đề nhân hoàng không có tiến vào giới điểm sao theo ba người vấn đề Tiểu thất cũng là cả kinh, sẽ không, nhân hoàng không có khả năng vào không được, sẽ không. Mang theo mong đợi nhìn về phía hải hoàng, hy vọng được đến hải hoàng hồi phục. nhân hoàng nguyệt nàng cùng hải hoàng ở bên nhau. Chính là hải hoàng trả lời làm bốn người tâm lãnh tới rồi động băng. Các người nói nguyệt nhi cũng tiến vào giới điểm. Đồng dạng là giật mình. Cứng đờ gật gật đầu. 2.000 tiền nhân hoàng nguyệt liền ở hướng giới điểm chúng sấm, chúng ta cho rằng lấy nàng năng lực nhất định có thể. Tiểu thất nghẹn nào. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhân Hoàng Nguyệt sẽ không có việc gì, nàng vẫn luôn đem hy vọng ký thác ở giới điểm bên trong, nhưng vào giới điểm đi phát hiện. Loàng soảng. Hải Hoàng trên bàn sở hữu đồ vật đều rơi xuống trên mặt đất, hai mắt mang theo vài phần tuyệt vọng nhưng lại mang theo vài phần hy vọng. Sao có thể, ta không có cảm nhận được Nguyệt Nhi ở chỗ này, cũng không có cảm nhận được nàng đã chết. Hơn nữa này vài đoạn thời gian ta ẩn ẩn cảm giác được ta tam xoa kích cùng Nguyệt Nhi màu trắng cung tiễn xuất hiện, Nguyệt Nhi sẽ không có việc gì. Nguyệt Nhi nàng ở nơi nào đâu? Nay cũng chính là Hải Hoàng sẽ xuất hiện ở kia phiến cánh rừng nguyên nhân. Hắn cảm giác được hắn thần khí đang tìm kiếm hắn, hắn cảm giác được Nguyệt Nhi cùng Tiễn xuất hiện, đương nhiên còn có Thu Hoàng tên kia tím sáo. Hắn vốn tưởng rằng là Nguyệt Nhi tới, lại không muốn nghe đến Nguyệt Nhi mất tích tin tức. Kia Tam Đem thần khí là chúng ta bốn người mang tiến vào. Các ngươi, các ngươi sao có thể có này Tam Đem thần khí? Các ngươi vì cái gì muốn xâm giới điểm? Các ngươi là người nào? Có cái gì mục đích? Chỉ trong nháy mắt liền từ bi thống trung đi ra hải hoàng nghe được tiểu thất nói, liên thanh chất vấn, "Này bốn người rốt cuộc là ai?" 373 cha con, liên tiếp chất vấn, không lưu tình chút nào bức bách hơn nữa, tiểu thất nghe được nhân hoàng dưới ánh trăng lạc thành mê tin tức, này liên tiếp sự tình làm kiên cường tiểu thất hai mắt phím hồng. "Tiểu thất, nhân hoàng nguyệt sẽ không có việc gì." Ngồi ở một bên cầm tiêu nhịn không được an ủi. Nhưng như vậy an ủi nói làm hải hoàng càng là hoài nghi, tiếp tục chất vấn, "Các ngươi thân phận, bổn hoàng muốn biết được." bằng không các ngươi nên minh bạch lửa gạt bổn hoàng kết cục. uy nghi thiên hạ, này khí thế làm người không dám nhìn thẳng. Nhưng những người này giữa cũng không bao gồm bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham. Nhìn đến cô ý cho bọn hắn tăng áp lực hải hoàng, ba người đồng thời đứng dậy, trên người hơi thở cũng không chút nào che giấu ngoại hiện cùng hải hoàng đối kháng. Bọn họ mỗi một cái đều là người trung hoàng giả, tuy rằng cùng hải hoàng lắng đọc lại ngàn năm uy nghiêm chi khí vô pháp so sánh với, nhưng ba người thêm lên cùng hải hoàng vẫn là không phân cao thấp Hải Hoàng trong mắt hiện lên tán thưởng, này ba cái người trẻ tuổi xác thật không đơn giản, trên người có hắn tuổi trẻ khi ngạo khí cùng đang đỉnh thiên hạ hùng tâm. Hướng về phía này phân tán thưởng, Hải Hoàng lại lần nữa thích ra hữu hảo. Các người biết được Bùn Hoàng hết thảy, Bùn Hoàng đương nhiên là có quyền biết được các người thân phận. Này vấn đề là nhìn về phía vẫn luôn nhìn bọn họ bốn người đánh giá mà gợn sóng bất kinh tiểu thất, nữ tử này thật là không đơn giản, đối mặt như thế cưỡng chế cư nhiên ý, ý liền thản nhiên chỗ này. Này Phân quyết đoán cùng Nguyệt Nhi thật sự quá giống. Tiểu thất nên hướng Hải Hoàng hai mắt, nửa ngày lúc sau mới nói. Tiểu thất, cô Nhi. Vừa sinh ra liền bị mẫu thân dị thế không truyền đến một cái xa lạ địa phương lấy cô Nhi thân phận lớn lên. Không thể hiểu được sau khi chết trọng sinh ở Tác La Vương Triều, mượn Hải Hoàng chi thứ huyết mạch trọng sinh. Hai câu lời nói, nhưng lại nói ra sở hữu tất yếu tin tức, tiểu thất tin tưởng Hải Hoàng nhất định minh bạch. Người nói cái gì? Dị thời không truyền cùng trọng sinh lúc này Hải Hoàng đã không phải cái kia trinh chiến thiên hạ Hải Hoàng, hắn là một cái có tuổi trẻ khuôn mặt phụ thân, một cái thẹn với chính mình nữ nhi phụ thân. Gật gật đầu tiểu thất biết, Hải Hoàng minh bạch. Nhưng lúc này tựa hồ có gần hương tình khiếp cảm giác, tiểu thất tứ chi có chút cứng đờ, không biết chính mình muốn làm cái gì mới hảo. Ngươi là ta cùng Nguyệt Nhi nữ nhi. Lời này là khẳng định, Hải Hoàng vạn phần khẳng định nói. Có khác với Hải Hoàng kích động, tiểu thất có vẻ có vài phần bình tĩnh nhưng bác quân mặc ba người minh bạch, tiểu thất không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, xem nàng nắm chặt đôi tay, xem nàng chết cắn môi, nàng đang khẩn trương. Gật gật đầu, tiểu thất nhìn Hải Hoàng, đột nhiên phát hiện chính mình sở chịu vì khuất, sở chịu khổ, đều đăng giá, tại đây một khắc đều đăng giá. Nàng phụ thân, Hải Hoàng Minh tuy rằng không phải cái làm hết phận sự phụ thân, nhưng nhất định là thiên hạ này tốt nhất phụ thân. Còn có Hoàng Thái Thúc, nàng thực hạnh phúc, nàng có hai cái phụ thân ái nàng. Hoàng Thái Thúc vẫn luôn vướng bận nàng Hải Hoàng Minh chưa từng có quên quá nàng. Được đến khẳng định gật đầu, Hải Hoàng Minh ngược lại thu hồi kia phần kích động, hắn sớm đã là cái cảm xúc không ngoài hiện người, nếu không phải hôm nay biết quá mức chấn động, hắn cũng sẽ không như thế thất thố. "Hảo, ta nữ nhi không có bôi nhỏ ta cùng với Nguyệt Nhi. Cha con gian không có kia khuôn sáo cũ ôm nhau mà khóc, không có kia tố không rõ tưởng niệm chi tình, có chỉ là như vậy một câu đơn giản thừa nhận." Đối Hải Hoàng cùng tiểu thất tới nói, đây là tốt nhất tương nhận phương pháp, Hải Hoàng thừa nhận, Hải Hoàng kiêu ngạo Điều thất là hải hoàng kéo dài. Ta cũng nhân có như vậy cha mẹ mà kiêu ngạo. Bởi vì có các ngươi ta mới có ngoan cường sinh tồn quyết tâm, ta mới có thể đủ trải qua đủ loại mà ngoan cường không thôi. Ha ha ha, trời cao đái ta không tệ, vượt qua ngàn năm, ta nữ nhi tái hiện. Hải hoàng thanh âm, phá tan vân tiêu, hắn cao hứng, hắn vui sướng cảm nhiễm này giới điểm chung mỗi một thảo mỗi một mục, còn có kia xa ở thú hoàng lãnh địa nàng. 374 giả cả. Hải hoàng, ta nghe được hải hoàng thanh âm. Ác thú linh trung tâm đó là thú hoàng lãnh địa. Lúc này thú hoàng trong cung điện chính chuyện tới một người tuổi già giọng nữ. Thanh âm này có vài phần quen thuộc, tựa như ở hiến tế trong điện cùng tiểu thất đám người người nói chuyện hoàng nguyệt, chỉ là này già ua. Nguyệt nhi, người làm sao vậy? Nghe thế thanh âm, nơi xa thú hoàng không một thân báo ý điề, mang theo hổ vương uy nghi, còn báo mạnh mẽ cả người giống như tia chớp giống nhau đi vào này thanh nhã cung điện. Thú hoàng, đứng ở nơi đó liền có một loại có thể làm bách thú cúi đầu cao ngạo Trên người dã tính giống như trời sinh giống nhau, dung ở hắn trong xương cốt, cũng chính cũng tà hơi thở làm hắn cả người nhìn qua mị lực vô cùng, nhưng cũng có thể tưởng tượng hải hoàng kia thống nhất hải vực một thân trinh khí bộ dáng sẽ so thú hoàng càng hấp dẫn kiêu ngạo nhân hoàng. Lúc này thú hoàng đứng ở nhân hoàng trước mặt không có hoàng giả huy nghi, một chương cá tính mười phần mặt lúc này chính mang theo mấy phân lấy lòng ý cười nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ khuôn mặt có chút giả nua nữ tử. Nguyệt Nhi, thú hoàng trong miệng Nguyệt Nhi cũng chính là hải hoàng trong miệng Nguyệt Nhi tiểu thất mẫu thân nhân hoàng nguyệt đúng vậy nhân hoàng nguyệt nàng lúc này đã là sắc mặt giàn ua đầy đầu chỉ bạc trời cao là cái tàn nhẫn ra hỏa hoặc là nói đúng nhân hoàng nguyệt cực kỳ tàn nhẫn trải qua trăm cây ngàn đắng nàng rốt cuộc xâm nhập giới điểm mà kia đã là trăm năm hậu sự tình ở giới điểm ngoại sinh sống trăm năm nhân hoàng nguyệt vô pháp khống chế chính mình ra cả mà làm xâm nhập giới điểm trả giá đại giới càng là thảm trọng nhân hoàng nguyệt nàng linh lực toàn bộ biến mất thân thể của nàng cơ năng chậm rãi bại chết Nếu không phải này giới điểm yên lặng nhân Hoàng Nguyệt sớm đã không tồn tại nhân gian, nhân Hoàng Nguyệt, cái kêu bạch ý thành nhã nữ tử tựa hồ biến mất. Người như vậy Hoàng Nguyệt, ngã vào giới điểm bị đàn thú công kích, nàng vô lực phản kháng lại ở nguy hiểm nhất thời điểm, gặp thú Hoàng không, thú Hoàng không đem nàng mang về tới ác thú lĩnh, mà nàng cũng vẫn luôn tại đây ác thú lĩnh sinh hoạt, chưa từng có bước ra nơi này một bước, bởi vì nàng sợ hãi. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt ý liền tuổi trẻ thú Hoàng. Nhân Hoàng Nguyệt minh bạch hắn cùng Hải Hoàng tại đây giới điểm chúng đều duy trì trước kia bộ dáng chưa từng thay đổi, mà nàng đâu. Mỹ nhân tuổi xế chiều, vẻ mặt nếp nhăn đầy đầu tóc bạc nàng như thế nào có thể xuất hiện ở Hải Hoàng trước mặt, nói cho hắn, nàng là Nhân Hoàng Nguyệt. Thời gian yên lặng, Nhân Hoàng Nguyệt liền vẫn luôn ngốc tại thú hoàng trống không ác thú linh chưa từng bước ra quá một bước, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình cái dạng này bị Hải Hoàng nhìn đến sẽ là như thế nào. Nàng tiêu ngạo, nàng cung vọng, chế trụ nàng đi trước bước chân, Ngừng đầu. Nhân Hoàng Nguyệt nhìn về phía trước mặt anh tuấn tuổi trẻ như tịch Thú Hoàng không, hai mắt trầm tĩnh như nước, kia đôi mắt kia thần sắc so này tử khí không khí vẫn là tử khí. Không có việc gì, ta có chút mệt mỏi. Nhân Hoàng Nguyệt, hiện tại nàng chỉ là cái khí chất cao quý lao phụ nhân. Nhiều như vậy nhật tử, Thú Hoàng đã minh bạch Nhân Hoàng tâm tư, hắn biết lại không biết như thế nào đi cởi bỏ Nhân Hoàng trong lòng kết. Hắn không thèm để ý, hắn chưa bao giờ để ý Nguyệt Nhi diện bạo, bất luận như thế nào Nguyệt Nhi chính là Nguyệt Nhi không phải sao? Nhân Hoàng Nguyệt căn bản không có Thú Hoàng không nói chuyện cơ hội, cả người tập tên hướng tới giường đi đến, nàng chính mình có thể cho chính mình chữa thương. Thú Hoàng nhìn cách một đoạn thời gian liền sẽ trình diễn một màn này, trong lòng ảo náo vô cùng. Nguyệt Nhi, nếu thời gian có thể chậm tới, ta nhất định sẽ không hành động theo cảm tình, nhất định sẽ không nhắc lên kia chàng chiến tranh, làm chúng ta ba người biến thành như thế bộ ráng. Nguyệt Nhi, tiêu ngạo Thú Hoàng lần đầu tiên ở ngươi trước mặt thừa nhận hắn sai rồi. 375 tìm Nguyệt. Mà ở Hải Hoàng cung điện tiểu thất cùng Hải Hoàng trình diễn cha con tương nhận một màn sau, cũng không có sửa vì hai người ở chung hình thức, muốn nói bọn họ hai người là cha con không bằng nói bọn họ cũng phụ cũng hưu. Hải Hoàng cung bác quân mặc, cầm tiêu, ám nham mấy cái phi thường nói tới, bốn cái nam nhân ở bên nhau trao đổi nửa ngày, bọn họ đề tài chỉ có tiểu thất. Tiểu thất là ta nữ nhi, nhân hoàng cùng Hải Hoàng nữ nhi là cỡ nào tôn quý, đáng tiếc từ nhỏ chúng ta liền không ở nàng bên người. Sau này chúng ta có thể hay không bồi ở nàng bên người đồng dạng là một vấn đề, hy vọng các ngươi ba người có thể hảo hảo che chở tiểu thất. Đây là một cái phụ thân đối nữ nhi quan tâm, ở biết được nhân hoàng nguyệt cũng xâm đến giới điểm tới khi, hải hoàng liền quyết định trèo đèo lội suối cũng phải đi tìm nhân hoàng nguyệt. Hắn không thể lại như thế kiến một tòa hải hoàng cung chờ nhân hoàng nguyệt tiến đến. Bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham đồng thời gật đầu, ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đem dùng tánh mạng bảo hộ tiểu thất. Hải Hoàng lại lại lần nữa đối bác quân mặc nói, bác quân mặc, người đứa nhỏ này ta nguyên bản không thưởng thức, ngươi quá mức cường thế cũng quá mức nhìn chúng quyền thế, điểm này quá mức giống ta, như vậy vô pháp cấp tiểu thất một cái bình tĩnh tương lai, nhưng là ngươi có thể vì tiểu thất bung những cái đó, ta thực vui mừng, tiểu thất có ngươi chiếu cố, ta cũng là có thể không sợ gì cả đi tìm Nguyệt Nhi. Nếu tại đây giới điểm chúng tìm không thấy Nguyệt Nhi như vậy hắn liền lại đi tìm Thú Hoàng đánh một trận, tam đem thần khí đã xuất hiện ở giới điểm nội. Có này tam đem thần khí hơn nữa bọn họ hai người lực lượng nhất định có thể đưa bọn họ xây lên tới giới điểm đánh vỡ. Không được, đánh vỡ giới điểm không phải một cái chuyện của ngươi, ngươi là của ta phụ thân, chúng ta muốn đi tìm người là mẫu thân của ta, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Tiểu thất không biết trước nay nơi nào toát ra tới, làm đám chìm đang nói trong lời nói bốn cái nam nhân hoàng sợ. Bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham nhìn nhau cười, bọn họ liền biết kết quả là cái dạng này, bọn họ không đồng ý hải hoàng một người đi tìm nhân hoàng. Chính là hải hoàng trực tiếp đoan trưởng bồi cái giá cho bọn hắn xem, bọn họ ba cái cũng không hảo phản bác, nhưng tiểu thất ra tới liền không giống nhau, bọn họ liền nhìn xem hai cha con này ai thắng hảo. Không cần, đó là trách nhiệm của ta. Hải hoàng ngạo khí nhìn tiểu thất, một bộ đại nhân sự tiểu hài tử đường động bộ dáng. Đó là ta nghĩa vụ. Hai người giống như đầu nưu giống nhau, ai cũng không nhường ai, so kiêu ngạo tiểu thất không thua hải hoàng, so sức chịu đựng cái này thật đúng là khó mà nói ai càng tốt hơn. Ngươi là của ta nữ nhi, ngươi phải nghe lời ta. Hải hoàng cắn răng, cái này nữ nhi thật là làm hắn lại ái lại hận. Đáng chết thưởng thức đã chết nàng ngạo khí, nhưng lúc này lại hận chết này phân ngạo khí, cư nhiên cùng hắn đối với tới. Đó là mẫu thân của ta, ta nhất định phải đi, kia tam đem thần khí cũng là ta mang nhập giới điểm. Ý tứ chính là so với ngươi, ta cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngươi một nữ tử liền không thể ngoan ngoan ngốc tại trong nhà sao. Hải hoàng thật là bự mình, hắn nữ nhi cả đời sốc này Hắn chỉ nghĩ hắn nữ nhi ở hắn hộ vệ hạ có thể hưởng thụ bình thường nữ tử nên có hết thảy. Mẫu thân của ta cũng là nữ tử, nàng không giống nhau không chút do dự xâm nhập giới điểm sao? Nhân Hoàng Nguyệt, mẫu thân của nàng là cái làm người kiêu ngạo nữ tử, cái loại này cũng không quay lại nhìn, cái loại này kiên tuyệt. Hải Hoàng đột nhiên tùng hạ chính mình kiên trì, nhẹ nhàng ôm tiểu thất, thanh âm là như vậy ôn nhu, xem nhẹ hắn tuổi cùng diện mạo bất kể, Hải Hoàng lấy một cái phụ thân trầm trọng tâm tình nói: "Tiểu thất, Làm ta có thể giống người thường phụ thân như vậy sủng một lần chính mình nữ nhi hảo sao? Không cần đi theo ta đi mạo hiểm, cái này giới điểm nguy hiểm địa phương quá nhiều quá nhiều, thời gian yên lặng nhưng chết ở giới điểm người trên lại không ít. Lắc lắc đầu. Phu thân, làm ta giống các ngươi giống nhau, đi chiến đấu hảo sao? Đánh vỡ giới điểm một nhà đoàn tụ đây mới là tiểu thất dạng, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình giống như kẻ yếu giống nhau bị người bảo hộ ở chỗ này. Bác Quân Mặc, cầm tiêu cùng ám nham nhìn này ấm áp một màn. Trong lòng cảm xúc không phải giống nhau thâm Mẫu thân của nàng Long Cẩn đã từng cũng là như vậy ôm lấy hắn Hắn mẫu thân Long Cẩn cũng là cái kiên cường nữ tử Đáng tiếc không có gặp được giống hải hoàng như vậy tốt nam tử Phụ thân Cái này từ đối ám nham tới nói là một loại xa xỉ Ám nham đừng xem qua không có xem này Cha con ôm nhau một màn Cầm tiêu nghĩ chính mình ân ái cha mẹ Lại nhìn nhìn quân mặt cùng ám nham Trong lòng thở dài Đã có thể vào lúc này Mọi người ở đây đều đắm chìm tại đây một màn thời điểm Đột nhiên đất rung núi chuyển. Động đất. Tiểu thất lập tức từ Hải Hoàng trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn này sơn ngã xuống đất nứt một màn đại kinh thất sắc. Giới điểm. Từ khí trầm trầm địa phương sẽ có động đất phát sinh. Động đất. Không, là giới điểm, giới điểm thừa nhận cực hạn muốn tới, cái này địa phương hơi thở dao động lợi hại. Hải Hoàng nhắm mắt lại, cảm thụ ngoại giới hết thảy, hình thành giới điểm cái chắn tựa hồ ở vỡ ra. Giới điểm muốn phá sao? Bắc Quân Mặc nhìn này đất rung núi chuyển nghe Hải Hoàng nói, Không thể nào. Giới điểm không cần đánh là có thể phá. Hải Hoàng trầm trọng lắc lắc đầu. Nếu ta cảm giác không có sai nói, giới điểm không phải muốn phá, mà là muốn bạo. Cái này giới điểm thừa nhận cực hạn tới rồi, nó muốn nổ mạnh. Mà này nổ mạnh sẽ lan đến ngoại giới sở hữu đại lục. 376-2012 Mà cùng thời khắc đó ở ác lang lĩnh nhân hoàng Nguyệt cùng Thú Hoàng không cũng đã chịu này giới điểm chấn động. Thú Hoàng trước tiên đuổi tới nhân hoàng trước mặt. Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Nhân Hoàng Nguyệt Như là không có cảm nhận được này chấn động cũng không có nghe được Thú Hoàng nói giống nhau, nhắm mắt lại ngưng khí. Nguyệt Nhi, không cần lại ngưng tụ linh khí, ngươi hiện tại thân thể vô pháp cường hình ngưng tụ linh lực. Thú Hoàng kia tuấn giật trên mặt có nói không nên lời đau lòng, Nguyệt Nhi, không cần như vậy, như vậy chỉ biết ra tốc người già cả sẽ làm ngươi ly tử vong càng gần. 2012 năm, 2012, giới điểm thừa nhận cực hạn tới rồi, thật sự nếu không đánh vỡ giới điểm toàn bộ thế giới đem toàn bộ điên đảo. Nhân Hoàng Nguyệt một câu một câu như màu nói. Tam đem thần khí và chủ nhân, hơn nữa thiên mệnh giả, hòa hợp nhất thể phá nảy cai chán. Mỗi một chữ đều đại biểu cho nhân Hoàng thể lực tới cực hạn. Nguyệt Nhi. Thú Hoàng vẻ mặt lo lắng, nhìn nhân Hoàng cuối thắng với mở kia tang thương hai mắt. Kia Tam đem thần khí ở ngươi trên tay đi, đi tìm hải Hoàng, còn có thiên mệnh giả. Nhân Hoàng Nguyệt vẻ mặt bi thương, 2012 thế giới chưa ngày sau. Bọn họ ba người cùng Tam đem thần khí hảo tìm, chính là thiên mệnh giả đâu nàng cũng tới sao? vẻ mặt mỏi mệt, nhân hoàng nguyệt nháy mắt tựa hồ lại già nuông 10 tuổi, bước chân càng thêm tập tễnh, toàn bộ đùi đều đà lên, nhắm chặt hai mắt kể ra chính mình bất đắc dĩ cùng thống khổ, hải hoàng, như vậy nguyệt nhi vẫn là muốn cùng ngươi gặp nhau, bên ngoài có thể đương ngươi tổ mẫu nguyệt nhi vẫn là che chở ở lòng bàn tay nhân hoàng nguyệt sao? thấy như vậy một màn, thú hoàng chỉ có thể cảm khái năm tháng vô tình, ngàn năm đi qua, nhân hoàng nguyệt ý, ý hề liền cử hắn với ngàn dặm ở ngoài. Mà lúc này đây giới điểm nổ mạnh Nguyệt Nhi sẽ càng hận hắn đi, là bởi vì hắn mới có cái này giới điểm tồn tại. Tìm hải hoàng sao? Nguyệt Nhi nếu bằng lòng gặp hắn, vậy đi tìm đi, ở cái này giới điểm chúng bọn họ hai người từng người chiếm điệu mà cư, đều tự tìm tìm đánh vỡ giới điểm biện pháp, chưa từng có liên hệ quá. Lúc này đây vì Nguyệt Nhi, vì Nguyệt Nhi muốn cứu lại cái này sắp rách nát giới điểm. Liên ở hải hoàng cùng tiểu thất bốn người muốn đi tìm tìm nhân hoàng Nguyệt, cha tìm này chấn động mê đoàn khi. Thú Hoàng mang theo Tam Đem Thần Khí xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thú Hoàng không, Tam Đem Thần Khí cư nhiên đều ở người trên tay. Hải Hoàng Minh nhìn đứng ở trước mặt vẻ mặt ngạo mạn Thú Hoàng không, lại nhìn trên tay hắn Thần Khí vẻ mặt đề phòng. Tại đây giới điểm thời gian dài như vậy bọn họ chưa từng có kết giao quá, vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Lúc này đây Thú Hoàng người tới không có ý tốt. Thú Hoàng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Hải Hoàng. Hải Hoàng Minh thu hồi ngươi đề phòng, nếu không phải nguyện nhi, ta cho rằng ta nguyện ý tới tìm ngươi. Ngày xưa bằng hữu sớm đã thành thù địch, Thú Hoàng cùng Hải Hoàng hai người nhìn nhau trong mắt có âm thầm đánh giá. Nhưng Hải Hoàng lại bởi vì Thú Hoàng một câu mà sửng sốt. Nguyệt Nhi, ở người trên tay. Hôm nay ta tới là chịu Nguyệt Nhi gửi gắm, Nguyệt Nhi ở ác thú linh trở các ngươi. Cầm tam đem thần khí Thú Hoàng đem tầm mắt xoay người tiểu thất ba người. Nguyệt Nhi, ngươi nói thiên mệnh giả có phải hay không này ba người đâu. Này ba người hình như là người từ ngoài đến, bọn họ là ngoại ý muốn xâm nhập giới điểm. Vẫn là trời cao an bài bọn họ tiến vào Bất luận như thế nào trước đêm này nhóm người toàn tìm đi lại nói, Nguyệt Nhi ngươi phải làm sự, lên trời xuống đất ta đều sẽ thế ngươi làm được. Ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hải hoàng nửa là hoài nghi hỏi. Thú hoàng lạnh lùng cười. Không sao cả. Nói xong cầm tam đem thần khí xoay người rời đi. Chúng ta theo sau. Hải hoàng nhìn thú hoàng xoay người lập tức đuổi theo. Tiểu thất, bác quân mặc. Cầm tiêu cùng ám nham nhìn vừa mới còn vẻ mặt đề phòng vừa nghe đến nhân hoàng nguyệt tựa như mất lý trí hải hoàng, lắc lắc đầu, chỉ phải cất bước theo tiến đến. Hy vọng ác thú lĩnh không cần có cái gì bấy dập chờ bọn họ, vàng không. 377 tương nhận. Nguyệt Nhi. Tiến vào ác thú lĩnh hải hoàng một đường đều là vạn phần đề phòng, nhưng sở hữu đều ở nhìn đến kia giàn mua nhân hoàng nguyệt khi tiêu chân. Hắn là nhân gian đế vương, hắn là đem trần thế vạn vật đều đạp lên lòng bàn chân hải hoàng nhưng giờ khắc này lại là nước mắt rơi như mưa hai ngàn năm hắn rốt cuộc tái kiến hắn Nguyệt Nhi nhưng hết thể như thế nào biến thành cái dạng này Nguyệt Nhi nàng da nua dung nhan mê mang ánh mắt chính là tiểu thất đám người nhìn đến Nhân Hoàng Nguyệt bộ dáng lúc này Nhân Hoàng Nguyệt nơi nào còn có năm đó đứng ở Hải Hoàng bên người kiêu ngạo thị quần hùng bộ dáng hiện tại Nhân Hoàng Nguyệt liền như bọn họ tổ mẫu giống nhau tiểu thất nước mắt cùng Hải Hoàng giống nhau như mưa nhỏ giọt mẫu thân của nàng mấy năm nay là như thế nào quá Bắc quân Mặc Cầm tiêu cùng ám nham đồng dạng là khiếp sợ vô cùng, Nhân Hoàng Nguyệt cư nhiên biến thành cái dạng này. Tái kiến khi đã là cảnh con người mất sao? Nhân Hoàng Nguyệt, nàng kiên cường, nàng kiêu ngạo, làm người hảo tâm đau. Run rẩy thò tay, Nhân Hoàng Nguyệt rũi tay nhẹ nhàng đỡ Hải Hoàng Minh kia tuổi trẻ khuôn mặt. Minh, thực xin lỗi. Vẫn là làm ngươi thấy được ta cái dạng này. Thanh âm run rẩy mà nghẹn nào, nếu có thể lựa chọn nhân Hoàng cả đời này đều sẽ không xuất hiện ở Hải Hoàng trước mặt. Chính là Giới điểm nổ mạnh liền ở trước mắt, nếu không ngăn lại, nàng thần dân còn có bọn họ đều đến theo giới điểm nổ mạnh mà hủy diệt, không thể à, nàng không thể ích kỷ không quan tâm, rốt cuộc này giới điểm chính là bởi vì nàng mới hình thành. Hồng hồng hai mắt, cái kiêng ngạo nghệ hết thể nhân hoàng lúc này cố nén nước mắt. Nguyệt Nhi, người cái này ngốc Nguyệt Nhi. Hải hoang nửa quỳ ở nhân hoàng Nguyệt dưới gối, đôi tay đồng dạng run rẩy nhẹ vỗ về nhân hoàng Nguyệt mặt. Nguyệt Nhi như thế nào sẽ ngu như vậy? liên bởi vì này tướng mạo mà nhẫn tâm hai ngàn năm không thấy hắn sao? chẳng lẽ Nguyệt Nhi không rõ? Nhân Hoàng Nguyệt chính là Nhân Hoàng Nguyệt, vô luận biến thành bộ rắn gì, nàng đều là Nhân Hoàng Nguyệt. cái kia có thể đem thế gian vạn vật đạp lên lòng bàn chân Nhân Hoàng Nguyệt, cái kia thanh nhã cao quý Nhân Hoàng Nguyệt, cái kia làm hắn khuynh tâm không thôi Nhân Hoàng Nguyệt. liên vị như vậy mà nhẫn tâm mấy ngàn năm không thấy hắn sao? Nguyệt Nhi, ngươi hảo nhẫn tâm. Minh, đừng đụng. hiện tại Nguyệt Nhi thực xấu thực xấu. nữ nhân. Cho dù tôn quý như nhân hoàng y, y liền vô pháp không thèm để ý chính mình tướng mạo, nhân hoàng nguyệt vẻ mặt bi thương nhìn hải hoàng minh, trong mắt có tưởng nghiệm, có thương tích đau, có hối tiếc, có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều càng nhiều nùng đến không hòa tan được tình yêu, tưởng nghiệm, yêu say đắm, hải hoàng minh trong mắt lại khải sẽ thiếu này đó, hai cái tương đối đã quên thời gian, đã quên này không ngừng đong đưa thiên cung điện. tiểu thất nhắm mắt lại nhậm nước mắt chảy ròng, một nhà ba người đoàn tụ đây là nàng muốn nhất, nhưng vì cái gì nàng lại cao hứng không đứng dậy làm người Hoàng Nguyệt trong mắt kia một mặt tĩnh mịch sao? Vì Hải Hoàng Minh trong mắt kia một mặt quyết tuyệt sao? xâm nhập giới điểm là đúng hay sai? đánh vỡ này một phần bình tĩnh là đúng hay sai? Tiểu Thất đứng ở nơi đó, nhìn ôm nhau Nhân Hoàng cùng Hải Hoàng, nàng có chút minh bạch lúc trước Nhân Hoàng Nguyệt vì cái gì sẽ ở nàng cùng Hải Hoàng Chi Gian lựa chọn Hải Hoàng, bởi vì ở bọn họ hai người Chi Gian bất luận kẻ nào đều là dư thừa. Tiểu Thất nhìn đứng ở một bên đồng dạng dung không đi vào thu hoàng, giờ khác này nàng không trách người nam nhân này. Không trách cái này ích kỷ tự phụ nam nhân. Nhân hoàng nguyệt, sẽ yêu nàng thực bình thường, nhưng phải được đến nhân hoàng ái lại là không dễ dàng. Trước mắt cái này không chiếm được nhân hoàng ái thú trùng chi vương thú hoàng không lựa chọn hủy diệt cũng là bình thường. Bởi vì bọn họ đều quá kiêu ngạo, tiêu ngạo đến không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn chính mình. Lần đầu tiên nhìn thấy thú hoàng cầm tiêu nhìn thoáng qua cái này nam tử, quả nhiên cùng huyền vũ vương triều kêu kim giống giống nhau như lúc, chỉ là không có kim giống sở khắc ra tới như vậy nghiêm túc Đang xem liếc mắt một cái một đầu tóc bạc nhân Hoàng Nguyệt cùng tuổi trẻ y thì chính là Hải Hoàng Minh, cầm tiêu tựa hồ vì chính mình buông tay tìm được lý do. Tiểu thất, nếu ta chấp nhất có thể hay không cũng đem ngươi hại thành cái dạng này, nếu là cái dạng này lời nói, ta sẽ hối hận cả đời. Đồng thời nhìn về phía Thú Hoàng Không, không tiếng động hỏi, ngươi hối hận sao? Hối hận sao? Thú Hoàng Không đồng thời hỏi hướng chính mình, nếu kết cục là Nguyệt Nhi theo như lời như vậy, hắn hối hận. 378 thiên mệnh Hoàng giả, Bọn họ lý trí luôn là lớn hơn cảm tình, trong nháy mắt Nhân Hoàng Nguyệt đã thu thập tâm tình của mình, Hải Hoàng cũng đồng dạng, hai người toàn bình tĩnh nhìn tiểu thất bốn người. Ngươi chính là ta nữ nhi. Nhân Hoàng Nguyệt thanh âm bình tĩnh liền không giống như là một cái mẫu thân. Nghĩ tới đủ loại kiểu dáng mẹ con gặp nhau trường hợp, nhưng tiểu thất trước nay không quá là như vậy, không có khoảng cách cảm, cũng không thân thiết cảm, hết thể hình như là mang theo vài phần công sự công cộng hương vị, như vậy cảm giác làm tiểu thất đáng chết chán ghét. Nàng muốn cha mẹ không phải như thế. Nàng không hy vọng xa vời bọn họ giống như Hoàng Thái Thúc như vậy sùng nàng, giống như mẫu thân của nàng An Nhu kêu biết từ ái nàng. Nhưng ý ra, nhân hoàng cũng nên giống Hải Hoàng Minh giống nhau cho nàng một cái ấm áp, thuộc về phụ thân, mẫu thân mới có ôm ấp đi. Chính là, nhân hoàng nguyệt cái dạng này thật giống như nàng chỉ là nhân hoàng con dân giống nhau, nhìn nàng trong mắt không có chút nào cảm tình, tại sao lại như vậy đâu. Phía trước ở kia hình ảnh chung nàng vẫn luôn là như vậy ấm áp. Như vậy nhiều xin lỗi vì cái gì hiện tại chỉ dư việc công xử theo phép công lãnh mạch. Tiểu thất. Nhận thấy được tiểu thất bị thương, bác quân mặc đứng ở nàng phía sau yên lặng nắm tay nàng. Người còn có chúng ta. Cảm nhận được bác quân mặc cho ấm áp, tiểu thất giấu đi đáy mắt đau xót, tiểu thất cũng là đồng dạng lãnh đạm nếu không có sai nói, ta tưởng hẳn là nhân hoàng điện hạ. Ngữ khí có nhàn nhạt trào phúng, tiểu thất lại biến thành con nhím bộ dáng chính mình bị thương cũng muốn làm đối phương khổ sở. Đáng tiếc, nàng sai rồi Nhân Hoàng Nguyệt căn bản là không có biểu hiện ra một tia khổ sở tức giận bộ dáng, mà là dùng đồng dạng bình tĩnh ngữ khi nói. Nếu ngươi là của ta nữ nhi, như vậy ta có thể khẳng định ngươi chính là thiên mệnh giả. Nhắm mắt lại, ở tiểu thất cùng mọi người nhìn không tới địa phương Nhân Hoàng Nguyệt giấu đi chính mình sở hưu đau xót. Thực xin lỗi, tiểu thất. Nếu có thể nương thật sự không hy vọng như thế, làm ngươi bồi chúng ta cùng nhau vì cái này thế giới mà hy sinh. Thực xin lỗi, tiểu thất, nương chỉ là không có cách nào. Không có biện pháp một bên đối với ngươi tố mẹ con ly biệt chi tình một bên làm ngươi tâm cam dâng ra sinh mệnh, như vậy ta quá ích kỷ, lãnh đạm là ta duy nhất lựa chọn. Thiên mệnh giả, Nguyệt Nhi đã xảy ra sự. Cùng nay giới điểm động đất có quan hệ. Nắm nhân hoàng người tay, hải hoàng có nhẹ nhẹ lạnh lẽo mà bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham cũng đồng thời tâm cả kinh. Thiên mệnh giả, nhân hoàng, ngàn vạn không cần là bọn họ suy nghĩ như vậy. Nhân hoàng nguyệt hai mắt tràn ngập cơ trí cùng nhìn thấu ý vị 2012 năm qua đi, giới điểm thừa nhận cực hạn tới rồi, chúng ta cần thiết đánh vỡ này giới điểm cái chắn, và không toàn bộ thế giới đều đem theo giới điểm nổ mạnh mà hủy diệt. Nhân Hoàng Nguyệt lặp lại phía trước cùng thú hoàng theo như lời nói, nàng là trời sinh linh lực giả, tại động đất tiến đến khi nàng kia biến mất linh lực thu hồi, có biết tin tức lại làm nàng sống không bằng chết, trời cao đãi nàng một nhà cũng thật không phải giống nhau tàn nhẫn. Đánh vỡ giới điểm phương phát đâu? Nguyệt Nhi người đã biết sao? Hải Hoàng hỏi có một tia cẩn thận. Nguyệt Nhi khác thường hắn xem ở trong mắt đánh vỡ giới điểm phương pháp tựa hồ không tầm thường. Lặng lẽ đem tay xúc tiến trong tay háo, nhân Hoàng Nguyệt che giấu chính mình đau lòng, hao hết toàn thân sức lực làm chính mình bình tĩnh nói: Chúng ta ba người cùng tam đem thần khí, ở thiên mệnh giả bốc cháy lên thiên hỏa hạ dung hợp, sở hình thành cường đại năng lực có thể đem cái chắn đánh vỡ. Đại giới là chúng ta ba người cùng thiên mệnh giả mệnh. Này giới điểm là bởi vì chúng ta ba người mà hình thành, cho nên chúng ta cần thiết đánh vỡ. Nếu chúng ta không đánh vỡ này giới điểm, Như vậy này toàn bộ thế giới đều đem điên đảo, tất cả mọi người đem chết đi, mà chúng ta chính là tội nhân Này cái chắn là bởi vì bọn họ ba người mới hình thành, bọn họ ba người trả giá sinh mệnh đại giới đánh vỡ này Cái chắn bọn họ không nói gì, nhưng vì cái gì còn còn muốn hơn nữa thiên mệnh giả mệnh đâu Mà hôm nay mệnh giả cư nhiên vẫn là bọn họ nữ nhi Nhân Hoàng Nguyệt lần đầu tiên thống hận chính mình có được như vậy linh lực, vô cùng thống hận Nhưng lại một câu cũng không thể nói Hoặc là bọn họ bốn người chết hoặc là tất cả mọi người chết. Không có khả năng, tiểu thất sao có thể là thiên mệnh giả. Bắc quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham ba người nghe được lời này, đều bị cảm giác trời đất quay cuồng, nhưng lại nhìn đến vẻ mặt bi thương lại kiên định gật đầu nhân hoàng nguyện. Ba cái có nháy mắt có một loại ngũ lôi hoanh đỉnh cảm giác, sao có thể, tiểu thất là thiên mệnh giả, mà muốn phá này giới điểm muốn thiên mệnh giả mệnh, không thể, bọn họ chết cũng không thể tiếp thu. Đồng dạng không thể tin tưởng còn có hải hoàng. Hải hoàng một phen nắm nhân hoàng tay muốn được đến xác định đáp án. Nhân hoàng kia tràn ngập cơ trí hai mắt lúc này tất cả đều là bất đắc dĩ. Đây là ở giới điểm bạo liệt khi, linh lực thu hồi biết được, tuyệt đối không có sai. Còn có ta là tiểu thất mẫu thân, ta đối nàng ái cũng không so các ngươi thiếu, nếu có thể ta cỡ nào hy vọng ta không hiểu được. Một giọt nước mắt từ nhân hoàng khỏe mắt chảy xuống, lạnh leo nhập tâm. Nhân hoàng lời nói không thể nghi ngờ chính là cuối cùng tuyên án, tiểu thất ngơ ngác nghe không biết như thế nào phản ứng. Mẹ con tương nhận trận đầu chính là nói cho nàng, phải dùng các nàng cả nhà mệnh tới tế thiên sao. Nhân hoàng cùng hải hoàng cùng nàng, cần thiết tiếp ái kia tử vong thiên mệnh sao. Bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham ba người cơ hồ mau hỏng mất, liều mạng lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, sao có thể sẽ là cái dạng này. Tiểu thất, tuyệt đối không thể lấy. Nhân hoàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, diêu đi mọi người hy vọng. Tiểu thất là thiên mệnh giả. Chúng ta bốn người thiếu một thứ cũng không được. Nếu chúng ta giữa cái nào không ớn, như vậy trời đất này liền sẽ bởi vậy mà hủy diệt, cuối cùng chúng ta một cái cũng sống không được, mà làm chúng ta trôn cùng người còn có rất nhiều rất nhiều vô tội người, vô tội vì cái này giới điểm mà hy sinh. Chết, là cuối cùng lựa chọn, nhân hoàng nói đem mọi người đều đánh vào địa ngục, nhân hoàng cùng tiểu thất chết không thể tránh né có thể tránh cho chỉ có bọn họ cùng những cái đó vô tội bá tánh sinh tử. Nhân hoàng nói không thể nghi ngờ là cuối cùng hòa âm, đó chính là tiểu thất không đến lựa chọn mà bọn họ cũng không lựa chọn. Tiểu thất ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Trời cao, ngươi hảo tàn nhẫn, đây là ta muốn người một nhà đoàn tụ sao? Đây là vận mệnh của ta sao? Đáng chết ngàn năm sứ mệnh, ngàn năm sứ mệnh chính là dùng chúng ta một nhà sinh mệnh vì đại giới sao? Thú Hoàng nhìn thương tâm lại không dám ngoại hiện nhân hoàng nguyệt, lại nhìn về phía Bắc quân mặc ba người kia một bộ muốn giết người bộ giáng, đối với Bắc quân mặc ba người quát lớn. Có lẽ có khác phương pháp, nhưng chúng ta không có thời gian. Giới điểm đã chậm dại ở vỡ ra Nếu không phải không có lựa chọn Ngươi cho rằng Nguyệt Nhi sẽ xuất hiện sao Ngươi cho rằng Nguyệt Nhi bỏ được nàng nữ nhi chết sao Nguyệt Nhi đau lòng bọn họ nhìn không tới Chính là hắn minh bạch Nguyệt Nhi biết được phải dùng nàng nữ nhi Vì đại giới khi là cỡ nào đau lòng Chính là nếu không đánh vỡ này cái chán Mọi người y y sẽ chết ở chỗ này Đều là chết Khác nhau chỉ ở chỗ chết mấy cái mà thôi Thú sau nói Làm mọi người đều chấn trụ Bác quân mặc ba người vẻ mặt chết bạch. Tiểu thất nhất định phải chết sao? Hối hận, bọn họ hối hận bồi tiểu thất tới sớm giới điểm, bọn họ hối hận, sớm biết như thế, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách tới ngăn cản tiểu thất tiến vào giới điểm, cho dù đại gia cùng nhau hủy diệt cũng tổng so như bây giờ trơ mắt nhìn tiểu thất chết hảo. Nhân hoàng một câu liền phải tiểu thất đi tìm chết, như vậy bọn họ như thế nào tiếp thu? Tiểu thất minh bạch ba người tâm tư, nhưng lại không biết như thế nào an ủi, đối mặt tử vong, nàng cũng sợ hãi. Tiểu thất không dám lại xem Bắc Quân Mặc ba người. Chỉ phải di đầu nhìn về phía nhân Hoàng Nguyệt cùng Hải Hoàng Minh, lúc này nhân Hoàng Nguyệt lãnh đạo rốt cuộc trang không được, già nuôi trên mặt nhàn nhạt nước mắt, trong mắt tràn đầy xin lỗi, người như vậy Hoàng Nguyệt mới là tiểu thất trong lòng suy nghĩ người kia Hoàng Nguyệt. Chúng ta một nhà đều cần thiết đến chết phải không? Không có lựa chọn khác, đúng không? Tiểu thất hỏi chính là như vậy nhẹ nhàng, người một nhà chết cùng một chỗ cũng không có gì không tốt. Xem nhân Hoàng cùng Hải Hoàng bộ dáng tựa hồ căn bản không thèm để ý chính mình sống hay chết. Hoặc là chúng ta chết đổi mọi người sinh, hoặc là đại gia bổi chúng ta cùng chết. Đây là lựa chọn. Nàng làm sao không đau, nàng cùng Hải Hoàng tại đây thế gian nhật tử cũng đủ trường, cũng đủ làm cho bọn họ đối mặt tử vong, hoặc là nói bọn họ sớm đã minh bạch chính mình hẳn phải chết khả năng. Hải Hoàng cùng nàng có thể bình tâm tiếp thu, chính là nàng nữ nhi đâu. Nguyệt nhi, đừng khổ sở, chúng ta một nhà vẫn là có thể ở bên nhau không phải sao. Này giới điểm là bởi vì chúng ta mới xuất hiện, Dùng chúng ta sinh mệnh tới đánh vỡ cũng không có cái gì không ổn, trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt, có thể cùng ngươi cùng chết đi, đối chúng ta tới nói chính là một loại hạnh phúc. Hải hoàng cười an ủi, nơi này duy nhất thực xin lỗi người chỉ có tiểu thất. Nhân hoàng nguyệt, kiên cường nhân hoàng nguyệt, chính là như thế giả cả khuôn mặt cũng không có đả đảo nhân hoàng nguyệt lúc này lại thương tâm không biết như thế nào ngôn ngữ, cả người ghé vào hải hoàng mình trong lòng ngược đau khí. Đầy đầu tóc bạc, khả nhân hoàng nguyệt lại khóc giống cái hải tử giống nhau. tiểu thất thực xin lỗi Nương thực xin lỗi ngươi 379 đầu bạc Nay cũng không phải ngươi có thể lựa chọn Nếu tử vong là phương pháp tốt nhất Như vậy ta hướng tử vong túi đầu Tiểu thất nhẹ nhàng an ủi Hải hoàng cùng nàng đồng thời nghe được muốn chết tin tức Hải hoàng có thể chấn định tiếp thu Nàng cũng có thể Bồi cha mẹ nàng cùng chết đi Nghe được tiểu thất nói Nhân hoàng nguyệt tiếng khóc y đi liền thật lâu không chịu dừng lại Tiểu thất than nhẹ một tiếng Thu hồi quyến luyến ánh mắt Nhìn về phía ba cái không thể tin tưởng Hốc mắt hồng hồng nam nhân. Tâm đột nhiên đau xót, nhưng lại cưỡng bách chính mình bày ra nhất điểm mỹ mỉm cười. Quân mặc, cầm tiêu, ám nham, đừng khổ sở, các ngươi hẳn là minh bạch nếu không lựa chọn đánh vỡ cái chăn chúng ta cũng là chết. Cắn môi, tiểu thất tận lực dùng nhẹ nhàng nhất ngữ khí nói nói như vậy. Tiểu thất, ta thả rằng nhìn thế giới này hủy diện. Bác quân mặc lôi kéo tiểu thất tay, thật lâu không chịu phóng, chỉ cần một phóng tiểu thất liền đi hướng tử vong, nhưng hắn lại đáng chết minh bạch cho dù không bỏ cũng là chết Ông trời bùn xỉn đến chỉ cho bọn hắn một loại lựa chọn. Nhẹ nhàng nuốt bắc quân mặc gầy ốm khuôn mặt, tiểu thất là như vậy quyền luyến. Người nam nhân này lúc nào cũng dùng chính mình phương thức đau sủng chính mình. Người nam nhân này vì chính mình trả giá hết thảy. Người nam nhân này là chính mình hứa hẹn cả đời nam nhân. Sờ sờ tay trái chỉ nhẫn, tiểu thất tâm giống như nắm lên giống nhau đau. Người nam nhân này chính mình chú định muốn cô phụ. Tiểu thất hung hăng đẩy ra bắc quân mặt tay. Quân mặc, ngươi biết đến ta, ta làm không được. Cha mẹ ta bọn họ cũng làm không đến. Bằng không, nhân hoàng nguyệt liền sẽ không cái dạng này xuất hiện ở hải hoàng trước mặt, chết là chú định, chỉ là chết người là nhiều ít mà thôi. Lựa chọn, chính là tiểu thất không hề lựa chọn. Nếu nàng không chịu như vậy chính là kéo mọi người xuống địa ngục, nếu nàng tiếp thu như vậy thiên mệnh, chính là bọn họ bốn người chết. Trong nháy mắt thiên điệu biến sắc chính là như vậy đi, bọn họ nháy mắt liền bi thương đều tới không vội liền gặp phải như vậy cục diện. Đột nhiên đi vào giới điểm, đột nhiên gặp gỡ hải hoàng, nhân hoàng. Lại đột nhiên tiếp thu tử vong này hết thảy, này đủ loại bọn họ còn tới cập tiêu hóa. bắc quân mặc chỉ có thể nhìn nhìn tiểu thất từng bước một chiều nhân hoàng cùng hải hoàng đi đến. nước mắt chậm rãi từ cầm tiêu khỏe mắt rơi xuống. ở tiểu thất xoay người chiều nhân hoàng cùng hải hoàng đi đến khi hung hăng giữ chặt tiểu thất. nhất định còn có khác biện pháp. hắn không thể trơ mắt nhìn tiểu thất như vậy chết ở trước mặt hắn. này so làm chính hắn đi tìm chết còn muốn cho hắn sợ hãi. tiểu thất, hắn thể muốn bảo hộ cả đời nữ nhân, vì tiểu thất hắn có thể thần phật toàn diện. Nhưng hiện tại muốn đoạt đi tiểu thất tay mệnh lại là thiên mệnh, thiên mệnh, hắn muốn như thế nào diệt? Cầm Tiêu, vận mệnh ở chúng ta sinh ra kia một khắc liền chú định, ta là thiên mệnh giả, vì hôm nay ta không đến lựa chọn. Cầm Tiêu, cái kia vì nàng không màng tất cả, vì nàng thiếu niên tóc bạc nam tử, một cái cuộc đời này nàng thua thiệt nhiều nhất nhiều nhất nam tử. Cầm Tiêu, nếu có kiếp sau tiểu thất định hướng ngươi. Lắc mạnh đầu, Cầm Tiêu bất chấp ở đây người, hung hăng đem tiểu thất ôm vào trong ngực cái này phong hoa tuyệt đại nam tử lần đầu tiên chạy xuống nước mắt ấm áp nước mắt tích ở tiểu thất sau lưng tiểu thất không cần đi không cần đi khiến cho chúng ta bồi ngươi cùng chết làm thế giới này bồi chúng ta cùng nhau xuống địa ngục ta không phải thánh nhân người khác chết sống ta quản không được ta chỉ biết tiểu thất không thể có việc thư ký kỷ, tuy rằng kết quả là cậu chết nhưng lại là cầm tiêu nhất chân thật ý tưởng hắn tha rằng đại gia toàn bộ đều chết ở chỗ này cũng không cần tiểu thất một người làm cái gì nếu là tiểu thất nếu phải dùng tiểu thất chết tới đổi bọn họ sống, cái này kêu bọn họ như thế nào sống? Đôi tay như kìm sắt gắt gao ôm tiểu thất, lúc này đây buông tay chính là vĩnh biệt, vĩnh viễn ly biệt. Nước mắt, rốt cuộc khống chế không được từ tiểu thất trong mắt chảy ra. Cầm tiêu, hảo hảo tồn tại, thay ta hảo hảo tồn tại, thay ta xem thế gian này ngày khởi mặt trời lạn. Cầm tiêu cùng quân mặc là không giống nhau người, không có tiểu thất quân mặc sẽ càng thêm lánh khóc vô tình nhưng lại có thể kiên cường sống sót, bởi vì hắn là bắc quân mặc, mà cầm tiêu bất đồng. Nàng so với ai khác đều hiểu biết cầm tiêu, cái này nhìn như kiên cường nhìn như cười xem nhân gian nam tử kỳ thật so với ai khác đều yêu ớt so với ai khác đều yêu cầu ấm áp, ra, mà tiểu thất là cầm tiêu một cái ký thác, không có tiểu thất cầm tiêu phải làm sao bây giờ. Tiểu thất, ta làm không được, làm không được nội lực đều tán, cầm tiêu ôm tiểu thất liền như vậy ôm, sau đó mọi người trơ mắt nhìn cầm tiêu đầu tóc. Không cần, không cần như vậy. Cầm tiêu không ở lại vật công. Không cần a tiểu thất nhìn cầm tiêu kia càng ngày càng nhiều đầu bạc, hét lên. Đây đầu đầu bạc, cầm tiêu ngươi đang làm cái gì, ngươi dùng phương thức này lại từ trước đến nay nói ngươi bất mãn sao. Cầm tiêu, cầu ngươi không cần lại làm ta khổ sở, đừng làm ta lưng beo như vậy trọng tình chết đi. Không có tiểu thất cầm tiêu chỉ dư cô tịch, kia ngạo thế võ công có ích lợi gì, kia khinh đảo vạn người phong hoa lại có ích lợi gì, cầm tiêu chỉ nghĩ bồi tiểu thất, vĩnh viễn bồi tiểu thất. Nếu nói bồi tiểu thất, ta mới nhất có tư cách không phải sao Ta là tiểu thất kỵ sĩ, cả đời này vinh viên đi theo tiểu thất. Ta ám hoàng. Hồng y dị yêu nghiệt tám nham lúc này nào có nửa phần yêu nghiệt dạng, vẻ mặt trắng bệch, vẻ mặt tĩnh mịch. Tiểu thất thiên mệnh giả làm ba nam nhân nháy mắt ngã vào thống khổ vực sâu. Bắc quân mặc liền như vậy đứng ở ở nơi đó, nhìn một đầu tóc bạc gắt gao ôm tiểu thất cầm tiêu, nhìn vẻ mặt bi thương chỉ dư tĩnh mịch tám nham, nắm chặt thiết quyền chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Tiểu thất, hắn khinh tấn cả đời, trải qua ngàn tâm mới tìm được nữ tử, vì cái gì? 380 thiên hỏa, trời cao, ngươi thật không phải giống nhau tàn nhẫn, ta hận thiên, ta hận này ông trời. Đầy bụng hận ý chỉ có thể đặt ở trong lòng, bởi vì tiểu thất so với bọn hắn càng đau, càng không tha. Bác quân mặc cố nén đau lòng tiến lên đối với cầm tiêu cùng ám nhăm nói. Đừng làm cho tiểu thất khó xử, đừng làm cho tiểu thất càng thương tâm, ái nàng liền tôn trọng nàng lựa chọn. Vô luận kết cục như thế nào, tiểu thất vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng, cuộc đời này bất diệt, kiếp sau cũng không diệt. Cầm tiêu rốt cuộc nhà ra ôm tiểu thất tay, đầy đầu đầu bạc xứng với kia tuấn giật mặt, cuộc đời này cầm tiêu càng thêm điên đảo chúng sinh, nhưng lúc này ai còn có tâm tư xem này đó. Tiểu thất, không tha, hảo không tha, thật sự không tha nha, cứ như vậy nhìn tiểu thất chết đi, hắn không cam lòng không cam lòng nha, chính là hắn phải làm như thế nào, trời cao ngươi nhân từ một chút, làm ta, làm ta thay thế tiểu thất được không. Nhìn nước mắt rơi như mưa cầm tiêu, nhìn kia hai mắt đỏ bừng hận không thể hủy thiên diệt địa quân mặc cùng ám nham. Nhìn vẻ mặt ấy nấy nhân hoàng cùng hải hoàng, nhìn đem ánh mắt rời đi nhân hoàng, tiểu thất xoa xoa trên mặt nước mắt. Thực xin lỗi, thỉnh các ngươi tha thứ ta ích kỷ. Các ngươi nhất định phải đáp ứng ta, hảo hảo tồn tại. Cuối cùng, nhìn bác quân mặc, quân mặc thực xin lỗi, hứa hẹn ngươi cả đời lại không cách nào đổi ngươi đi đến cuối cùng. Ám nham, thực xin lỗi, ta không phải cái hảo chủ tử, đã quên ta đi, ngươi y chính là cái kia mỹ tỷ vờn quanh ám dạ thiếu chủ. Cầm tiêu, thực xin lỗi Ngươi đầu bạc vinh viễn ở lòng ta, nhẹ vô về cầm tiêu đầu bạc, xoay người rời đi. Tiểu thất. Ba nam nhân chỉ có thể ở trong lòng họ hét, bọn họ chỉ có thể đứng ở nơi đó từng bước một nhìn tiểu thất đi hướng tử vong. Cỡ nào muốn quay đầu lại, cỡ nào muốn lại xem bọn họ liếc mắt một cái, nhưng là không thể, bởi vì tiểu thất minh bạch chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền vô pháp lại tiếp tục đi trước. Từng bước một, tiểu thất hướng tới ôm nhau nhân hoàng cùng hải hoàng đi đến, nhìn bọn họ trong mắt từ ái, nhìn bọn họ trong mắt không đành lòng Tiểu thất nỗ lực bày ra một cái không sao cả bộ dáng, Ta chuẩn bị tốt Đứng ở nhân hoàng cùng hải hoàng trước mặt Tiểu thất chút nào không mất sắc Tiểu thất, nàng là một cái làm thiên địa đều Vì này xúc động nữ tử Nàng là một cái đáng giá thiên hạ nam nhi đều khuynh tâm nữ tử Nhân hoàng cuối tháng với không chê không được tâm tình của mình run rẩy vườn kia sớm đã lao xúc đôi tay Gắt gao ôm tiểu thất Tiểu thất, đừng oán nương Trôn ở nhân hoàng trong lòng ngực Tiểu thất phản ôm Nương, ngươi hoán phụ thân sao? Ngươi hoàn ông trời cho các ngươi ngàn năm đều không thể gặp nhau sao? Đời trước, chúng ta hai mẹ con khẳng định đều đắc tội ông trời, bằng không sẽ không làm hai chúng ta như thế thống khổ. So với ta, ngươi đầy đầu đầu bạc, ngươi già cả, ngươi yêu nhau lại không thể gặp nhau, nào giống nhau không thể so ta khổ. Như vậy khổ, ngươi một người thừa nhận rồi mấy ngàn năm, mà ta đâu. Chỉ như vậy trong nháy mắt thống khổ thôi, mà chân chính vẫn luôn thừa nhận thống khổ chính là sống sót người. Tiểu thất nhắm mắt lại, không thèm nghĩ quân mặc, Cẩm Tiêu cùng Ám Nham kia thống khổ tuyệt vọng bộ dáng, không thèm nghĩ là hề. Cẩm Thiên cùng Cẩm Tú nghe thấy cái này tin tức thương tâm ngọc tuyệt, tưởng tượng nàng tâm liền như đao cắt nha. Hải Hoàng đau xót không thể so này hai người thiếu, nhưng hắn minh bạch hiện tại không phải hắn biểu hiện đau suốt thời điểm, hắn là cái này ra duy nhất nam nhân, hắn muốn gánh vác khởi an ủi này mẹ con trách nhiệm. Nguyệt Nhi, đừng thương tâm. Chúng ta hẳn là lấy có như vậy nữ nhi mà kiêu ngạo. Nhân Hoàng Nguyệt thế tiểu thất lao đi khoe mắt nước mắt. Là. Có tiểu thất như vậy nữ nhi là làm cha mẹ lớn nhất kiêu ngạo. Hải hoàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thất cùng nhân hoàng. Chúng ta đi thôi, ít nhất chúng ta một nhà ba người trải qua ngàn năm cuối cùng lại đoàn tụ. Nhân hoàng nhìn bắc quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham, này ba cái hải tử hắn rất là thưởng thức, nhưng hiện tại lại là khổ bọn họ ba cái. Tiểu thất y gì cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể từng bước một đi phía trước, không có người mở miệng hỏi bọn hắn muốn đi đâu. Hải hoàng cùng tiểu thất cẩn thận đỡ nhân hoàng từng bước một hướng phía trước đi. Đứng ở nơi đó thu hoàng cầm tam đem thần khí cũng từng bước một đi theo này một nhà ba người, trong mắt có thương có hối, nhưng càng nhiều lại là cao hứng. Đúng vậy, cao hứng, cao hứng cuối cùng hắn y, y liền có thể bồi nguyệt nhi bên người, tuy rằng cái này đại giới rất lớn, nhưng là đang giá. Đoàn người ở nhân hoàng nguyệt dẫn dắt xuống dưới tới rồi một tòa nhà tranh trước, nếu không phải nhân hoàng nguyệt dẫn đường, mọi người đều sẽ không phát hiện cái này ẩn ở ác thú lĩnh nhất trung tâm tiểu phá phòng. Đúc kiếm đại sư âu giá từ đúc kiếm phường. Nhân Hoàng Nguyệt có chút mệt mỏi nói: giới điểm ở tan vỡ, mà nàng già cả tuổi hồ lại ở gia tốc, nàng minh bạch chính mình duy trì không được bao lâu, đại nạn buông xuống, này cũng ý nghĩa giới điểm tương phá. Cái này nho nhỏ đúc kiếm phường nơi trốn lộ ra cổ phó hơi thở, một ít thiết bị đều có chút cũ nát, nhưng chỉ có kia lò hỏa bất diệt. Đây là Âu giã Tử dẫn thiên hỏa châm đúc kiếm lò, mà đây là chúng ta trung điểm. Nhìn kia càng châm càng vượng lò hỏa, Nhân Hoàng Nguyệt không có sợ hãi mà là bình tĩnh nhìn thiên hỏa bất diệt, thiên hỏa. Thiên hỏa bất diệt, hôm nay hỏa thật có thể bất diệt, thật có thể dung thế gian vạn vật. Cầm Tiêu có chút phấn thế nhìn kia trầm trầm bất diệt thiên hỏa. "Là, thiên hỏa bất diệt nhưng dung thế gian vạn vật." Nhân Hoàng khẳng định nói. "Phải không? Chúng ta đây liền phải diệt diệt hôm nay hỏa." Nói xong, Bắc Quân Mặc cùng Ám Nham đồng thời rút ra kiếm tới, mà Cầm Tiêu cũng lấy ra hắn ở huyền Vũ Đại Lục lộ Cầm Công khi dùng kia đem cầm. "Thiên hỏa diệt, xem các ngươi lấy cái gì tới cứu thế." 381 nhóm lửa nhìn ba người hành động, tiểu thất biết bọn họ muốn làm cái gì, chính là hết thể có ý nghĩa sao. lúc này chết không phải nàng, như vậy chờ giới điểm toàn bộ nổ tung chết chính là mọi người, đều là chết, ông trời căn bản không có đã cho bọn họ lựa chọn. tiểu thất một cái kiếm bước che ở kia lò hỏa trước mặt, quân mặc, cầm tiêu, ám nham, đây là duy nhất lựa chọn, chúng ta nhận mệnh đi. tiểu thất ba người nhìn vẻ mặt kiên quyết tiểu thất, bọn họ tâm nắm đau, nhận mệnh, ông trời muốn bọn họ như thế nào nhận mệnh nha, nay mệnh quá khổ. Bọn họ nhận không dậy nổi, nhận không dậy nổi. Có biết hay không, giờ khắc này, nhìn tiểu thất muốn nhảy vào kêu bếp lò giờ khắc này so nghe được nhân hoàng nói tiểu thất là thiên mệnh giả, muốn hy sinh khi càng đau, bởi vì bọn họ sắp trơ mắt nhìn tiểu thất đi vào thiên hỏa bên trong. Nước mắt, không ngừng từ tiểu thất mắt thượng rơi xuống, đối với sống sót nàng là như vậy khát vọng, đối với tử vong nàng là như vậy sợ hãi. Sợ quá, nhìn kia vẫn luôn thiêu đốt lửa lớn, nàng thật sự thực sợ hãi, chính là lại không thể biểu hiện ra ngoài Nàng minh bạch chỉ người nàng biểu hiện ra một tia sợ hãi bộ dáng, bác quân mặc ba người nhất định sẽ không mang tất cả đem nàng mang đi, thiên hủy mà diệt cùng bọn họ gì cam. Tiểu thất di đầu nhìn về phía một bên đem sinh tử không để ý nhân hoàng, thú hoàng cùng hải hoàng, trong lòng hơi khổ, vì này giới điểm hy sinh đâu chỉ nàng một cái. Các ngươi phải hảo hảo sống sót, thay ta xem này đại lục ngày khởi mặt trời lặn. Nói xong lời này, mang nước mắt mặt cũng không dám nữa nhìn về phía bác quân mặc ba người. Tiểu thất minh bạch bọn họ ba người đều biết được nàng chết không thể tranh lẽ. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, tiểu thất quay đầu nhìn về phía nhân hoàng. Kế tiếp, ta phải làm như thế nào? Nhìn đến như vậy tiểu thất, nhân hoàng thanh âm mang theo vài phần kiêu ngạo, vài phần vui mừng còn có vài phần tự trách, nhưng y y liền kiên định nói. Thiên mệnh giả dẫn thiên hỏa. Sáu cái tự, lại làm mọi người minh bạch, tiểu thất cần thiết đã thân thể của mình vì lời dẫn làm hôm nay hỏa châm càng vượng. Thiên mệnh giả dẫn thiên hỏa sao Tiểu Thất lẩm bẩm tự nói nhìn về phía kia Châm Thiên Hỏa bếp lò, trong lòng hạ cực đại cực đại quyết định. Quân Mặc, Cầm Tiêu, Ám Nham, các ngươi đi ra ngoài hảo sao? Ta không nghĩ cho các ngươi nhìn đến giờ khắc này. Thiên Hỏa Châm tấn thế gian vạn vật, nàng không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến nàng hôi phi yên diệt bộ dáng. Tiểu Thất cóng bọn họ nhìn không tới bọn họ ba người đau xót cùng kiên định. Ba người lắc lắc đầu, bước chân một kia không có di động, cuối cùng một khắc, ngươi làm cho bọn họ như thế nào có thể đi? Đứng ở Thiên Hỏa trước, Tiểu thất nhìn kêu lẽ màu đỏ hỏa tâm, thiên hỏa, chính là thứ này muốn chúng ta một nhà ba người mệnh, muốn chúng ta một nhà ba người dùng mệnh tới để ngàn năm trước kia tạo thành giới điểm ảnh hưởng sao. Nhắm mắt lại, cắn răng, tiểu thất đứng ở thiên hỏa trước mặt thật lâu không có nhúc nhích. Phía sau mặt mọi người liếc mắt một cái khẩn trương, bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám Nham hy vọng cuối cùng một khắc tiểu thất lựa chọn không làm như vậy hy sinh, nhìn hôm nay hủy diệt. Mai nhân hoàng, hải hoàng cùng thú hoàng còn lại là nhìn trước mặt cái này tuổi trẻ nữ tử. Chờ nàng dẫn tiến hỏa, nhân hoàng cùng hải hoàng không tha, nhưng bọn hắn lại không thể nhìn hôm nay bởi vì bọn họ mà hủy diệt, bọn họ không có đem chính mình trở thành cứu thế tổ, nhưng này giới điểm lại là nhân bọn họ mà tồn tại, bọn họ cần thiết phó khởi cái này trách nhiệm. Vĩnh biệt, yêu ta các ngươi cùng ta ái các ngươi Tiểu thất thả người nhảy, nhảy vào kia lò hỏa bên trong. Tiểu thất, bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham cùng là dối tay, lại không kịp, không kịp, chỉ có thể bắt lấy tiểu thất gốc áo. Bọn họ chỉ có thể nhìn tiểu thất nhảy nhảy vào bếp lò. Hết thể tới như vậy đột nhiên, đột nhiên tựa như một giấc mộng, mà là lại chớp mắt, bọn họ lại rốt cuộc nhìn không tới tiểu thất. 382 bất diệt. Thiết cốt tranh tranh nam nhi đổ máu không đổ lệ, nhưng lúc này bọn họ ba người khỏe mắt lại đồng thời chảy xuống màu đỏ nước mắt tích, ở thiên hỏa phản xạ hạ là như vậy yêu diễm, lòng đang giờ khắc này chết đi. Đã có thể vào lúc này, ngạc nhiên một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhân hoàng nhìn ở thiên hỏa lò tiểu thất giật mình tê. Tại sao lại như vậy? Tiểu thất cư nhiên toàn thân bị một tầng hơi nước bao vây lấy, mà hôm nay hỏa cư nhiên thiêu không được nàng nửa phần. Đại bi đến đại hỉ là cái dạng gì chẳng hướng, bác quân mặc, cầm tiêu cùng ám nham xem như minh bạch, trên mặt huyết lệ hay còn ở, nhưng này tiến bọn họ lại là cao hứng vạn phần. Tuy rằng dây tiếp theo bọn họ y thì chính là chết. Tiểu thất. Lại tiêu khi, thanh âm này mang theo một tia không thể tin tưởng cùng một tia khiết hỉ, thật tốt quá, thiên hỏa dung không được tiểu thất, tiểu thất cũng không pháp dẫn thiên hỏa. Trời đất này muốn hủy tới cùng bọn họ không quan hệ, cùng tiểu thất không quan hệ. Ma nhảy vào thiên hỏa trung tiểu thất mang theo hẳn phải chết tuyệt vọng, nhắm mắt lại nhầm thiên hỏa đem chính mình thiêu đốt. Nhưng nửa ngày qua đi lại một kia nóng rực cảm giác đều không có, không chỉ có như thế trên người còn mang theo nhẹ nhẹ khí lạnh. Tiểu thất khó hiểu cho rằng hôm nay hỏa cùng bình thường hỏa không giống nhau, nhưng mặt sau nàng cư nhiên nghe được nhân hoàng tiếng kinh hô bắc quân mặc ba người cao hứng kêu to thành, nàng tưởng chính mình nhanh khi ảo giác, nhưng bên thay lại lại lần nữa vang lên mang theo vài phần mê hoặc, tiểu thất chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình cư nhiên y y liền nổi tại thiên hỏa phía trên, mà trên người có nhàn nhạt xương mù đem chính mình bao bọc lấy, lấy làm chính mình không chịu hôm nay hỏa thiêu đốt. Như vậy cục diện làm tiểu thất nhận ra, nhưng thực mau nàng liền minh bạch, xương mù liên, không có sai, nhất định là xương mù liên, kia băng xả nói qua xương mù liên sẽ ở nhất yêu cầu khi cứu nàng một mạng, chính là này tính, cái gì đâu? Tiểu thất một cái lật nghiêng, thả người chiều ngày đó hỏa phía trên nhảy xuống tới. Tiểu Thất liền nói ngươi sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Ba cái đại nam nhân lúc này giống như hải tử giống nhau, ôm Tiểu Thất liều mạng đeo. Thật tốt quá, thật tốt quá, Tiểu Thất sẽ không có việc gì. Nhưng bọn họ lại đã quên, giờ khắc này Tiểu Thất sẽ không có việc gì. Ngay sau đó nên đón Tiểu Thất ý thì chính là tử vong. Sương mù liên là sương mù liên, sương mù liên cư nhiên có thể đối kháng thiên hỏa, sao có thể sao có thể nhân hoàng lôi kéo Hải Hoàng tay khó hiểu nói. Hải Hoàng nhẹ vỗ về nhân hoàng. Nguyệt Nhi, này có lẽ chính là trời cao an bài, trời cao làm thế giới này bồi chúng ta cùng nhau hủy diệt. Mà cùng với Hải Hoàng nói, là càng lúc càng lớn đất dung núi chuyển. Nhân Hoàng Nguyệt Bi thương lắc lắc đầu. Không có khả năng, linh lực tỏ rõ chạy chúng ta ba người chung một người máu hậu nhân chính là thiên mệnh giả. Bọn họ cần thiết gánh vác khởi cứu thế trách nhiệm. Đây là trời cao đối chúng ta ba người tạo thành giới điểm trừng phạt. Chúng ta cần thiết đền bù Giới điểm nếu là không đánh vỡ, chết tuyệt đối không chỉ bọn họ bốn người chính là tiểu thất cái dạng này. Tiểu thất căn bản vô pháp dẫn thiên hỏa. Bắc quân mặc một phen che ở tiểu thất trước mặt đã trải qua một lần, hắn thật sự vô pháp tiếp thu tiểu thất lại lần nữa nhảy vào thiên hỏa bên trong. Nếu lại đến một lần, hắn phi đi theo nhảy xuống đi không thể. Ám nham cùng cầm tiêu đồng thời đứng ở tiểu thất trước mặt, đồng dạng ngăn cản nhân hoàng xem tiểu thất ánh mắt. Nhân hoàng, hải hoàng, chúng ta cần thiết tìm kiếm mặt khác phương pháp, tiểu thất nhất định không thể. Ám nham ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Dây tiếp theo cùng chết liền cùng chết đi Nhân hoàng nguyệt lắc lắc đầu Không có thời gian tìm kiếm mặt khác phương pháp Không có thiên mệnh giả đem thiên hỏa dẫn đại Vô pháp dung rớt này Tam đem thần khí cùng chúng ta ba người Này giới điểm Cần thiết đến đánh vỡ 383 hậu nhân Nghe được lời này Tiểu thất tử ba người phía sau đi ra Ta thử lại Nàng không nghĩ là mọi người bồi nàng cùng chết Như vậy quá tàn nhẫn Hơn nữa vượt qua kia đạo tâm lý phong tuyến Tử vong tựa hồ cũng không đáng sợ Tiểu thất lẳng lặng nhìn nhân hoàng cùng hải hoàng, chủ động bỏ qua một bên thu hoàng. Nay giới điểm không phá đại giới quá lớn, nàng vô pháp làm cha mẹ nàng lưng đeo lớn như vậy tội nghiệp, nàng đồng dạng cũng không pháp lương đeo như vậy tội. Giới điểm bất diệt, cho dù chết cũng vô pháp cũng không pháp giải thoát. Hải hoàng lắc lắc đầu. Tiểu thất, năm đó ta cứu kêu mau thành thần băng xà, nó đáp ứng ta thay ta bảo hộ ta hải tử, hơn nữa cứu nàng một mạng. Nay xương mù liên nói vậy chính là nó cho ngươi. Nếu là kêu băng xà sở cấp. Như vậy này, xương mù liên đủ đã cùng ngày đó hỏa đối kháng, ngươi vô pháp khiến cho thiên hỏa. Hải Hoàng nói mang theo vài phần tuyệt vọng cùng tử khí, thiên mệnh giả, duy nhất thiên mệnh giả lại có xương mù liên phong thân, đây là hạnh vẫn là bất hạnh. đã không có thiên mệnh giả, giới vạch trần không được, bọn họ liền nhìn thế giới này nhân bọn họ mà hủy diệt sao? Tĩnh Mịch, nho nhỏ đúc kiếm thất trừ bỏ kia thiêu đốt thiên hỏa, chỉ có Tĩnh Mịch. Mọi người lúc này cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, tiểu thất không cần chết không cần đi dẫn thiên hỏa chính là bên ngoài kia càng ngày càng vang tiếng nổ mạnh, mà này mặt đất càng lúc càng lớn đông đưa lực nói cho mọi người, này giới điểm chịu đựng không nổi, mà cuối cùng tất cả mọi người đem chết đi, thế giới hoang vu. Thật sâu hút một ngụm, Cầm Tiêu mang theo vài phần tuyệt nhiên cùng một mặt cực kỳ mỹ lệ cười, ở mọi người khó hiểu bước tiếp theo một bước đi đến tiểu thất trước mặt. Tiểu thất, nếu có kiếp sau nhớ rõ ngươi chỉ có thể làm ta một người tiểu thất. Ở tiểu thất còn không có phản ứng lại đây Cầm Tiêu lời này ý tứ khi, Cầm Tiêu ôm tiểu thất ở tiểu thất cái chán ấn tiếp theo cái nhẹ nhàng hôn nụ hôn này mang theo thành kính cùng tuyệt vọng sau đó sấn tiểu thất ngốc lăng gian đem tiểu thất huyệt đạo chế trụ cầm tiêu ngươi muốn làm gì tiểu thất khó hiểu nhưng trong lòng bất an đột nhiên nảy lên cầm tiêu cái dạng này liền giống như lúc ấy lấy ra cầm sử dụng cầm công giống nhau mang theo tử vong mỹ đặc biệt lúc này cầm tiêu một đầu tóc bạc làm hắn cả người càng nhiều một phần linh hoạt kỳ ảo mỹ như vậy cầm tiêu làm người đau lòng hắn kế tiếp hành động càng làm cho người lo lắng cầm tiêu. Ngươi muốn làm gì? Cầm Tiêu không có xem Tiểu Thất, cũng không để ý đến khó hiểu Bắc Quân Mặc cùng Ám Nham, mà là đối với Nhân Hoàng nói. Ngay nói, Nhân Hoàng, Hải Hoàng cùng Thú Hoàng ba người trong đó bất luận cái gì một người huyết mạch kéo dài chính là thiên mệnh, giả, đúng không? Cầm Tiêu nói vừa hỏi ra, Tiểu Thất liền có một loại dự cảm bất hảo. Ở Huyền Vũ Đại Lục, kia tím thủy tinh, không, nhất định sẽ không, nhưng Tiểu Thất không lừa được chính mình, nước mắt từ hốc mắt lại lần nữa phím ra. Cầm Tiêu, không cần nói nữa không cần nói nữa. Cầm tiêu, ngươi hảo tàn nhẫn, ta hiểu được, ta minh bạch các ngươi nhìn ta chết cái loại này đâu, ta hiểu được cái loại này, thà rằng làm thiên địa hủy diệt cũng không cần ngươi chết đâu, cầu ngươi không cần lại nói, không cần lại nói. Bác quân mặt cùng ám nham hai người tựa hồ cũng đã nhận ra, chính là lại phát hiện chính mình có càng nhiều bi thương, vì cái gì bọn họ bên trong nhất định phải chết một người đâu. Vì cái gì chết cái kia không phải chính mình, chẳng lẽ trời cao không rõ sống sót người càng đau sao. Nhân hoàng cùng Hải Hoàng. Thú Hoàng Tựa Hồ đều minh bạch cái gì? Nhìn cầm tiêu tràn đầy khó hiểu. Không có khả năng, ngươi sao có thể là chúng ta hậu nhân? Nhân Hoàng nhìn về phía Hải Hoàng, Hải Hoàng cũng nhìn về phía Nhân Hoàng. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Thú Hoàng. Đứa nhỏ này sẽ là Thú Hoàng Hải Tử sao? Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thú Hoàng trên người. Tiểu thất ba người hy vọng được đến thú sau lắc đầu trả lời. Thú Hoàng nhìn cầm tiêu, nhìn hắn đầy đầu đầu bạc, nhìn trong tay hắn cầm, kia cầm đó là vũ khí, dùng âm khống chế sát khí. Đây là thú hoàng tuyệt học. Người chính là lúc trước cái kia lấy tím thủy tinh thiếu niên. Thú hoàng ngữ khí là khẳng định nói là, ở lấy tím thủy tinh khi, ta nhìn đến cái bóng của người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền hoài nghi quá, Sau lại ở núi lửa ta tưởng ta hiểu được chuyện gì xảy ra. Cầm tiêu nói, nhắc nhở tiểu thất, quân mặt cùng ám nham, thú hoàng đuổi theo đoạt đi rồi nhân hoàng màu trắng cung tiễn, mang đến diệt tiên sơn cùng kia cùng tiến cùng trôn ở tới diệt tiên sơn đế. Kia diệt tiên sơn là giới điểm nhập khẩu. Nhưng đồng thời cũng vô cùng có khả năng là có thể cùng mặt khác đại lục lộ tương thông nhập khẩu, tỉ như tác la vương triều. Người là băng hậu nhân. Thú hoàng nhìn cầm tiêu, băng, thú hoàng đệ nhất hộ vệ, một lần say rượu hắn lầm đem băng trở thành nguyện nhi, cũng bởi vậy mà đem băng trục xuất thú hoàng lĩnh vực. Không nghĩ tới băng nếu bởi vậy có hắn hài tử, hơn nữa đem này một mạch.